Tiến bác vương phủ thiết lập tại ngoại viện này tòa thư các tuy rằng quy mô không nhỏ thư tịch phôn đa, bất quá bên trong cũng thật sự chỉ có thư tịch mà thôi, là ngày thường cung ở tại ngoại viện những cái đó vương phủ mưu sĩ nhóm đọc sách dùng, cũng không có cái gì cơ mật. Cho nên đồng sinh mới có thể tiến vào đến dễ dàng như vậy, mới dám như vậy thường xuyên tiến vào. Vẫn là không có, như thế nào sẽ không có tiểu thư nói cái kia cụ ra đâu. Đồng sinh dùng tay phải ngón trỏ điểm chút nước miếng, không ngừng phiên trong tay quyển sách, một bên lẩm bẩm tự nói. Hắn thanh âm thực nhẹ, trên cơ bản chính là một mép giật giật, cho dù có người ở bên cạnh cũng nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Không nghĩ đúng lúc này chờ, một cái ôn hòa thanh âm nói, người đang tìm cái gì. Đông sinh hoảng sợ, lập tức gạch, lại là nhìn đến tiêu tĩnh Tây không biết khi nào đứng ở hắn bên người không xa địa phương, mà hắn thế nhưng không có phát hiện có người tới gần. Chỉ ngốc lăng một cái trước mắt, đông sinh lập tức đem trong tay quyển sách phóng tới bên cạnh gần nhất một thang thượng, một bên hướng tiêu tĩnh Tây hành lễ, ra mắt công tử. Tiểu nhân là tới quét tước, tùy tay phiên phiên thư. Tiêu Tinh Tây tùy ý mà đem một thang thượng phía trước Đông Sinh xem kia buồn quyển sách bắt được trong tay, hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Đông Sinh, địa phương trí. Đông Sinh túi đầu. Tiêu Tinh Tây đem quyển sách đưa trả cho Đông Sinh, cũng không có khó xử hắn. Công tử tới nơi này là tới cái gì thư sao? Tiểu nhân giúp ngài tìm. Đông Sinh lập tức nói, Tiêu Tinh Tây lại là nói, vừa lúc trải qua nơi này, biết ngươi ở chỗ này, thuận tiện tìm tới. Đông sinh lập tức túi đầu, công tử thứ tội, tiểu nhân không nên thiện ly trước thủ. Tiêu tĩnh Tây lại là không có tiếp hắn cái này đề tài, mà là trầm ngâm hỏi, cấp lôi ra đệ tin tức chính là nàng. Tiêu tĩnh Tây không có chỉ tên nàng là ai, đông sinh lại là minh bạch, nhớ tới nhẩm giao kỳ dặn dò cũng không có dấu giếm thập phần sảng khoái mà ứng, đúng vậy, công tử. Thấy hắn thừa nhận đến như vậy sảng khoái, tiêu tĩnh Tây nhưng thật ra không lời gì để nói. Tiêu tĩnh Tây thật sự như là thuận miệng hỏi một chút. Hỏi xong như vậy một câu liền đi đến bên cạnh một cái kệ sách bên lo chính mình tìm thư Nhưng thật ra vẫn luôn chú ý hắn động tác cùng thần sắc Đông Sinh Do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đi qua hỏi Công tử, ngài có hay không nghe nói một cái họ của nhân ra Nghe nói vài thập niên trước là yến bắc vọng tộc Tiểu Tinh Tây nghe vậy có chút kinh ngạc mà nhìn Đông Sinh liếc mắt một cái Làm như không nghĩ tới Đông Sinh sẽ hỏi hắn Hắn cũng không có lập tức trả lời Đông Sinh thành thành thật thật nói Tiểu nhân là giúp ngũ tiểu thư cha chính là cha xét hồi lâu đều không có manh mối, không biết nơi này chỉ có phải hay không đầy đủ hết. Đông sinh lúc này sẽ trực tiếp hỏi Tiêu Tĩnh Tây là bởi vì nhậm giao kỳ công đạo quá hắn, đối đãi Tiêu Tĩnh Tây như vậy chủ tử tốt nhất trực lai trực vãng, không cần chơi tâm nhãn, có cái gì nói cái gì không cần giấu giếm, nếu không sẽ thứ thảm. Hắn cảm giác được Tiêu Tĩnh Tây đối nhậm giao kỳ thái độ còn tính không tồi, ít nhất trước mắt mà nói cũng không có cái gì ích lợi xung đột. Hơn nữa truyền thuyết vị này tân chủ tử thông tuệ tuyệt luân, Không gì không biết, vì thế Đông sinh liền hỏi. Tuy rằng hầu hạ thời gian không quá dài, nhưng là Đông sinh vẫn là có một loại cảm giác, nếu là liền tiêu tĩnh Tây cũng không biết sự tình, vậy không có gì người có thể biết được. Sở hữu hầu hạ tiêu tĩnh Tây người đều sẽ ở cùng hắn ở chung trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít sinh ra loại này mù quáng sùng bái tâm lý. Này cũng coi như thượng là tiêu nhị công tử một loại nhân cách mị lực. Tiêu tĩnh Tây trầm mặc một lát, làm như suy nghĩ vấn đề, kỳ thật này trầm mặc cũng không có lâu lắm. Nơi này địa phương chí nếu là còn không được đầy đủ nói, ngươi sợ là tìm không thấy toàn. Tiêu tĩnh Tây trong thanh âm như cũ mang theo chút lười biếng ý cười. Trước 146 chân tướng. Đông sinh nghe vậy có chút muốn nói lại thôi mà nhìn tiêu tĩnh Tây liếc mắt một cái, muốn hỏi rõ ràng một ít, lại không biết nên như thế nào hỏi. Vì cha củ ra sự tình, hắn tới này thư các hắn không phải một hồi hai lần, nơi này sở hữu ký lục yến châu địa phương huyện lị quyển sách hắn đều nghiêm túc lật qua một lần. Hoàn toàn tìm không thấy củ ra bất luận cái gì ghi lại. Tuy rằng năm đó Hiến Bắc trải qua quá không ngắn thời gian chiến loạn, chính là ở Hiến Bắc Vương phủ một lần nữa không chế Hiến Bắc lúc sau, địa phương gia tộc dân cư Biến Thiên đều có chuyên môn thư nhớ quan sửa sang lại ký lục. Mặc dù bởi vì điều kiện hạn chế có một số việc ký lục cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chính là một đại gia tộc tiêu vong không có khả năng nửa điểm bút mực cũng không lưu lại. Đông sinh ở bên này rồi dám, Tiêu Tinh Tây lại là sắc mặt bình thường, nghĩ nghĩ, hơi hơi nhướng mày nói. Ngươi xác định ngươi muốn cha chính là cụ gia. Lời vừa nói ra, đông sinh không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn tiêu tinh tây. Tiêu tinh tây ánh mắt ở kia một loạt bãi đầy hiến châu huyện lị địa phương dừng lại một cái trước mắt, ý có điều chỉ nói, ta không nhớ rõ có cái cái gì cụ gia, có thể hay không là ngươi nhớ lầm. Thì như có thể hay không là. Địch ra. Đông sinh cả kinh, định. Địch ra. Tiêu tinh tây lại là không có lại trả lời đông sinh nói nhàn nhãm mà phiên hai quyển sách ra tới sau mang theo đồng hạ lo chính mình xoay người đi ra ngoài. Đông sinh nhìn tiêu tĩnh tây mà bóng dáng biến mất ở thư phòng, đột nhiên phản ứng lại đây, vội xoay người qua đi ghé vào trên kệ sách vội vàng mà tìm kiếm, cuối cùng rút ra vài buồn quyển sách ra tới, đơn giản ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất tìm kiếm. Địch ra! Địch ra! Ta giống như có chút ấn tượng hắn một bên phiên quyển sách, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, hắn tầm mắt dừng lại ở một tờ thượng tay cũng nháy mắt ngừng lại. thật đúng là có cái được ra. một ngày này nhậm thời gian phái người tới nhậm gia biệt viện. Nhưng ngày thứ hai chính là nhậm gia tiểu cháu ngoại lâm sầm tiệc đầy tháng. nhậm lao thái thái trước phái người đi một chuyến lâm gia hỏi nữ nhi có cần hay không người giúp đỡ. nhậm thời gian đơn giản đuổi rồi cái tâm phúc bà tử qua lại lời nói. thuận tiện cấp nhậm lao thái thái đưa chút phía nam vận chuyển tới quả vải. quả vải ngàn dặm xa xôi vận đến yến bắc tới thập phần không dễ. bởi vậy giá cả cũng phiên mấy phen. giống nhau cũng còn đều mua không được. Bất quá quả vải dùng ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa. Lao thái thái tuy rằng thích ăn lại cũng không dám ăn nhiều, liền người đem kia một cái sọt quả vải lấy ra một đĩa tới để lại cho nhậm lao gia tử, lại cấp nhi tử tôn tử nhóm mỗi người tặng một đĩa, thấy còn dư lại không ít lại đem mấy cái cháu gái đều kêu qua đi. Nhậm giao kỳ ở Lão thái thái trong phòng nếm mấy viên liền buông xuống, ăn nhiều dễ dàng miệng lưỡi bị loét. Bên kia Lão thái thái đang cùng nhậm thời gian phái tới bà tử nói chuyện. Nghe được bên ngoài bẩm báo nói yến bắc vương phủ quận chúa lại phái người lại đây thời điểm, nhậm giao kỳ còn rất là kinh ngạc một phen. Tiêu tĩnh lâm tới tìm nàng số lần cũng quá thường xuyên một ít. Không biết hôm nay là vì sự tình gì. Nhậm lao thái thái bên kia tuy nói còn ở cùng người ta nói sự tình, đối yến bắc vương phủ lại là không dám chấm trễ còn không đợi nhậm giao kỳ mở miệng nói chuyện liền vây vây tay làm nhậm giao kỳ tự đi. Nhậm giao kỳ lui ra tới, trở về thay đổi một thân ra cửa xem ý, ý mới mang theo bình quả ra cửa. Từ ma ma chào đó nói, tiểu thư, chỉ mang một cái nha hoàn sợ là không có phương tiện đi. Nhậm giao kỳ làm bộ vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, này cũng không có biện pháp. Quận chúa nói nàng thực không thích làm quá nhiều người đi theo, nếu không có ta thỉnh cầu sợ là liền bình quả đều không cho mang, dù sao quận chúa bên người cũng không thiếu người hầu hạ. Từ ma ma cũng chỉ có từ bỏ. Nhậm giao kỳ ra cửa liền nhìn đến cửa kia một chiếc thượng một lần lại đây mượn nàng kia chiếc xe ngựa làm nàng kinh ngạc chính là hôm nay đánh xe thế nhưng là đồng sinh, đồng sinh nhìn đến nhậm giao kỳ ra tới nhảy xuống xe ngựa hô một tiếng nhậm ngũ tiểu thư chỉ là ở ngẩng đầu thời điểm lại là chiều nàng nhìn thoáng qua, nhậm giao kỳ nhìn đến hắn ánh mắt ý thức được đồng sinh tựa hồ là có chuyện muốn cùng hắn công đạo, bất quá nhậm gia cửa thật sự không phải cái chỗ nói chuyện, nhậm giao kỳ gật gật đầu sau đó lên xe ngựa, nàng nguyên bản cho rằng cùng lần trước liếc mắt một cái xe ngựa là lại đây tiếp nàng đi gặp tiêu tĩnh lâm. Đi lên lúc sau mới phát hiện hôm nay tiêu tĩnh lâm thế nhưng cũng ngồi ở trên xe ngựa. Nhậm giao kỳ kinh ngạc nói, quận chúa hôm nay tìm ta là có chuyện gì sao? Tiêu tĩnh lâm ý bảo nhậm giao kỳ ngồi xuống, sau đó mới gật đầu nói, vân ra lão thái thái phái người tới làm ta đi một chuyến. Còn nhắc tới ngươi, ta liền thuận tiện lại đây tiếp ngươi cùng đi. Nhậm giao kỳ nghe vậy sửng sốt. Nàng rất muốn xoay người xuống xe ngựa, chính là nàng đều đã ra tới thật sự tìm không thấy lý do lại trở về. Tuy rằng Vân Văn phóng mời nàng hai lần. Chính là nàng thật đúng là không tính toán thật sự qua đi. Nhầm giao kỳ trầm mặc làm tiêu tĩnh lâm không khỏi nhìn nàng một cái. Nhữ mày nói, làm sao vậy? Người không nghĩ đi. Tiêu tĩnh lâm kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều. Vân gia trưởng bối đối nàng từ trước đến nay thực thân hậu. Lại là nàng tổ mẫu nhà mẹ đẻ. Vân gia đã nhiều lần phái người tới làm nàng qua đi. Cho nên hôm nay Vân Lão Thái Thái lại phái người tới kêu nàng quá khứ thời điểm nàng ứng hạ. Nàng cung nhậm giao kỳ ở trung thực vui sướng, nghị muốn đi ứng phó hậu viện những cái đó phụ nhân, nàng liền thực dứt khoát tới kêu nhậm giao kỳ cùng đi. Tuy rằng nàng chính mình không thích này đó xa giao, chính là nàng cũng biết những việc này đối nhậm giao kỳ mà nói không tính chỗ hỏng. Nàng nhưng thật ra đã quên hỏi trước một câu nhậm giao kỳ có nguyện ý hay không đi. Tiêu tĩnh lâm không khỏi có chút ảo não. Nhậm giao kỳ chú ý tới tiêu tĩnh lâm cảm xúc, lắc đầu nói, không có, ta còn không có đi qua vân ra đâu. Vân gia lão thái thái cùng các thái thái cũng đều không quen biết ta. đã ra cửa, lại trở về nói bị người đã biết ngược lại kỳ quái. Tiêu Tĩnh Lâm cho rằng nhậm giao kỳ là khẩn trương, liền an ủi nàng nói, không có việc gì, chúng ta đi lên tiếng, kêu gọi liền đi. Ta biết một chỗ đậu hoa ăn rất ngon, chúng ta đi ăn lại đi Vân phủ. Chờ trở, trở về thời điểm ta lại mang ngươi đi ăn đảm ký vị nướng. Tiêu Tĩnh Lâm nghiêm túc bộ dáng làm nhậm giao kỳ không khỏi bật cười. Tiêu Tĩnh Lâm nói ăn nhưng thật ra yêu sâu sắc. Mỗi lần cùng nàng gặp mặt đều phải mang theo nàng ăn một đốn. Giống như đi ăn đậu hoa cùng vịt nướng mới là chính sự, đi vân ra chỉ là thuận tiện. Cứ việc nhậm giao kỳ không nghĩ đi vân ra, chính là đối với tiêu tĩnh lâm nàng thật sự là bực không đứng dậy. Tiêu tĩnh lâm đi ra ngoài từ trước đến nay rất điệu thấp, lần này cũng chỉ có một chiếc xe ngựa. Chờ xe ngựa dừng lại thời điểm, nhậm giao kỳ xúc lên màn xe nhìn thoan qua, phát hiện bên ngoài là một cái thực bình thường hềm nhỏ. Ngõ nhỏ giao lộ chỗ có một đôi lão phu phụ đẩy một chiếc xe cút kít ở bán đậu hoa. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống mua." Tiêu Tĩnh Lâm vô vô nhậm Giao Kỳ bả vai liền phải xuống xe. Nhậm Giao Kỳ vội nói, "Quân chúa, làm bình quả đi mua là được." Tiêu Tĩnh Lâm lại cũng không quay đầu lại mà xua tay nói, "Nàng không biết muốn thêm chút cái gì liêu mới ăn ngon." Nói xong liền nhảy xuống xe ngựa. Nhậm Giao Kỳ nhìn lắc lư màn xe thập phần bất đắc dĩ. Tiêu Tĩnh Lâm là nàng chứng kiến quá kỳ quái nhất danh viện không gì sánh nổi. Tuy là như vậy nghĩ, nhậm giao kỳ trên mặt lại là nhịn không được muốn cười. Nàng đang muốn vén rèm lên nhìn xem tiêu tĩnh lâm như thế nào lan lộn, lại nghe đến bên ngoài đồng sinh nhỏ giọng nói, ngũ tiểu thư, tiểu nhân tra được một chút sự tình, bất quá không phải cái gì cụ ra, mà là địch ra. chương 147 địch ra, đồng sinh nói làm nhậm giao kỳ tay không khỏi dừng lại, trên mặt cũng khó được lộ ra vài phần kinh ngạc cảm xúc ra tới. Bất quá nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Thậm chí có một tia nguyên lai mới như thế cảm thán. Khó trách cha xét lâu như vậy đều không có cha ra cái đại khái, nguyên lai là tìm lầm mục tiêu. Nói vậy lúc ấy nhậm giao đình ở nhìn đến những cái đó bài vị thời điểm tâm tình khẩn trương, hơn nữa ánh sáng đen tối, cho nên làm nàng nhìn lầm rồi. Cô Cù cùng địch hai chữ vốn dĩ liền rất gần. Nói nói cái này. Địch ra. Nhậm giao kỳ nhẹ giọng nói. Cách một đạm mảnh, đông sinh trầm ổn thanh âm truyền tới. Cái này địch ra ở vài thập niên trước cũng coi như là Yến Châu nhà giàu, liền ở tại Bạch Hạc Trấn Thượng. Bất quả Yến Châu họ địch nhân ra không nhiều lắm, này một hộ cũng là nhiều năm trước từ phía Nam rời lại đây. Nhân khẩu tuy rằng không tính là quá phồn thịnh, diễn xuất nhưng thật ra cực không tồi, nghe nói vẫn là nào nhất tộc đại thế gia phân chi. Đáng tiếc sau lại Liêu Nhân sầm lấn, địch ra không kịp rời đi Yến Bắc, cuối cùng toàn tộc đều không so khó, một trăm lắm lời người không một người sống. Năm đó Liêu Nhân ở Yến Bắc tứ lược thời điểm cùng địch gia giống nhau tao hương nhân gia không ở số ít bị liêu nhân diệt tộc nhậm giao kỳ làm như tự nhủ hỏi đúng vậy tiểu thư địa phương trí thượng là như vậy đi lại địch gia cùng hàn gia có cái gì liên hệ nhậm giao kỳ hỏi đông sinh có chút tiếc nuối nói năm đó cùng địch gia giống nhau tao ngộ nhân gia đến không hết địa phương trí thượng chỉ là giản lược đề ra như vậy vài câu lại cụ thể liền không có đây cũng là dự kiến bên trong nhậm giao kỳ minh bạch bất quá cuối cùng là có cái mục tiêu Về sau muốn tra lên cũng dễ dàng không ít. Bất quá đông sinh lại như là nhớ tới chút cái gì. Nhậm giao kỳ biết đông sinh không phải cái thích rút út mở mở, cho nên cũng không có thúc dục chỉ là nghiêm túc nghe hắn nói. Quả nhiên, đông sinh gần là ngừng lại một chút liền tiếp tục nói, địa phương trí thượng về địch ra sự tình ghi lại không nhiều lắm, bất quá giống như địch ra người chô ở cùng hiện tại nhậm phủ cách giống như không xa. Nhậm giao kỳ nghe vậy trong lòng vừa động, địa phương trí thượng ghi lại địch ra vị trí khẳng định cũng chỉ là ghi lại ở cái đại khái. Đông sinh nói không xa, có thể hay không kỳ thật nhậm ra tòa nhà nguyên bản chính là địch ra. Nhậm ra tòa nhà là ở nàng tàng tổ phụ kia đồng lứa tử ở trong tay người khác mua trở về. Cùng địch ra gặp nạn thời kỳ cũng tiếp cận. Bất quá địch ra nếu là chặt đức ở liêu nhân trong tay, nay cùng nhậm ra lại có cái gì căn hệ. Tuy rằng nhậm ra luôn là tự xưng thế ra, nhậm ra kỳ lại là biết đến, vài thập niên tiền nhiệm ra chỉ là yến Bắc một hộ người thường ra thôi, địch ra cũng đã là địa phương vọng tộc. Nhâm Gia lại có cái gì lập trường cùng địch ra kết thủ? chẳng lẽ nói gần là vì kia một tòa phong ở. Nhâm Giao Kỳ suy nghĩ một lát, tạm thời cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Bất quá cũng ít nhiều Đông Sinh như vậy để bụng giúp nàng cha. Vì thế nàng thành khẩn địa đạo thanh tạ. Đông Sinh lại là nói, kỳ thật lần này còn may mà Tiêu Nhị công tử. Nhâm Giao Kỳ nghe vậy sướng suốt, Đông Sinh liền đem chính mình hướng Tiêu Tĩnh Tây vấn đề, Tiêu Tĩnh Tây để điểm chính mình sự tình nói ra. Nhâm Giao Kỳ nghe vậy nửa ngày không nói gì. Đông sinh có chút lo lắng nhậm giao kỳ là đang trách nàng tùy ý hướng tiêu tĩnh tây nói này đó, đang muốn xin lỗi, nhậm giao kỳ đã ra tiếng nói, chờ nhìn thấy tiêu nhị công tử. Nhớ rõ giúp ta nói một tiếng tạ. Mặt khác, nếu ngươi đã theo hắn, tự nhiên không nên có chuyện con hắn. Hắn không hỏi ngươi liền thôi. Nếu là hỏi trăm triệu không thể nói dối. Đông sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội ra tiếng ứng. Đông sinh đã tiêu tĩnh tây người, nhậm giao kỳ làm đông sinh cho nàng làm việc chạy chân, kỳ thật là mượn người của hắn. Tiêu tĩnh Tây không cùng nàng so đo là hắn rộng lượng, nhậm giao kỳ không nghĩ không biết tốt xấu. Cho nên nàng làm đồng sinh làm sự tình, đều là không sợ tiêu tĩnh Tây biết đến, khó xử sự tình nàng sẽ không tìm tới đồng sinh. Nhậm giao kỳ cùng đồng sinh hai người ở trên xe ngựa nói chuyện, tiêu tĩnh Lâm thực mau liền bưng hai chỉ chén nhỏ đã trở lại. Đó là hai chỉ phấn màu tế chén xứ. Nhìn liền không phải kia ra sạp thượng đồ vật, cũng không biết tiêu tĩnh Lâm là khi nào suy đi ra ngoài. Bình quả tiến lên đi tiếp nhận chén làm Tiêu Tĩnh Lâm lên xe ngựa. Nhậm Giao Kỳ có chút tò mò mà nhìn án kỳ thượng kia một chén đậu hoa, mặt trên có chút hồng hồng lục lục gia vị. Đậu hoa nàng cũng ăn qua, ở kinh đô cũng coi như thượng là một đạo phong vị tiểu điểm tâm, hoặc nộn ngon miệng. Bất quá nàng ăn qua đều là ngọt. Như vậy kỳ quái đậu hoa nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Bình quả lấy ra một cây bạc cái muông cấp Nhậm Giao Kỳ, Nhậm Giao Kỳ nhìn nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, Tiêu Tĩnh Lâm lại là đã bưng lên chính mình trong tay kia một chén một bên thổi. Một bên cái miệng nhỏ uống lên lên, liền cái muỗng đều không có muốn. Nhậm giao kỳ nhận ra mặt trên một tầng sa tế, không dám giống nàng giống nhau trực tiếp dùng như vậy uống, liền chọn một muỗng nhập khẩu. Không hề nghi ngờ, hương vị quả nhiên là thực tốt. Mặc dù đối với tiêu tĩnh lâm người này nàng không thể nói quá hiểu biết, bất quá nàng đối đồ ăn thưởng thức tiêu chuẩn đến thật sự không tồi. Tiêu tĩnh lâm uống ra một đầu hãn, nhậm giao kỳ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ lấy cái muông chậm rãi đem trong chén đồ vật ăn xong rồi thế nào? ăn ngon không? Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Nhậm Giao Kỳ, trong ánh mắt là khó được ý cười. Nhậm Giao Kỳ buông trong tay bằng muống, gật gật đầu, ân, ăn rất ngon. Tiêu Tĩnh Lâm trong mắt ý cười càng thêm thâm, ta liền biết ngươi sẽ thích. Các nàng ở trên xe ngựa ăn cái gì thời điểm, xe ngựa là dừng lại không có động, lúc này chờ bên trong ăn xong rồi, liền từ từ đi phía trước được rồi. Ngươi như thế nào biết cái này ăn ngon? Nhậm Giao Kỳ cười hỏi. Nàng không tin Tiêu Tĩnh Lâm cả ngày không có việc gì liền suy miệng mình cùng cái mũi đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Liên loại này ở nấp địa phương đều có thể tìm được. Không nghĩ Tiêu Tĩnh Lâm lại là đạm thanh nói, bên người thân cận người đều biết ta thích ăn, cho nên sẽ cùng ta liêu một ít. Nơi này đậu hoa ăn ngon là một cái thủ hạ tiểu binh nói cho ta. Kia đối mua đậu hoa lão phu phụ là hắn hàng xóm. Thì ra là thế. Tiêu Tĩnh Lâm tuy rằng quý vị quân chúa, bất quá nàng thuộc hạ những người đó phần lớn số đến từ bình thường ba cánh. Nay cũng từ một cái mặt bên thuyết minh, tiêu tĩnh lâm ở trong quân đội quá cũng không tệ lắm, ít nhất không có người bài xích nàng. Quân chúa, thiểu thư, đến vân phủ nhị môn. Đông sinh sang sảng thanh âm ở bên ngoài văng lên. Vân ra tới rồi. Hai người lần lượt xuống xe ngựa, sau đó liền thấy mấy cái bà tử nha hoàn vội vàng từ nhị môn cửa đón đi lên, trên mặt đều cùng cười ra một đóa hoa dường như. Quân chúa, ngài đã tới. Chúng ta láo thái thái uống thái thái mong ngôi sao mong ánh trăng cuối cùng là đem người mong tới. Cung Mama. Tiêu Tĩnh Lâm trầm ổn lãnh đạm mà chiều vị kia Mama gật gật đầu, cháu hỏi. Kia bà tử lại là đối Tiêu Tĩnh Lâm mà thái độ một bộ thói quen bộ dáng, trên mặt tươi cười như cũ, lại đem tầm mắt dừng lại ở nhậm giao kỳ trên người, vị này chính là nhậm gia tiểu thư đi. Nhậm giao kỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới vị này Mama định là Vân gia lão thái thái hoặc là Vân gia thái thái bên người đắc dụng, theo lý nàng hẳn là cấp hành cái nửa lễ mới là. Bất quá vừa mới Tiêu Tĩnh Lâm chỉ là gật gật đầu. Nàng lúc này hành lễ nói người khác sẽ cho rằng nàng cố tình lấy lòng hoặc là định nọt. Cho nên nhậm giao kỳ chỉ làm chính mình trên mặt treo lên thân thiết ôn hòa cười, gọi một tiếng cung ma chương 148 đăng đường, vân gia cùng hàn gia kiến trúc phong cách có chút giống, không thấy hoa lệ chỉ thấy trang trọng. Nhậm giao kỳ chỉ là tùy ý mà nhìn vài lần là có thể đối vân gia đại trạch bố cục có cái đại khái hiểu biết, thật sự là nhìn không ra tới cái gì kinh hỉ. Ngay cả điểm suyết tòa nhà thực vật cũng là hoa thiếu thụ nhiều. Vân Lão Thái Thái trụ sân ở toàn bộ vân gia trụ trung tâm thượng, nhìn so Nhậm Giao Kỳ một đường đi tới nhìn thấy bất luận cái gì một tòa sân chiếm địa đều phải đại, càng là cổ xưa thế gia, càng là chú ý một cái trưởng ấu tôn thi, điểm này từ phòng ốc bố cục thượng là có thể nhìn ra tới. Nhậm Giao Kỳ đi theo Tiêu Tĩnh Lâm lập tức hướng Vân Lão Thái Thái sân đi, lệnh các nàng lại đây vị kia cung ma ma là một vị thực hay nói người, rất có lực tương tác, cho nên cứ việc nàng dọc theo đường đi lời nói liền không có đỉnh quá cũng không cho người cảm thấy chán ghét. Ngược lại là từ trước đến nay lãnh đạm tiêu tĩnh lâm còn tiếp nàng nói mấy câu, mới đi đến nhà ở bên ngoài là có thể nghe được bên trong đàm tiếu thành, nghe thanh âm tới phán đoán trong phòng người thật đúng là không ít, thả nói tính chính lủng. Thật xa liền có người nhìn thấy các nàng lại đây, cửa chờ người lập tức đi vào bẩm báo. Chờ nhậm giao kỳ theo tiêu tĩnh lâm đi tới cửa, bên ngoài chờ tiểu nha hoàn còn không kịp đánh mảnh, mảnh đã bị từ bên trong đẩy ra, tiếp theo một vị cái chán no đủ, diện mạo phúc hậu lao phụ nhân đi ra. Vừa nhìn thấy tiêu tĩnh lâm trên mặt liền lộ ra ôn hòa từ ái cười, cũng trước một bước cầm tiêu tĩnh lâm tay. Lâm tỷ nhi, làm cứu tổ mẫu đến xem gầy không có. Tiêu tĩnh lâm bị người như vậy thân mật lôi kéo, thân mình có chút không dễ phát hiện cứng đờ, lại vẫn là chịu đựng không có đem người ném ra, còn nhấp miệng cười cười, cứu tổ mẫu. Lao thái thái ha ha cười, lại ở tiêu tĩnh lâm trên tay vô vô mới đưa tay bông, sau đó tầm mắt lại chuyển tới nhậm dao kỳ trên mặt, đánh giá một chút mới cười nói, đây là nhậm nha đầu Nhậm giao kỳ cúi đầu hành lễ, thấp giọng gọi một tiếng gì tổ mẫu. Vân ra Lão Thái Thái cùng nhậm Lão Thái Thái giống nhau, sinh ra khâu ra, nguyên bản kỳ thật là ra năm phục họ hàng xa, xưa nay không lui tới. Bất quá Vân Lão Thái Thái phụ thân cũng chính là khâu thị nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng ở lúc tuổi già thời điểm quá kế nhậm Lão Thái Thái huynh trưởng. Tuy rằng có tầng này quan hệ Vân Lão Thái Thái cùng nhậm Lão Thái Thái cũng coi như không thượng là thân tỉ muội, bất quá cũng không đến mức là quan tám xào cũng không tới. Hơn nữa đều là xuất thân khâu ra, nhậm giao kỳ gọi vân lão thái thái một tiếng gì tổ mẫu là hoàn toàn nói được quá khứ. Vân lão thái thái cười đến thực tự ái, khen nói, hảo hài tử, lớn lên thật thủy linh. Lúc này một thanh âm ở vân lão thái thái phía sau cười nói, Nương, ngài thấy quận chúa tới vui mừng chúng ta là minh bạch, chỉ là vẫn luôn đem người đổ ở ngoài cửa không cho đi vào cũng không tốt lắm đâu. Nhậm giao kỳ theo thanh âm nhìn lại, liền thấy được một cái khí chất đoan trang trung niên phụ nhân, tuổi tuy rằng không nhỏ. Khuôn mặt lại là cực kỳ xuất sắc, nhìn cùng vân văn phóng cùng vân văn đình huynh đệ hai người khuôn mặt có chút tương tự. Vân Lão thái thái lúc này mới phản ứng lại đây, vô vô chính mình cái chán. Cười lắc đầu, nhìn ta, lão hổ đồ. Vì thế mọi người cùng nhau rời bước vào nhà. Chờ vào phòng nhậm giao kỳ mới phát hiện, Nguyên Lai vừa mới lao thái thái phía sau không ngừng theo đại thái thái. Còn đi theo không ít người, chỉ là bởi vì cửa không đủ rộng mở, còn có một trận bình phong chống đỡ, cho nên không có thấy. Vân lão thái thái nhìn thật cao hứng, muốn lôi kéo Tiêu Tĩnh Lâm hướng nhà ở mặt bắc giường La há ngồi, bị Tiêu Tĩnh Lâm cự tuyệt. Lão thái thái nửa thật nửa giả nói, "Quận chúa không chịu ngồi lao thân ngồi, lão thân cũng chỉ có thể thỉnh quận chúa một người ghế trên." Tiêu Tĩnh Lâm trên mặt mang theo khéo léo cười, ngữ điệu so ngày thường hơi hoãn, "Nơi nào có cái gì quận chúa? Ta hôm nay là đến thăm cứu tổ mẫu cùng chư vị thúc bá, nếu bản về lý cũng là luận gia lễ." Nói còn thật sự hướng tới Vân lão thái thái dồn gối hành lễ. Vân Lão thái thái sử sốt, phục hồi tinh thần lại thời điểm nhìn Tiêu Tĩnh Lâm ánh mắt liền càng thêm tự ái. Lắc đầu bật cười, người đứa nhỏ này. Nhậm Dao kỳ lại là có chút kinh ngạc mà nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, nàng cho rằng Tiêu Tĩnh Lâm không thích cùng nội trạch phụ nhân nhóm kết giao, cho nên cũng khinh thường loại này người tới ta đi giao phong thử. Sự thật chứng minh nàng lại sai rồi. Tiêu Tĩnh Lâm là chán ghét nội trạch này đó xã giao, bất quá cũng không đại biểu nàng sẽ không. Nàng không chỉ có sẽ, còn làm được thực khéo léo. Bất quá nhậm giao kỳ cũng minh bạch Tiêu Tĩnh Lâm không thích cùng nội trạch phụ nhân nhóm kết giao nguyên nhân. Tựa như vừa rồi các nàng tiến vào thời điểm, nếu dựa theo thân phận, Vân ra người bao gồm Vân Lao Thái Thái đều là phải hướng Tiêu Tĩnh Lâm hành lễ. Mà Vân Lao Thái Thái đi trước đón ra tới, người ở bên ngoài xem ra là một bộ chờ không kịp muốn gặp chính mình thích tiểu bối bộ dáng, lại cũng bởi vậy miễn hành lễ. Chờ vào phòng, Nhậm Lao Thái Thái nói muốn thỉnh Tiêu Tĩnh Lâm một người ngồi trên tòa. Nếu là Tiêu Tĩnh Lâm thật sự ngồi Tiêu vân Lão thái thái nhất định sẽ lập tức mang theo vân gia già trẻ cấp tiêu tĩnh lâm hành lễ. Bất quá tiêu tĩnh lâm cự tuyệt, một câu ấn ra lễ tới cấp đủ vân Lão thái thái mặt mũi. Vân đại thái thái cấp tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ giới thiệu đang ngồi người. Đối với vân nhị thái thái cùng vân tam thái thái tiêu tĩnh lâm đều là cùng nhậm giao kỳ giống nhau được rồi vãn buổi lễ. Dương vân đại thái thái làm vân gia đại tiểu thư vân thu thần đi lên cùng tiêu tĩnh lâm cùng nàng chào hỏi thời điểm Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhiều đánh giá vị này Vân đại tiểu thư liếc mắt một cái, đời trước Vân Thu thần gả cho Hàn Vân Kiêm. Mi như sa đại, mắt tựa thu thủy, hoa vì dung, tuyết vì da. Vân Thu thần là một vị khó được mỹ nhân, khí chất thanh tao lịch sự, chân chính tiểu thư khuê các. Vân Nhị tiểu thư cùng Vân Tam tiểu thư tướng mạo kỳ thật cũng không tồi, bất qua ở Vân Thu thần bồi thôn hạ, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Trừ bỏ Vân gia người bên ngoài, Vân lão thái thái trong phòng còn có vài vị thái thái tiểu thư là hôm nay tới vân gia bái phòng vân lão thái thái cũng đều là vân dương thành danh môn nhà giàu suốt hơn khó trách các nàng tới phía trước nghe được trong phòng như vậy náo nhiệt cũng khó trách tiêu tĩnh lâm phối hợp vân lão thái thái cho vân gia thể diện vân lão thái thái như vậy cao hứng càng là vân gia nhân gia như vậy càng là mặt mũi lớn hơn thiên tựa như nhậm gia ích lợi lớn hơn thiên giống nhau một phen chào hỏi lúc sau tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỷ cùng nhau ngồi xuống ghế khách thượng nhậm giao kỷ tuy rằng cũng đi theo tới bất quá nàng biết tiêu tĩnh lâm mới ra vai chính, cho nên lời nói việc làm thập phần điệu thấp. tiêu tĩnh lâm tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, vân gia các trưởng bối hỏi chuyện cũng đều nhất nhất lễ phép mà trở về, không khí còn tính hòa hợp. ít nhất tiêu tĩnh lâm không có kẻ ngắt, nhập giao kỳ không có chịu vắng vẻ. bất quá tiêu tĩnh lâm nguyên bản liền không có tính toán ở vân gia nhiều đãi, cho nên hàn huyên non nửa cái canh giờ, tiêu tĩnh lâm nhìn thời gian không sai biệt lắm liền đưa ra phải đi. vân lão thái thái không chịu để vào. Thế nào cũng phải muốn lưu tiêu tính Lâm An cơm. Chính rằng cô, Vân gia đại tiểu thư mềm mấm mà mở miệng nói, "Quân chúa, tổ mẫu cho chúng ta tỉ muội chuẩn bị mấy thân xiêm y yển trang sức, ngài muốn hay không trước thử xem?" Kinh đô mời đến kim chỉ gánh hát còn ở trong phủ, nếu là nơi nào có không hợp thân cũng có thể sửa sửa. Vân lão thái thái vô vô cái chán, nhìn ta này chỉ nhớ, nếu không phải thần nha đầu nhắc nhở đều phải đã quên. Lâm tỷ nhi, nghe cứu tổ mẫu, đi trước thử xem xiêm y đi. Vân Tam tiểu thư Vân Thu Phương cười hì hì nói, đúng vậy quân chúa, ngài nhưng ngàn vạn phải thử một chút, bằng không tổ mẫu nhưng không cho chúng ta trước chọn đâu. Người chọn lựa dư lại, chúng ta lại chọn. Vân Tam tiểu thư cười vô tâm không phổi bộ dáng, lại là để cho người khác sắc mặt khó coi. Vân Lão Thái Thái trong tay bắt trà hướng án kỳ thượng một đốn, khái ra tiếng vang không tính trọng, lại là thành công làm ở đây người đều thu hồi những cái đó tiểu tâm tư, trường hợp một tĩnh. Vân Lão Thái Thái làm như hồn nhiên bất giác bộ dáng. Như cũ cởi đi cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói chuyện, "Hảo hài tử, cùng ngươi biểu muội nhóm cùng đi." Tiêu Tĩnh Lâm tự nhiên là không thiếu kia mấy thân xiêm y, chính là liền bởi vì không thiếu ngược lại không hảo cự tuyệt. Ngươi thiếu mô dạng đồ vật, người khác tặng cho ngươi đưa đồ vật. Ngươi không thiếu mô dạng đồ vật, người khác đưa ngươi đưa chính là tâm ý Tiêu Tĩnh Lâm không hảo cự tuyệt trưởng đối tâm ý. Cho nên Tiêu Tĩnh Lâm thuận theo mà đứng lên, nói một tiếng tạ. Thưa người khác không chú ý, lại là cho nhậm giao kỳ một cái xin lỗi ánh mắt. Nguyên bản hai người là tính toán lập tức chạy lấy người. Vân Lão Thái thái mặt mày hớn hở, còn đối nhậm giao kỳ hòa ái nói, nhậm gia nha đầu cũng đi chọn hai thân thích hợp siêu ý để trang sức, quá chút thời gian thiên kim yến thượng xuyên. Vân Lão Thái thái trong miệng thiên kim yến nhậm giao kỳ là biết đến, kỳ thật chính là mỗi 2 năm một lần từ Vân gia tổ chức tiệc trà. Mời đều là yến bắc cấp gia danh môn khuê tú cùng thế gia công tử. Thiên kim yến ngọn nguồn kỳ thật là Vân gia cùng Tô gia lẫn nhau cạnh tranh kết quả. Năm đó Tô Gia vì để cao chính mình lực ảnh hưởng, tiếp nhận tổ chức sáng lập đoàn dương tiết đua thuyền rồng cây vậy. Vân Gia vãn một bước xuống tay mất tiên cơ, cuối cùng liền nghĩ ra được làm một cái thiên kim yến. Năm đó Vân Gia nghĩ ra như vậy cái tên tuổi thời điểm cũng không có ý khác, chỉ là cùng Tô Gia âm thầm gọi nhỉ thôi. Không nghĩ như vậy vài thập niên xuống dưới Vân Gia thiên kim yến nhưng thật ra ở Yến Bắc khai hỏa tên tuổi, bởi vì tham gia đều là gia thế tốt đẹp tiểu thư công tử. Cho nên thiên kim yến dần dần trở thành yến bác thượng tầng quý tộc chi gian thân cận yến Nhậm giao kỳ đời trước không có tham gia quá Bởi vì tham gia nữ tử trừ bỏ xuất thân danh môn ở ngoài còn cần thỏa mãn hai điều kiện cập kê thả không có hôn phối Cũng có ngoại lệ, đó chính là yêu cầu vân gia cố ý phát tới thiệp mời Vân gia thiệp mời không phải dễ dàng như vậy lấy Ở số tuổi không đủ dưới tình huống Nhậm gia năm đó cũng chỉ có nhậm giao âm bắt được vân gia thiệp mời tham gia quá Hiện tại vân Lão thái thái nói như vậy Kỳ thật chính là cấp nhậm giao kỳ đã phát cái miệng thì mời. chương 149 siêm vi gì hề. Nhậm giao kỳ không khỏi nhớ tới phía trước vân văn phòng nói, đây là hắn theo như lời tới vân gia chỗ tốt. Lại nói tiếp có thể ở chưa đạt tới tiêu chuẩn dưới tình huống tới tham gia vân gia thiên kim miến sắc thật là một kiện vinh hạnh sự tình, bởi vì ngày thường có thể có cái này thù vinh, không phải cùng vân gia giao hảo gia thế nhất lưu thế gia quý nữ, chính là những cái đó tài mạo song toàn thanh danh cực hảo cô nương. Bất quá đối với Vân Lão Thái Thái nói muốn đưa chính mình vài món xiêm yì rìa sự tình, Nhậm Giao Kỳ liền không hảo thu. Thực rõ ràng Vân gia từ kinh đô mời đến Kim Chỉ gánh hát cấp Vân gia các tiểu thư cùng Tiêu Tĩnh Lâm làm xiêm yì rìa là muốn các nàng ở Thiên Kim Yến Thượng làm nổi bật, cá nhân xiêm y rìa cũng đều là hiểu rõ. Nàng cầm một kiện có người liền phải thiếu vừa thấy, nàng không đáng vì cái này cùng Vân gia vị tiểu thư nào kết toán. Quả nhiên, nghe xong Vân Lão Thái Thái nói, Vân gia các vị tiểu thư đều chiều Nhậm Giao Kỳ nhìn lại đây. Nhậm Giao Kỳ cười nói, "Đa tạ gì tổ mẫu, bất quá xiêm y ta liền không cầm, miễn cho trở về lúc sau tổ mẫu trách cứ ta chạy tới ngài nơi này cùng các biểu tỷ muội đoạt xiêm y liê xuyên." Vân Tam tiểu thư đánh giá một chút Nhậm Giao Kỳ vèo một tiếng che miệng cười, "Nhậm gia biểu tỷ ngươi chính là muốn cướp xiêm y xuyên cũng không quan trọng, nhìn ngươi thân hình cùng ta đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ không sai biệt lắm." Vân Tam tiểu thư vóc người hơi chút lùn Nhậm Giao Kỳ một ít. Mà vân gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nhưng thật ra cùng nhậm giao kỳ không sai biệt lắm chiều cao. Vân thu phương ý tứ là, dù sao đoạt không đến nàng trên đầu, nàng không ngại. Vân nhị tiểu thư vân thu bình nhữ như mày. Nhưng thật ra vân thu thần nghe vậy đánh giá nhậm giao kỳ giống nhau, cười đối vân lão thái thái nói, ta coi nhậm ra biểu muội cùng ta thân hình nhất giống, từ ta phân lệ chọn đi. vừa vận mẫu thân trong lén lút cho ta nhiều làm hai thân, hiện tại nhìn nhưng thật ra xảo. Kỳ thật vân ra ba vị tiểu thư tuy rằng chiều cao hơi chút có chút chênh lệch bất quá dáng người kỳ thật không sai biệt lắm, cho nhau gian xiêm ý là có thể đổi xuyên. Vân Thu Thần như vậy vài câu nhưng thật ra hiện ra nàng hào phong thức đại thể tính tình. Vân lão Thái Thái nghe vậy cười nhìn Vân Thu Thần liếc mắt một cái, sùng lịch chi tình bộc lộ ra ngoài, vậy từ ngươi nơi đó chọn đi, bất quá tổ mẫu cũng sẽ không làm ngươi có hại. Vân lão Thái Thái như vậy một câu, lại là làm mặt khác hai cái cháu gái thay đổi sắc mặt. Vân Thu Phương khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, ít nói Vân Thu bình túi đầu chơi chính mình ống tay áo. Nhậm Giao Kỳ theo bản năng mà nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm. Hai người trao đổi một chút ánh mắt. Tiêu Tĩnh Lâm từ Nhậm Giao Kỳ trong mắt thấy được bất đắc dĩ, Nhậm Giao Kỳ từ Tiêu Tĩnh Lâm trong mắt nhìn ra một ít không kiên nhẫn cùng nhẫn nại. Quả nhiên tranh sủng chi chiến nơi nào đều có, Vân gia cũng không yên ổn. Bất quá tới rồi lúc này, Nhậm Giao Kỳ muốn cự tuyệt Vân Lao Thái Thái mà hảo ý cũng không được. Một hai kiện xiêm y gì mà thôi. Tiêu tĩnh lâm không thiếu, nhậm giao Kỳ cũng không thiếu. Cho nên chỉ có thể xem như tâm ý không thể tính bố thí. Cuối cùng vân thu thần mang theo vân gia tỷ muội, nhậm giao Kỳ cùng tiêu tĩnh lâm cùng đi nàng nơi đó chọn siêm ý đi. Vân thu thần chỗ ở ở vân lao thái thái sân bên cạnh một tòa hai tầng gác mái. Tuy rằng cách lao thái thái sân rất gần lại cũng là độc môn độc viện, tính thượng là toàn bộ vân gia độc nhất phân. Vân nhị tiểu thư cùng vân tam tiểu thư đều là đi theo phụ mẫu của chính mình thân trụ chính mình sân. Bởi vậy có thể thấy được vân thu thần ở vân gia địa vị cũng là tương đối đặc thù. Vân thu thần công đạo các nàng ở chính mình tiểu phòng tiếp khách ngồi. Phân phối nha hoàng đi đem siêu y gì trang sức mang tới. Trà bánh lục tục bưng đi lên, trà không tính là đứng đầu lại cũng là hảo trà, điểm tâm tổng loại không tính quá nhiều lại là mọi thứ tinh xảo hương vị cũng thực độc đáo. Hẳn là không phải bên ngoài điểm tâm cửa hàng tùy tiện mua tới. Vân gia tử gia cụ bài trí đến ăn mặc chi phí đều không xa hoa lãng phí. Nhưng là ở chi tiết thượng lại nơi trốn trương hiển chính mình nhãn hiệu lâu đời thế ra nội tình cùng phong mạo Vân Thu thần lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần xuất khẩu đều là lời nói thực tế, đối nhân xử thế gãi đúng châu ngứa. Vân ra tam tỷ muội trong lén lút cũng không như là trên mặt như vậy thủ tốc hòa thuận, bất quá Vân Thu Bình cùng Vân Thu Phương ở đối với nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm này hai cái người ngoài thời điểm cũng rõ ràng thực thu liễm, có thể là sợ Vân Láo Thái Thái bên kia không hảo công đạo, dù sao không có nháo ra cái gì khỏe miệng Bọn nha hoàn nâng cái hòm siểng vào được, vân thu thần buông xuống bắt trà. Đối tiêu tĩnh lâm cười nói, quần chúa lớn tuổi, trước chọn đi. Vân thu thần vẫn luôn xưng hô tiêu tĩnh lâm quần chúa, vô luận là làm cho người vẫn là lén. So nàng tổ mẫu cùng mẫu thân đều phải thủ quy củ. Nàng nếu là nói bởi vì thân phận làm tiêu tĩnh lâm trước chọn, tiêu tĩnh lâm còn sẽ khiêm lượng. Nàng nói ấn tuổi tới, tiêu tĩnh lâm nhưng thật ra thật sự không hảo chối tử, nàng cũng không phải ngượng ngùng tính tình chờ bọn nha hoàn đem hòm tiền xiêm y gì từng cái lấy ra tới triển khai. Tiêu tĩnh Lâm liền tùy tay chỉ một kiện hồ nước lục giao lãnh kim sắc đường viền thêu phi phượng văn trường áo cùng cùng sắc váy dài. Vân Thu Thần làm nàng lại chọn. Tiêu tĩnh Lâm lắc lắc đầu, đủ rồi, nhiều ta cũng xuyên không tới. Vân Thu Thần nói, tổ mẫu nguyên bản vì quận chúa chuẩn bị bốn thân, quận chúa nếu là ngại phiền toái liền chọn hai thân đi, tóm lại là trưởng bối một phen tâm ý. Tiêu tĩnh Lâm khó mà nói cái gì, liền lại chọn một kiện yên hà sắc thêu biên địch văn mỏng lụa trường áo. Tiêu tĩnh lâm chọn xong rồi, Vân Thu thần lại nhìn về phía nhậm giao kỳ, tục răng mà nói, con chúa chọn xong rồi hẳn là ta chọn mới đúng, cho nên nếu nhậm ra biểu mội là từ ta phân lệ đi, vậy cho là vì ta chọn hai thân đi. Này lý do tựa hồ cũng không biếng nhát nhưng đánh. Vân Thu phương nhìn Vân Thu thần liếc mắt một cái, biểu môi, lại cũng không nói gì. Vân Thu bình đơn giản liền nhìn chính mình ngón tay. Nhậm giao kỳ kỳ thật sáng sớm liền đoán được Vân Thu thần sẽ làm nàng ở tiêu tĩnh lâm mặt sau chọn. Bất quá nàng cũng vẫn luôn chú ý vài vị Vân gia tiểu thư tầm mắt, cho nên làm nàng chọn thời điểm nàng hơi chối từ một chút liền tuyển người khác chuyên chú nhỏ lại một kiện màu hồng đào chiết chi đào hoa văn đoàn áo cùng lụa trang váy, chắc là Vân gia cô nương đều chú trọng đoan trang đại khí, ngại màu hồng đào quá diễm lệ tròn nên không mừng. Dù sao nhậm giao kỳ cũng không phải thật sự ham các nàng vài món xiêm y, nhà không đắc tội người. Sau đó lại chọn một kiện thật màu tím trường áo. Tiểu Tu Trung. Chương 150 phất tay áo. Vân Thu thần nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Thực mau liền thu liễm thần sắc. Đối Vân Thu Bình cùng Vân Thu Phương hai vị nói: Nếu Nhậm Gia biểu muội thay ta chọn qua, kế tiếp nhị muội muội cùng tam muội muội đi chọn đi. Sau đó lại quay đầu đối Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói: Chúng ta đi phòng trong thử xem, nếu là có không hợp thân khiến cho may vá sửa lại. Kỳ thật các gia làm xiêm y gì giống nhau đều là mọi người trước chọn lựa vải dệt tử, lại chọn lựa kiểu dáng, sau đó là may vá làm theo. Như là Vân gia như vậy đem Siêm Ý liề làm tốt lại chọn là không có phương tiện. Vân gia làm như vậy đơn giản là muốn Tiêu Tĩnh Lâm cảm giác được Vân gia đối nàng quan tâm cùng coi trọng thôi. Tiêu Tĩnh Lâm chọn lựa Siêm Ý gì thuật nhìn là tùy ý chọn, bất quá kia hai kiện Phi Phượng văn cùng Địch văn vừa lúc cùng thân phận của nàng tương phù hợp. Tuy rằng hiện tại triều đình đối bá cánh ăn mặc quản chế đã không bằng khai quốc là lúc như vậy nghiêm khắc, thả hiện giờ triều đình cũng quản không được yến Bắc này đó vụ vặt, nhưng là Vân gia như vậy thế ra vẫn là thực chú ý này một bộ quy cũ. Nếu không tiêu tĩnh lâm lớn lên so các nàng đều phải cao gầy, vạn nhất chọn lửa không hợp thân liền không hảo. Thực rõ ràng tiêu tĩnh lâm chọn kỳ thật vừa lúc là vân ra vì nàng chuẩn bị. Đến nỗi vân ra các vị tiểu thư dáng người đều không sai biệt lắm, liền tính có một chút không hợp thân địa phương cũng có thể sửa. Vân thu thần làm hai cái muội muội đi chọn siêm y dì chính mình lánh tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ đi phòng trong thí xuyên. Quả nhiên tiêu tĩnh lâm tuyển kia hai kiện vừa lúc vừa người. Nhậm giao kỳ thịnh tình không thể chối từ thí xuyên kia một thân màu hồng đào, không nghĩ ra tới lúc sau lại là làm vân thu thần nhìn ngẩn người, ngay sau đó cười nói, nhậm ra biểu muội màu da bạch, xuyên này một thân đến thật là đẹp thần. Nhậm giao kỳ này một thân lúc ấy kỳ thật là nàng chọn, bởi vì nhìn nhan sắc tươi mới đẹp. Bất quá nàng cũng biết chính mình có thể là xuyên không thượng, bởi vì tổ mẫu sẽ ghét bỏ này sắc nhi tùy tiện, không phù hợp nàng vân gia đại tiểu thư hình tượng. Chỉ là nàng mẫu thân thấy nàng thật sự thích khiến cho Kim chỉ gánh hát nhiều làm này một thân, nói là ở nhà thời điểm xuyên xuyên cũng không quan trọng. Nhưng thật ra không nghĩ tới xuyên đến nhậm giao kỳ trên người thời điểm chính là đem về điểm này tùy tiện chi sắc cấp hấp xuống đi, chỉ có vẻ người hoạt bát xinh đẹp, người so hoa tiểu Tiêu tĩnh lâm đánh giá nhậm giao kỳ vài lần, cũng gật gật đầu, không tồi. Tiêu quận chúa cực nhỏ khen người, cho nên khen ra tới nói cũng là khô cằn như là có lệ. Nhậm giao kỳ con môi cười. Thuận theo Vân Thu thần ý tứ đem kia thân thật màu tím cũng thử thử. Không thể không nói Nhậm Giao Kỳ ánh mắt vẫn là thực chuẩn, nàng chọn hai thân Siêm Ý lìa đều là Vân Thu thần chọn, thả còn đều không phải vì Thiên Kim Yến chuẩn bị. Màu tím Siêm Ý Y xuyên có vẻ quý khí, bất quá đối an mặc người khí chất cũng cực kỳ bắt bẻ. Nếu không áp không được sắc nhi. Nhậm Giao Kỳ lớn lên hảo, khí chất xuất chúng người cũng trầm ổn, cho nên từ trước đến nay chỉ có nàng chọn Siêm Ý Y, không, có Siêm Ý Y chọn nàng. Vân Thu thần đi tới, Giúp nàng nhìn nhìn vòng eo, ngươi cùng ta vóc người tương tự. Hẳn là không cần sửa chữa, ngươi cảm thấy đâu. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, sau đó cười nói, cảm ơn biểu tỷ Vân thu thần dịu dàng cười, không cần cảm tạ. Này cũng coi như là duyên phận đi. Ta coi, thiên kim yến thời điểm ngươi xuyên kia thân màu hồng đào hảo. Nhầm giao kỳ đang muốn trả lời, một cái khuôn mặt trầm ổn nha hoàng đi đến. Đối vân thu thần bẩm báo nói, đại tiểu thư đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia tới. Vân thu thần ra Hướng tiêu tĩnh lâm nơi đó nhìn thoáng qua, sau đó bất động thanh sắc gật đầu, đã biết, lãnh đại ca cùng nhị ca đi trước thiên tính ngồi ngồi. Ta sau đó liền tới. Nhậm dao kỷ cùng tiêu tĩnh lâm đem siêm y gì thay đổi xuống dưới, sau đó đi theo vân thu thần cùng nhau đi ra ngoài. Vân thu bình cùng vân thu phương đã chọn xong rồi xiêm y gì để, đang xem những cái đó trang sức. Vân thu thần cũng không xem kia chọn dư lại mấy thân. Chỉ phân phó nha hoàn đem siêm ý gì thu vào trong giường thu hảo. Sau đó nhìn thoáng qua kia mấy chỉ đều bị mở ra trang sức hộp nói, đồ trang sức cùng trang sức đều là tổ mẫu phía trước cho chúng ta chọn hảo, mỗi người một phần, nhậm ra biểu mội lấy ta kia một phần đi. Nhậm giao kỳ lắc đầu cười nói, si mi thì ta nhận lấy. Đồ trang sức cùng trang sức liền không cần. Chờ ta trở về, tổ mẫu cùng mẫu thân cũng sẽ vì ta chuẩn bị. Lần này vân thu thần không có lại miễn cưỡng, vốn dĩ nàng nói cũng bất quá là lời khách sáo. Đồ trang sức trang sức đều chỉ có một bộ đều là Vân Lão Thái Thái cùng Đại Thái Thái tự mình chọn lựa, một lần nữa lại đánh tiền điện thoại thời gian. Nhưng thật ra Vân Thu Phương mở to một đôi mắt tròn xoe vẻ mặt vô tội nói: "Đại tỷ, ta thích người kia chỉ hồng bảo thạch mẫu đơn hoa kiểu dáng đình trâm, ta lấy ta mai hoa kiểu dáng cùng ngươi đổi được không?" Vân Thu thần không đệ bụng, rất rộng lượng nói: "Ngươi thích liền đổi qua đi đi, nhị muội muội đâu? Có hay không muốn đổi?" Vân Thu Bình nhìn Vân Thu thần liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, như cũng là một bộ ít nói bộ dáng. Vân Thu thần gật gật đầu, phân phói nha hoàng nói, đem siêm y cùng trang sức đều đưa đến hai vị tiểu thư chỗ ở, con chúa cùng nhậm ra biểu muội đưa đến trên xe ngựa. Nghĩ nghĩ, Vân Thu thần đối Vân Thu Bình cùng Vân Thu Phương nói, hai vị muội muội là cùng chúng ta cùng đi thấy đại ca cùng nhị ca vẫn là đi về trước thử xem siêm y cùng trang sức. Vân Thu Phương tuổi còn nhỏ, thư gái Mỹ, một lòng nghĩ muốn ở Thiên kim yến thượng diễm áp hoa thơm cỏ lạ, nghe vậy lập tức nói, ta cùng nhị tỷ vẫn là đi về trước thử xem siêm y đi. Thuận tiện đem Vân Thu Phương cũng kéo lên. Vân Thu Thần gật đầu, chúng ta đây ở Thiên Thính chờ các ngươi. Cứ như vậy tỷ mỗi hai người bị không dấu vết địa chi đi rồi, nhưng thật ra Vân Thu Bình đi thời điểm thoáng nâng nâng mắt, hướng Vân Thu Thần cùng Tiêu Tĩnh Lâm nơi đó nhìn thoáng qua. Vân Thu Thần mang theo nhậm giao kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm hướng một bên mà Thiên Thính đi. Vân gia đại thiếu gia Vân Văn Đỉnh cùng Vân Nhị thiếu gia Vân Văn phóng ngồi ở Thiên Thính uống trà nói chuyện hiếm, thấy ba người đi đến, Vân Văn Đỉnh mà ánh mắt ở Tiêu Tĩnh Lâm trên người một đốn trên mặt tươi cười ôn nhuận khiêm tốn, đứng dậy chắp tay thi lễ chào hỏi vân văn phóng cũng đứng dậy hành lễ đôi mắt lại là không hề cố kỵ mà đặt ở nhậm giao kỳ trên người thấy nhậm giao kỳ xem qua đi còn nhướng mày nhậm giao kỳ cho bọn hắn hai người bốn gối hành lễ sau đó ở vân thu thần chiêu đái hạ cùng tiêu tĩnh lâm ở bọn họ đối diện ngồi xuống đối với vân gia hai huynh đệ mà đột nhiên xuất hiện nhậm giao kỳ chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết cúi đầu uống trà tiêu tĩnh lâm cũng không thế nào ái nói chuyện cho nên mấy người ngồi xuống hạ chính là Vân Thu Thần cùng Vân Văn Đình hai người đang nói chuyện một ít việc vặt. Vân Văn Phóng còn lại là một bên uống trà một bên đánh giá nhậm giao kỳ, ánh mắt rất là thẳng thắn. Hắn xem đến lâu rồi, nhậm giao kỳ chỉ có thể kiềm chế không vui âm thầm những mày. Đang nghĩ ngợi tới ám chỉ tiêu tĩnh lâm tìm cái cái gì lý do rời đi nơi này, Vân Thu Thần mở miệng nói, quân chúa cùng giao kỳ biểu mội không nói lời nào, nhưng thật ra có vẻ ta cùng ca ca ồn ào phiên nhân. Nơi này chỉ có chúng ta mấy cái huynh đệ tỉ muội cũng không người ngoài, còn chúa cùng Giao Kỳ biểu muội không cần câu thúc mới hảo. Vân Thu thần nói hướng nhậm Giao Kỳ nơi này nhìn thoáng qua, so với phía trước Vân Thu Phương cùng Vân Thu Bình ở thời điểm càng thêm thân thiết thân thiện. Liền xưng hô đều thân cận chút. Nàng cũng không người ngoài làm nhậm Giao Kỳ trong lòng vừa động, đoán không chuẩn vân đại tiểu thư có phải hay không là ám chỉ cái gì. Nhậm Giao Kỳ lơ đãng mà nhìn nhìn chung quanh. Mới phát hiện hầu hạ chỉ có bốn cái đại nha hoàn cùng một cái trung niên mama đều là mắt nhìn thẳng bộ dáng. Nhậm giao kỳ nhớ tới, Vân Thu Bình cùng Vân Thu Phương là Vân gia nhị phòng cùng tam phòng người, Vân Thu Thần cùng Vân đại thiếu, Vân nhị thiếu còn lại là đại phòng sở ra, thả một mẹ đẻ ra. Nhậm giao kỳ, người phía trước lừa dối bổn thiếu ra đánh đố nhận thua thời điểm không phải rất đắc ý sao. Hôm nay như thế nào cùng người câm dường như? Vân nhị thiếu ra liết xéo nhậm giao kỳ, nói ra nói tuy rằng là hoán giận. Ngựa khí lại là mang theo chút hài hước. Vân Văn Đình cùng Vân Thu Thần cũng bị rời đi tầm mắt, nhìn lại đây. Vân Đại thiếu ra tới chút hứng thú, Nga. Các ngươi còn đánh qua đánh cuộc. Đánh cuộc cái gì? Nhậm giao kỳ ra đầu có chút tê dại. Đối với Vân Văn Phóng đột nhiên nhắc tới chuyện này làm nàng có chút bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tới Vân Nhị Thiếu ra còn nhớ chuyện này. Còn trước mặt mọi người nhắc tới, nàng cho rằng hắn ít nhất còn cố kỵ chút thể diện. Thấy mọi người đều mang theo chút tò mò nhìn chính mình. Vân Văn phóng trọn trọn khỏe miệng, lại là nhàn nhạt mà hừ một tiếng không hề ngôn ngữ. Nhưng thật ra Vân Văn Đình như suy tư gì mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu tĩnh lâm làm như nghe được nhậm giao kỳ trong lòng cầu viện, mở miệng nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi láo thái thái nơi đó lên tiếng kêu gọi trở về đi. Vân Văn Đình sửng sốt, theo bản năng mà mở miệng, quận chúa không lưu lại dùng cơm sao. Vân Thu Thần Cười nói, đúng vậy, quận chúa khó được tới một chuyến. Chúng ta tỷ muội cũng rất ít có cơ hội gặp nhau, phải đi cũng dùng xong cơm lại đi. Tổ mẫu biết ngài muốn tới, sang sớm liền phân phó phòng bếp làm vài đạo ngài thích đồ ăn. Vân Văn Đình thực mau khôi phục hắn ưu nhã phong độ, ta nhớ rõ có một đạo trứng cá mực canh là người thích. Trứng cá mực vẫn là ca ca cố ý làm người đi tìm, liền đầu bếp đều là cố ý tử sơn đông tìm tới. Vân Thu thần nhìn Vân Văn Đình liếc mắt một cái, làm như không chút để ý mà cười nói. Tiêu tĩnh lâm thích ăn, biết đến người còn không ít. Nếu là Tiêu Tĩnh Lâm muốn lưu lại, nhập giao kỳ cũng không hảo tự mình rời đi. Bất quá Tiêu Tĩnh Lâm vẫn là lắc lắc đầu, "Hôm nay ta còn có việc, ngày khác lại tới cửa." Nói liền đứng lên, Vân Thu thần cùng Vân Văn Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút bất đắc dĩ. Vị này quận chúa tính tình bọn họ là biết đến, nếu liền ăn đều không có biện pháp làm nàng thay đổi chủ ý, vậy sẽ không lại thay đổi chủ ý. Vân Văn Đình thất vọng thần sắc ở trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lại vẫn là đứng dậy cực có phong độ mà cười nói, Nếu quận chúa hôm nay có việc, kia chỉ có thể ngày khác lại hẹn. Tiêu tĩnh lâm hơi hơi gật đầu, xem như ứng. Vân văn phóng đi đến nhậm giao kỳ bên cạnh người, nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, đối nhậm giao kỳ nói, vân ra lại không phải đầm rồng hang hổ, ngươi sợ cái gì. Nhậm giao kỳ rũ mắt đạm thanh nói, vân nhị công tử nói đùa. Vân văn phóng cười nhạt một tiếng, sau đó nói, nhậm giao kỳ, ta có lời nói với ngươi, ngươi lại đây một chút. Nhậm giao kỳ nhíu như mày. Nhìn nhìn ở một bên nói chuyện làm như không có chú ý tới bên này vân đại thiếu ra cùng vân đại tiểu thư liếc mắt một cái, không biết đây là muốn diễn nào vừa ra. Tiêu tĩnh lâm nhàn nhạt liếc vân văn phóng liếc mắt một cái, sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, lôi kéo nhậm dao kỳ liền đi ra ngoài. Vân văn phóng sừng suốt, sau đó sắc mặt thập phần khó coi mà lạnh lùng nói, tiêu tĩnh lâm, người có ý tứ gì? chương 151 vân nhị thiếu bản tính, tiêu tĩnh lâm mắt điếc hay ngơ, hoàn toàn làm lơ vân văn phóng kêu Vân thu thần ý thức được không đúng, lập tức đã đi tới, nhìn vân văn phóng liếc mắt một cái lúc sau đuổi kịp tiêu tĩnh lâm. Quân chúa, ngài đây là. Tiêu tĩnh lâm đối vân thu thần thái độ còn có thể, nghe vậy gật đầu nói, chúng ta đi cùng lao thái thái trảo từ biệt. Bước chân chưa đỉnh. Vân thu thần thầm than một tiếng, trên mặt lại là cười nói, quân chúa đi thong thả vài bước, ta cùng các ngươi qua đi. Sau đó nàng lại đối nhậm giao kỳ thân thiện nói, ta nhị ca tính tình không tốt, bất quá hắn từ nhỏ chính là như thế. Bởi vì tính tình này không biết bị ta tổ phụ cùng phụ thân động bao nhiêu lần ra pháp, có một lần thiếu chút nữa đem chân đều đánh gãy, lại vẫn như cũ vẫn là làm theo ý mình. Bất quá hắn cũng chính là loại này thẳng tính tình, muốn nói ý xấu là tuyệt đối không có. Mấy ngày trước đây ta còn nghe hắn ở tổ mẫu trước mặt nói, ở nhậm ra thời điểm ít nhiều nhậm ra trưởng bối chiếu cố, cùng các ngươi mấy cái biểu huynh muội cũng ở chung đến cực hảo. Cũng là vì chín, nói chuyện mới không hát cản, giao kỳ biểu muội. Ngươi xem ở ta cái này biểu tỉ mặt mũi thượng không cần cùng hắn chấp nhận. Nay đoạn lời tuy nhiên trường, vân thu thần ngữ tốc lại là thực thông thả, làm người nghe xong cũng không cảm thấy hùng hổ doa người. Nhậm giao kỳ vừa mới vẫn luôn không nói gì, không thể nói cùng vân văn phong chấp nhận. Cho nên vân thu thần lời này kỳ thật vẫn là đối tiêu tĩnh lâm giải thích. Bất quá nàng cũng biết, tiêu tĩnh lâm khả năng nghe không vào, cho nên đối với nhậm giao kỳ nói, chỉ cần nhậm giao kỳ nói không thèm để ý. Khi tiêu tiêu Tĩnh Lâm này không thể hiểu được tính tình cũng liền phát không nổi nữa. Kỳ thuật này cũng coi như là quả hồng phải chọn mềm mà bóp một loại, bất quá Vân Thu thần làm tương đối hàm xúc. Nhậm Dao kỳ tự nhiên là biết, Vân Đại tiểu thư như vậy kiên nhẫn cùng nàng giải thích là xem ở tiêu Tĩnh Lâm mặt núi thượng. Nàng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế hài tử, bởi vậy nghe vậy tuy rằng không nói gì thêm, lại là hướng tới Vân Thu thần cười cười lắc lắc đầu. Vân văn Đình như suy tư gì mà nhìn trầm chằm sắc mặt thập phần khó coi đệ đệ. Ngươi trước một thời gian như vậy làm ở Mỹ là bởi vì nhậm ra ngũ tiểu thư. Những lời này tuy rằng là câu nghi vấn, lại là mang theo vài phần hiểu rõ chắc chắn. Vân Văn phóng liếc xéo ka ca, ca liếc mắt một cái, trên mặt tức giận thu liếm vài phần, chẳng hề để ý nói, như thế nào. Ngươi muốn đi tổ mẫu nơi đó cáo ta một trạng? Vân Văn Đình nghe vậy lại là cười. Thậm chí duỗi tay đi sờ đệ đệ đầu, chỉ là hắn tay còn không có đụng tới đã bị Vân Văn Đình cấp tránh ra. Nói rất nhiều lần, đừng cử động ta đầu nếu không không khách khí, vân vân phóng chừng mắt gầm nhẹ nói, vân vân đình nhìn nhìn tạc mau đệ đệ cũng không tức giận, ta nếu là muốn cáo trạng, ngươi hiện tại sợ là liền hôn kỳ đều định ra, vân vân phóng sắc mặt cuối cùng là đẹp chút, chỉ là chúng ta vân gia cùng nhậm gia kết thân khả năng tính cũng lớn, vân vân đình nhìn vân vân phóng, Trầm ngâm nói nhậm gia ở hiến châu tuy rằng cũng coi như thượng là gia đình giàu có, đáng tiếc trung quy là thương hộ xuất thân, đương nhiệm đương gia nhậm hỏa có năng lực có thủ đoạn đáng tiếc tầm mắt thật sự là kém chút, hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. đây cũng là vì sao tổ mẫu cùng nhậm gia láo thái thái tuy rằng có bên ngoài thượng tỷ mọi quan hệ, những năm gần đây vân gia cùng nhậm gia lại là cực nhỏ lùi tới. lần này tổ mẫu làm ngươi trốn đến nhậm gia đi, cũng bất quá là cái ngẫu nhiên. ngươi thuyết phục tổ mẫu làm nhậm gia ngũ tiểu thư tham gia thiên kỳ biến, tổ mẫu có lẽ sẽ niệm ở nhậm gia đối với ngươi chăm sóc tình cảm thượng cấp nhậm gia ngô tiểu thư tìm kiếm một môn không tồi việc hôn nhân. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm người cưới nàng. Mặc dù tổ mẫu đồng ý, tổ phụ kia một quan cũng quá không được. Vân Văn phóng từ trước đến nay không kiên nhẫn nghe huynh trưởng các loại khuyên răn, nhưng là lần này lại là nhẫn mại nghe xong. Tuy rằng lời này nội dung không thế nào dễ nghe, bất quá Vân Văn phóng cũng biết Vân Văn Đình nói chính là tình hình thực tế, bất quá hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là không hỗ trợ cũng không cần cho ta rội nước lã, ta tổng hội có biện pháp. Biết rõ đệ đệ bản tính Vân Văn Đình lại là hơi hơi mỉm cười, "Nga, Cái gì biện pháp? Vân Văn phóng Liếc Vân Văn Đình liếc mắt một cái, không nói gì. Kỳ thật cụ thể muốn như thế nào làm hắn còn không có thiết kế hảo. Vân Văn Đình chậm rãi thu tới cười, khẽ thở dài một hơi. Nhìn từ nhỏ đến lớn luôn là tùy hứng làm bậy duy nhất bảo đệ trong mắt hiện ra một mặt lo lắng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu ngươi chỉ là đối vị này nhậm tiểu thư nổi lên tìm kiếm cái lạ chi tâm, muốn nạp vào cửa tới làm thiếp, mặc dù bởi vì nàng là nhậm gia con vợ cả tiểu thư mà có chút khó khăn lại cũng không phải không có khả năng. Vân Văn phóng nghe vậy theo bản năng mà nhựu như mày, ta tự nhiên là tưởng cưới nàng. Vân Văn đình nghe xong cũng không tức giận. Nga, thật là như thế. Vân Văn phóng liếc mắt nhìn hắn, liền trả lời đều lười đến trả lời. Vân Văn đình lại là nghiêm mặt nói, chính là ấn ngươi biện pháp tới. Vị này nhậm ngũ tiểu thư sợ là chỉ có thể vào Vân gia làm tiếp. Có ý tứ gì? Nghe nói lần trước đua thuyền rồng lúc sau ngươi đi đi tìm nàng. Trước công chúng ngươi đối nàng tỏ vẻ thân cận chi tâm. Còn muốn nàng đối với ngươi làm ra đáp lại, nếu không ngươi liền phát giận. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là nàng thật sự đối với ngươi thân cận làm ra tỏ vẻ sẽ như thế nào. Vân ra sẽ cho phép như vậy nữ tử vào cửa. Vân văn đình đẹp mày kiếm hợp lại lên. Hắn từ trước đến nay làm theo ý mình hoành hành ngang ngược quán, trừ bỏ đối trong nhà trưởng bối thời điểm sẽ thu liêm chút, ở bên ngoài thời điểm nơi nào sẽ tưởng này đó, tự nhiên là như thế nào cao hứng như thế nào tới. Đối nhậm giao kỳ, hắn tinh tình đã đủ hảo. Vân Văn Đình nhìn Vân Văn Phong dáng vẻ này chỉ có thể thở dài, cho nên ta hỏi ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu chỉ là muốn người này lời nói, ta cũng mặc kệ ngươi như thế nào hồi náo. Chỉ là ngươi nếu là nghiêm túc, ta cũng không nghĩ ngươi cuối cùng hối hận. Vân Văn Phong có chút bực bội mà lột bái tóc, vậy ngươi nói làm sao bây giờ. Nhưng đừng nghĩ muốn ta giống ngươi như vậy bất tức, nhịn ngần ấy năm liền chính mình địa tâm ý cũng không dám làm người biết được. Vân Văn Đình rũ rũ mắt tử, khoe miệng phiếm ra một tia cười khổ, thấp giọng nói. Ta cùng với nàng bất đồng. Hiến bác vương phủ. Tính, ta chỉ là tưởng nhắc nhở người thích hợp thời điểm phải học được nhân lại. Nếu là không có nắm chắc, liền không cần làm sẽ làm chính mình hối hận sự tình. Vân văn phóng biết chính mình lại chọc ca ca vết sẹo, nhấp nhấp miệng không nói gì. Tuy rằng hắn thực không kiên nhẫn không so với hắn lớn nhiều ít vân văn đình luôn là thích quản hắn, nhưng là hảo ý cùng hư ý hắn vẫn là có thể phân rõ sở. Thấy vân văn đình còn muốn nói gì nữa, vân văn phóng vây vây tay, ta đã biết. Về sau sẽ chú ý. Nói xong có chút không kiên nhẫn mà xoay người phải đi, lại là ở xoay người thời điểm tạm dừng một chút ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, ta cùng với ngươi bất đồng, không như vậy nhiều cố kỵ Thật sự không được, làm tiếp liền làm tiếp đi. Nói tới đây, vân văn phong kéo kéo khoe miệng, mang theo nhất quán không chút để ý cùng ấu thú đơn thuần tàn nhẫn, đến nỗi người khác không màng ta ý nguyện ngạnh muốn nhét cho ta làm vợ, gà tiến vào bất quá là cái dòng họ. Cuối cùng là người sống vẫn là bài vị không có người thật sự để ý ta tổng sẽ không làm nàng chịu ủy khuất đó là, nàng còn có thể có cái gì bất mãn. Mặt sau một câu cái tiêu nàng, tự nhiên chỉ chính là gả cho hắn làm thiếp nhậm giao kỳ. chương 152 tầng thị, Vân Văn Phóng nói làm Vân Văn Đình một người, sau đó trừ bỏ cười khổ cũng chỉ có thể thở dài. Vân Thu Thần lãnh Tiêu Tĩnh Lâm cùng nhậm giao kỳ đi theo Vân lão Thái Thái từ biệt, Vân lão Thái Thái tự nhiên là cực lực giữ lại, bất quá Tiêu Tĩnh Lâm kiên trì phải đi. Vân gia cũng không hảo cường lưu quá mức, cuối cùng cũng chỉ có thể làm tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ rời đi vân gia. Vân gia đại thái thái cùng vân thu thần đang muốn đưa hai người ra nhị môn thời điểm, người gác cổng bà tử tiến vào báo nói đại cô mãi mãi đã trở lại. Nhậm giao kỳ chính cân nhắc vị này đại cô mãi mãi là vị nào, sau đó hồi tưởng lên vân Lão thái thái đích trưởng nữ vân thuộc hòa gả cho tô gia đại lao ra tô khắc cần, vị này đại cô mãi mãi hẳn là tô gia đại thái thái. Vân Gia cùng Tô Gia năm gần đây bởi vì các loại ích lợi âm thầm tranh cãi không ngừng, bất qua ở Lào Yên Bắc Vương trên đời thời điểm hai cái gia tộc chi gian cũng từng vì ổn định Yên Bắc Thế Cục lẫn nhau làm ra quá thỏa hiệp, Tô Gia cùng Vân Gia liên hôn chính là hai bên thỏa hiệp bắt tay giảng hòa một cái tín hiệu. Nhậm giao kỳ theo bản năng mà hướng Vân Đại Thái Thái nơi đó nhìn thoan qua, Vân Đại Thái Thái ở nghe nói đại cô mãi mãi tới tin tức thời điểm đầu tiên là sướng sốt, những mày, sau đó thực mau lại bình phục chính mình cảm xúc. Quay đầu phân phó nha hoàng chạy nhanh đi bẩm báo vân lao thái thái. Tiêu tĩnh lâm nói, nơi này cách nhị môn cũng không xa, đại thái thái có việc liền đi về trước đi. Vân đại thái thái hòa ái mà cười, nơi nào có chuyện gì, cũng không kém này vài bước, lao thái thái công đạo làm ta đưa quận chúa ra cửa. Đúng rồi, quận chúa gặp qua nhà của chúng ta đại cô nãi nãi đi. Vân thu thần cười sen mồm, nương, quận chúa cực nhỏ tới xuyến môn, đại cô cô quanh năm suốt tháng cũng khó được trở về một chuyến, sợ là không có gặp qua. Tiêu tĩnh lâm nghĩ nghĩ, thô gia đại thái thái sao? Ở khác trường hợp gặp được quá vài lần, nhưng thật ra không có ở vân gia gặp qua. Chính nói như vậy, mấy người liền nhìn đến phía trước đi thông trước tiến sân hầm ngầm môn trốn đi ra tới vài người, đi đầu chính là một vị cùng vân đại thái thái tuổi không sai biệt lắm trung niên phụ nhân, khuôn mặt cũng là giàu hảo, bất quá so với sinh ra giang nam vân đại thái thái, vị này phụ nhân khuôn mặt nhìn nhiều vài phần uy nghiêm. Cứ việc giờ phút này nàng chính mang khỏe miệng mỉm cười hơi hơi nghiêng đầu cùng lạc hậu nàng nửa bước xa một vị nữ tử nói chuyện, cũng có một loại dấu. Dếm ở mặt mày chung như thế. Tên kia phụ nhân hiển nhiên cũng thấy được các nàng, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, bước chân nhanh hơn đón đi lên. Đại tẩu, gì quân chúa cũng ở. Nói kia phụ nhân thập phần sảng khoái mà cấp tiêu tịnh lâm cùng vân đại thái thái hành lễ, đi theo nàng phía sau tên kia vóc dáng nhỏ nữ tử cũng túi đầu đi theo nàng hành lễ. Đại cô nãi mãi đã trở lại. Vân Đại Thái Thái tươi cười ấm áp mà cùng nàng chào hỏi, quận chúa đang muốn trở về, mẫu thân làm ta thế nàng đưa quận chúa ra cửa. Nha, đây là tô gia đại thiếu Thái Thái. Vân Đại Thái Thái đem tầm mắt chuyển qua tên kia tuổi trẻ nữ tử trên người. Đúng vậy, đây là Du Ca Nhi tức phụ. Đứa nhỏ này trước một thời gian khí hậu không phụ, Hảo một phen la lộn, cho nên cũng không như thế nào ra tới lộ diện. Lúc này thân mình Hảo, ta lên tới bái kiến một chút nhà mẹ đẻ trường bối. Tô Đại Thái Thái nhìn phía sau con dâu liếc mắt một cái, đầy mặt vừa lòng thần sắc. Nhầm giao kỳ nghe vậy ngẩng đầu, cũng nhìn về phía tên kia nữ tử. Tô Gia Đại Thiếu Nãi Nãi Nàng chưa thấy qua Tô Gia Đại Thiếu Nãi Nãi, nhưng là nàng biết vị này từ kinh đô gả tới Tô Gia Nữ Tử họ Tàng, là Tàng Khuê Chất Nữ. Tàng Khuê sau lại có thể cùng Tô Gia âm thầm tư thông, vị này Tàng Thị nổi lên tuyệt đại một bộ phận tác dụng. Tàng Thị gả tới Tô Gia không lâu, tuy rằng là một bộ phụ nhân trang điểm khuôn mặt lại vẫn là có chút ngây nô. Nàng sinh so hiến bắc nữ tử muốn nhỏ sinh, có lẽ bởi vì tuổi không lớn mặt còn chưa nảy nở nguyên nhân, khuôn mặt chỉ có thể xưng được với là thanh tú. Lúc này ở bà bà tiếp đón hạ cụt mi ru mắt e lệ ngượng ngùng tiến lên tới cùng người ta nói lời nói, thật là nói không nên lời ngoan ngoãn. Nhầm giao kỳ nhìn tăng thị, dấu ở ống tay háo hạ tay cầm thành quyền, liền móng tay chui vào lòng bàn tay cũng không từng phát hiện. Tăng thị tựa hồn là phát hiện nhầm giao kỳ tâm mắt hơi chút có chút nghi hoặc mà nhìn lại đây đại thấy rõ ràng là một cái tuổi không lớn tiểu cô nương ở nhìn chầm trầm nàng xem thời điểm dừng một chút sau đó hướng tới nhậm giao kỳ lộ ra một cái é lệ mỉm cười tô đại thái thái cùng vân đại thái thái cùng với tiêu tĩnh lâm hàn huyên vài câu cũng chú ý tới nhậm giao kỳ không khỏi có chút nghi hoặc vị này chính là vân đại thái thái vội nói đây là nhậm gia ngũ tiểu thư hôm nay là cùng quận chúa cùng nhau tới làm khách tô đại thái thái phản ứng thực mau lập tức liền minh bạch nhậm giao kỳ thân phận chiều nàng gật gật đầu mỉm cười nói, nguyên lai là nhậm ra cô nương. tăng thị nhìn nhìn nhậm giao kỳ, đỏ mặt ngượng ngùng nói, nhậm gia muội muội trước kia gặp qua ta, vì sao như vậy nhìn ta? tăng thị nói làm mọi người không khỏi nhìn về phía nhậm giao kỳ. nhậm giao kỳ tự nhiên sẽ không làm người nhìn ra tới nàng nỗi lòng. nghe vậy chỉ là hơi hơi mỉm cười, chưa từng gặp qua. bất quá ta từng từ nhà ta thức muội muội trong miệng nghe nói qua nàng có một vị thập phần tâm linh thủ xảo đại tẩu, cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò con thỉnh tăng tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng. Tô Đại Thái Thái phản ứng lại đây, cười nói, nguyên lai là đình nha đầu trở về học vẹn. Thấy tăng thị còn có chút nghi hoặc, Tô Đại Thái Thái biết tức phụ không có nhớ tới tầng này quan hệ, liền nhắc nhở nàng nói, nhà của chúng ta đình nha đầu cùng vị này nhậm ngũ tiểu thư là đường tỷ muội, đình nha đầu ở trong nhà đối nàng tỷ muội nhắc tới quá ngươi cái này đại tẩu. Tăng thị cái này sắc mặt càng đỏ. Tô Đại Thái Thái lại là cười lên tiếng, thập phần sung sướng bộ dáng. Nhậm Giao Kỳ nhìn Tăng Thị cũng cười. Tô Đại Thái Thái nhìn đối với vị này tân vào cửa trưởng tức thập phần vừa lòng. Một vị động bất động liền mặt đỏ é lệ tiểu ra bích ngọc bộ dáng đích trưởng tức. Nhậm Giao Kỳ cười lạnh. Tô gia chọn lựa tức phụ tiêu chuẩn thật đúng là kỳ lạ. Nàng thật đúng là không tin. Vị này Tăng Thị là một con ôn hòa vô hại tiểu bạch tỏ. Mấy người đứng ở mái hiên hạ nói chuyện, trò chuyện với nhau thật vui. Lúc này nội viện lại ra tới hai cái bà tử, là Vân Lão Thái Thái bên người. Vân Đại Thái Thái vừa thấy liền biết là Vân Lao Thái Thái phái tới tiếp Đại cô nãi nãi, liền cười nói, mẫu thân đã biết Đại cô nãi nãi đã trở lại, sợ là đã chờ không kịp muốn gặp ngươi, vẫn là đi vào trước đi. Tô Đại Thái Thái hôm nay mang theo tức phụ lại đây vốn di chính là tìm Lao Thái Thái có việc, nghe vậy thực sản khoái mà ứng, mang theo tức phụ cùng Tiêu Tĩnh Lâm cáo tử. Hai bên nhân mã gặp thoáng qua, Vân Thu thần lánh Tô Đại Thái Thái mẹ chồng nàng dâu đi gặp Lao Thái Thái, Vân Đại Thái Thái đưa Tiêu Tĩnh Lâm cùng nhậm giao kỳ ra nhị môn. Chờ đến hai người ngồi xuống trên xe ngựa, Tiêu Tĩnh Lâm đột nhiên thở ra một hơi, làm như nháy mắt thả lỏng bộ dáng. Nguyên Bản còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung nhậm giao kỳ lại là bị Tiêu Tĩnh Lâm bộ dáng chọc cười, nhịn không được treo ghẹo nói: "Quân chúa, ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải tới làm khách ngược lại như là tới chịu hình." Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy nhưng thật ra không kiêng rẻ, "Ta nhất phiền cùng này đó nội viện phụ nhân giao tiếp, rõ ràng là một câu đơn giản nói, một hai phải quanh co lòng vòng mà nói ra, thật là lãng phí thời gian." Nhậm giao kỳ thập phần thành khẩn nói, chính là ta cảm thấy, quận chúa làm được thực hảo A. Tiêu tĩnh lâm lắc lắc đầu, lại là nói, ngươi nhận được vị kia tô ra đại thiếu nãi nãi. Nhậm giao kỳ sửng suốt, nàng cho rằng vấn đề này nàng phía trước đã giải thích qua. Tiêu tĩnh lâm như là minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, như vậy ngươi vị kia đường mội chính là ở ngươi trước mặt nói vị này thằng thị nói bậy. Bằng không vì sao ngươi xem ánh mắt của nàng. Có sắc khí. Nhậm giao kỳ không khỏi những mày, sắc khí. Nàng cho rằng nàng đã che giấu rất há, ít nhất có thể đã lừa gạt vừa rồi những người đó, chẳng lẽ nàng địch ý lại như vậy rõ ràng. Này cũng không phải là một chuyện tốt. Tiêu tĩnh lâm nhìn nhậm giao kỳ như mày bộ dáng khỏe miệng một câu, tiên tâm hảo, chỉ có ta cảm giác được, người khác nhìn không ra tới. Tiêu tĩnh lâm nói chuyện ngữ một đốn, bất quá thẳng thị là từ giang nam gả tới, người hẳn là không có gặp qua nàng mới đúng, như thế nào sẽ? Nhậm giao kỳ túi đầu không nói, làm như suy nghĩ muốn như thế nào trả lời vấn đề này. Tiêu tĩnh lâm cũng không đổi, nàng vốn dĩ chính là thuận miệng vừa hỏi, nhậm giao kỳ nếu là không nghĩ trả lời nói nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Nửa ngày, nhậm giao kỳ nhẹ giọng nói, vị này tô ra đại thiếu mãi mãi bộ dáng tính tình không quá phù hợp thân phận của nàng, ta chỉ là không thích trong ngoài không đồng nhất người thôi. Người như vậy sẽ làm ta nhớ tới một ít không tốt sự tình. Tiêu tĩnh lâm làm như không nghĩ tới sẽ từ nhậm giao kỳ trong miệng nói ra nói như vậy, nàng chưa bao giờ từ nhậm giao kỳ nơi đó nghe được về người khác mặt trái đánh giá. Chính là đối với cái này buồn hẳn là lần đầu tiên gặp mặt tàng thị, nhậm giao kỳ lại là không có che giấu nàng chán ghét. Tiêu tĩnh lâm cũng không khỏi hồi tưởng lên tàng thị nhất cử nhất động, nghĩ nghĩ cũng thấy ra một ít không khỏe tới. Nhậm giao kỳ một tay chống chính mình cảm, tầm mắt rừng ở bị gió thổi khai một góc mảnh thượng, giống như là quận chúa phía trước phát giác ta cái gọi là sát khí như vậy cảm giác, ta chính là cảm thấy nữ tử này không phải người tốt. Nhậm giao kỳ khó được có chút tùy hứng cho người ta hạ như vậy một cái không có bằng chứng kết luận Tiêu tĩnh lâm lại là không để bụng, ngược lại gật gật đầu, ta minh bạch. Loại cảm giác này tuy rằng không có bằng chứng lại là chuẩn đến tàn nhẫn, ở trên chiến trường ngộ địch thời điểm nó từng đã cứu ta mệnh. Cho nên ngươi cũng không cần hoài nghi chính mình phán đoán, cái này Tằng thị khả năng thật sự không phải cái cái gì thứ tốt. Nhậm giao kỳ không khỏi vèo cười, vừa mới bởi vì nhìn thấy Tằng thị mà khiến cho không tốt cảm xúc bị tiêu tĩnh lâm nói cưỡng chế di rời đại bộ phận. Nàng tưởng. Này có lẽ chính là nàng cảm thấy chính mình cùng Tiêu Tĩnh Lâm hợp ý nguyên nhân đi. Đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người, đều sẽ cảm thấy nàng chửi bới một cái lần đầu tiên gặp mặt nữ tử, thập phần không phúc hậu. Chương 153 thiện ý hoặc là ác ý. Từ Vân Gia ra tới, Tiêu Tĩnh Lâm nguyên bản là muốn cùng Nhậm Giao Kỳ đi ăn vịt nướng, không nghĩ nửa đường thượng yến Bắc Vương phủ người tìm tới, nói là Tiêu Tĩnh Lâm cô mẫu Tiêu Vi tử Ninh hạ tới. Nguyên lai like Ngô ý Nghi Ngọc cùng Tiêu Vi mẹ con hai người không phải cùng tới yến Bắc Vương phủ cứ việc tiêu tĩnh lâm thập phần không tình nguyện nhưng là lão vương phi phái người tới tìm nàng hồi phủ nàng cũng chỉ có thể cùng nhậm giao kỳ cáo tử nhân hai người là ngồi chung một chiếc xe ngựa tiêu tĩnh lâm liền đem xe ngựa cho nhậm giao kỳ ngồi chính mình trực tiếp thượng vương phủ người tới tòa kỵ. nhìn tiêu tĩnh lâm lưu loát lên ngựa bối đánh mã rơ rõi mạnh mẽ dáng người biến mất ở trong tầm mắt liền cực nhỏ phát biểu chính mình cái nhìn bình quả cũng kinh hô ra tiếng đông sinh lưu lại cấp nhậm giao kỳ lái xe Xe ngựa chở Nhậm Giao Kỳ, chủ tớ hai người trở về nhậm ra biệt viện. Nhậm Giao Kỳ mới vào cửa, đang nghĩ ngợi tới về trước Tử Vi viện vẫn là đi Vinh Hoa viện cấp Lao Thái Thái công đạo một tiếng, liền nhìn đến Nhậm gia đại thiếu Nãi Nãi Triệu thị cùng đại thái thái bên người một vị Lao ma ma vừa nói lời nói một bên hướng bên này. Nhậm Giao Kỳ dừng lại bước chân, chờ Triệu thị lại đây cùng nàng chào hỏi. "Đại tẩu đây là đi nơi nào?" Triệu thị thấy Nhậm Giao Kỳ, vội cười nói, "Ngũ cô nương đã trở lại." Phương gia biểu thẩm hôm nay tới rồi, đang ở tổ mẫu nơi đó, nương vừa mới cùng ta thương lượng vài đạo món ăn, ta đang muốn đi phòng bếp. Trong nhà các cô nương đều ở Vinh Hoa Viện Đâu, ngũ cô nương nếu là không có việc gì cũng đi đánh một tiếng tiếp đón hảo. Phương gia biểu thẩm, nhậm dao kỳ túi đầu trầm ngâm. Triệu thị trong miệng phương gia biểu thẩm hẳn là các nàng gì tổ mẫu con dâu, cũng chính là phương di nương em dâu. Trước một thời gian nói muốn tới tham gia nhậm thời gian nhi tử tiệc đầy tháng, ngày mai chính là ngày chính tử. Hôm nay đến cũng là bình thường. Như vậy nghĩ, Nhậm Giao Kỳ hướng tới Triệu thị cười gật gật đầu, "Đã biết đại tẩu, ta đây liền qua đi." Triệu thị trở về Nhậm Giao Kỳ cười, sau đó dẫn dắt bà tử hướng phòng bếp đi. Nhậm Giao Kỳ đi đến Vinh Hoa viện, quả nhiên nghe được Nhậm Lao Thái thái trong phòng thập phần náo, cùng phía trước ở Vân gia lão thái thái cửa phòng trước nghe được náo nhiệt thập phần giống nhau. Chờ cửa nha hoàn đi vào thông bẩm một tiếng, Nhậm Giao Kỳ mới vào phòng. Dựa gần nhậm lao thái thái kia trương ghế trên ngồi một vị 25-26 tuổi phụ nhân, ngũ quan bình đạo dài quá một trương vương vứt mặt, cứ việc nhìn qua tỉ mỉ trang điểm quá một phen, lại như cũ cùng mỹ mạo vô duyên. Cũng may khí chất tương đối điểm đạm, cho nên cũng không thể nói xấu. Phương thái thái lưu thị, xuất thân giang nam giàu có và đông đúc nhà. Lưu thị phía sau lập một vị cùng nhìn so nàng tuổi muốn tiểu chút thiếu niên, thiếu niên bộ dáng tùy mẫu thân, nhìn thực bình thường, duy độc một đôi mắt lớn lên tương đối có thần Chắc là đôi mắt giống phụ thân. Nhậm Giao Kỳ tuy rằng không có gặp qua thiếu niên này, lại là biết hắn là Phương Nhã Tuẩn con trai độc nhất, so Nhậm Giao anh tiểu một tuổi Phương Tử Chu. Năm đó Nhậm giao bị thua lúc sau, Phương Di nương mang theo Nhậm Giao anh trở về nhà mẹ đẻ, cũng đem Nhậm Giao anh gả cho Phương Tử Chu. Chỉ là hiện tại, Phương Tử Chu thành thành thật thật mà đứng ở chính mình mẫu thân phía sau, Nhậm Giao anh ngồi ở Nhậm Lao Thái Thái trước người tiểu ghế gấp thượng cấp Lao Thái Thái đấm chân, hai người chi gian liền cái ánh mắt giao hội đều không có. Nguyên bản Phương Di Nương cấp Nhậm Giao Ngọc định mục tiêu cũng không phải Phương thử Chu, cuối cùng đi kia một bước chỉ do bất đắc dĩ cử chỉ. Đây là chúng ta ngũ tiểu thư. Phương Di Nương mềm ấm thanh âm nói, nàng lời này là đối Lưu Thị nói. Nguyên bản Phương Di Nương là không có tư cách ngồi ở chỗ này đái khách, bất quá hiện tại nàng lại là chính thức mà ngồi ở Lưu Thị xuống tay. Nhậm Lão Thái Thái hôm nay cũng thập phần hòa ái, đối Nhậm Giao Kỳ vây vây tay nói, Kỳ Nhi, tới gặp gặp ngươi biểu thẩm. Nhậm Giao Kỳ thuận theo tiến lên. Cấp lưu thị hành lễ, gọi một tiếng biểu thẩm. Lưu thị cười cười, từ nha hoàng trong tay tiếp nhận một con hồng nhạt túi tiền đưa cho nhậm giao kỳ, đây là biểu thẩm lễ gặp mặt. Nhậm giao kỳ biết đây là lễ tiết, bởi vậy nói một tiếng tạ liền tiếp nhận. Sau đó liền thối lui đến một bên cùng nhậm giao hoa, nhậm giao âm ngồi xuống cùng nhau. Nhậm giao kỳ tiến vào phía trước nhậm lao thái thái cùng phương di nương đang ở cùng lưu thị nói đoan dương tiết kia một ngày đua thuyền rồng sự tình, lúc này liền lại tiếp theo nói lên. Nhậm Giao Kỳ như cũng là một bộ lời nói không nhiều lắm chất phát bộ dáng, chờ mấy người đề tài đến một đoạn lạc, Lưu Thị lại là chủ động mở miệng cùng Nhậm Giao Kỳ nói. Nghe nói ngũ tiểu thư cùng Yến Bắc Vương phủ quận chúa quan hệ thực muốn hảo, hôm nay cũng là cùng đi ra ngoài. Nhậm Giao Kỳ nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, gặp qua vài lần mặt, quận chúa, quận chúa người thực hảo. Lưu Thị đánh giá Nhậm Giao Kỳ một lát, sau đó quay đầu cùng Phương Di Nương nói, khó trách người thường nói ngũ tiểu thư là cái có phúc khí có phúc khí người tổng có thể gặp gỡ quý nhân ta coi hẳn là làm anh tỷ nhi nhiều cùng ngũ tiểu thư vị này tỷ tỷ nhiều hơn ở chung dính chút phúc khí phương di nương đang muốn nói cái gì nhậm giao kỳ nhẹ giọng nói nghe nói tảng tổ phụ ở thời điểm từng tìm người cho chúng ta nhậm gia tính quá mệnh nói là nhậm gia liệt tổ liệt tông trên đời là lúc tích phúc chẳng nhiều bởi vậy sẽ ban ơn cho con cháu hậu nhân cho nên giao kỳ cùng nhậm gia tỷ muội giống nhau đều là có phúc khí lưu thị nhìn nhậm dao kỳ liếc mắt một cái cười nói. Cũ tiểu thư nói chính là, là biểu thẩm ăn nói vụ về. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, thanh âm như cũ thực nhẹ, cho nên mỗi người đều phải tích đức làm việc thiện, liền tính không vì chính mình cũng muốn vì con cháu hậu nhân. Nếu là tồn may mắn trong lòng làm ác, đợi không được hiện thế báo cũng sẽ họa cập con cháu. Phật ra chú ý nhân quả báo ứng chính là vì thế. Lời vừa nói ra, ở đây có không ít người thay đổi sắc mặt. Nhầm giao kỳ nhưng thật ra một bộ không hề sở rác bộ dáng hơi hơi túi đầu. Nhậm Lao Thái Thái sắc mặt cũng có chút không hảo, nơi nào tới như vậy nói nhiều. Nhậm Giao Kỳ nhìn nhìn nhậm Lao Thái Thái, nhấp miệng không hề ngôn ngữ. Tại đây lúc sau quả nhiên không có người lại lấy nhậm Giao Kỳ nói sự, Lưu Thị cùng Phương Di Nương cũng không có lại cùng nhậm Giao Kỳ đáp lời. Nhậm Giao Kỳ cũng đi theo ở Lao Thái Thái trong viện dùng cơm trưa. Lúc sau, nhậm Lao Thái Thái làm Phương Di Nương lánh Lưu Thị mẫu tử đi nhậm ra an bài chỗ ở Lao Thái Thái đem nhậm ra vài vị thiếu ra cũng kêu lại đây. Làm cho bọn họ mang theo phương thử chu khắp nơi đi một chút. Nhậm giao kỳ tỉ mội từ nhậm lao thái thái nơi đó ra tới thời điểm, nhậm ích kiện, nhậm ích tín mấy cái huynh đệ đang ở thương lượng đi nơi nào dạo, phương thử chu cùng nhậm ích hồng hai người thành thành thật thật mà đứng ở một bên không xen vào nói lời nói. Này hai người tính tình nhưng thật ra có chút giống, so với mặt khác huynh đệ tới có chút chất phác. Lưu ra một cái bà tử làm như tiến lên cùng phương Thự chu nói gì đó lời nói. Phương Thự Chu nhìn kia mấy cái chính nháo anh em bà con liếc mắt một cái, nếu như, như mày, sau đó có chút không vui mà hướng bên kia đi. Bị Phương Di nương công đạo muốn chiêu đãi hảo biểu huynh mà Nhậm Ích Hồng cũng theo đi lên. Nhậm Giao Kỳ, Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Âm đi ở phía sau bọn họ, chờ kia mấy cái huynh đệ đều đi rồi lúc sau Nhậm Giao Âm đột nhiên hỏi, "Ngũ muội muội, nghe nói ngươi hôm nay đi Vân gia?" Nhậm Giao Kỳ nghe vậy sững sốt, nhìn Nhậm Giao Âm liếc mắt một cái. Nhậm Giao Âm trở về Nhậm Giao Kỳ một cái ôn hòa tươi cười. Ân, nguyên bản ta cũng không biết là đi Vân gia, thượng quận chúa xe ngựa mới biết được. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu. Nhậm Giao Kỳ không biết vì sao Nhậm Giao Âm sẽ đột nhiên nhắc tới cái này. Trước kia nàng cùng Tiêu tĩnh Lâm ra cửa Nhậm Giao Âm là chưa bao giờ sẽ hỏi gì đó, thậm chí liền tò mò đều không có biểu hiện ra ngoài. Như vậy Nhậm Giao Âm hiện tại hỏi nàng cái này, trọng điểm là Vân gia. Nhậm Giao Kỳ nhớ tới, đời trước Nhậm Giao Âm nhưng thật ra cùng Vân gia có liên lụy, nàng gả cho Vân Văn Đình làm thiếp. Chính như vậy nghĩ. Nhậm Giao Kỳ liền nghe được Nhậm Giao Âm nói, "Vậy ngươi có hay không nhìn thấy Vân gia đại tiểu thư Vân Thu Thần?" Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, "Gặp được." Nhậm Giao Âm cười nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, "Vân gia đại tiểu thư như thế nào? Có phải hay không một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân?" Nhậm Giao Kỳ không biết Nhậm Giao Âm trong hồ lô bán chính là cái gì dược, như cũng là gật gật đầu, theo nàng lời nói nói, Vân đại tiểu thư là cái mỹ nhân, làm người xử sự, sự cũng cực kỳ ổn thỏa. Nhậm Giao Âm không chút để ý nói, "Đây là tự nhiên." Bởi vì vân gia phía trước vẫn luôn là đem nàng làm như tương lai Yến Bắc Vương chính phi bồi dưỡng. Nhậm giao kỳ sửng sốt nhậm giao hoa lại là hỏi, người nói phía trước, kia hiện tại đâu? Nhậm giao âm nhìn nhậm giao hoa liếc mắt một cái, cười nói, hiện tại. Sao ở kinh thành Yến Bắc Vương thế tử không phải đã thành thân sao? Cưới chính là Trường An Công Chúa Nữ Nhi. Ta đã từng gặp qua vân đại tiểu thư một lần, cảm thấy lấy nàng ngạo khí sẽ không tình nguyện làm tiếp. Nhậm giao hoa nhúng mày. Chẳng lẽ Vân gia muốn đem nàng gả cho Tiêu Nhị công tử? Nhậm Giao Kỳ cũng nhìn Nhậm Giao Âm liếc mắt một cái, Nhậm Giao Âm lại là không trả lời ngay, mà là hơi suy tư trong chốc lát, sau đó mới nhìn Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa cười nói, "Này cũng không nhất định, không phải còn có hai vị Vân thiếu gia sao?" Nhậm Giao Âm nhìn Nhậm Giao Kỳ ánh mắt có chút ý vị thâm trường, Nhậm Giao Hoa cũng không khỏi nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi nhíu nhíu mày. Vân gia muốn cùng Yến Bắc Vương phủ thân càng thêm thân. Cũng không phải thế nào cũng phải gả nữ không thể. Chỉ cần vân đại thiếu ra hoặc là vân nhị thiếu ra cưới quần chúa, kia cũng là giống nhau. Nhậm giao kỳ trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là biết vân văn đình sắc thật là đối tiêu tĩnh lâm cố ý, chỉ là loại này cố ý là chính hắn thiệt tình vẫn là bởi vì vân gia ý đổ liền không được biết rồi. Bất quá nàng kỳ quái nhất chính là vì cái gì nhậm giao âm sẽ đột nhiên cùng các nàng nói lên này đó. Nếu là người khác nói lên cũng liền thôi, nhậm giao âm lại là một cái cẩn ngôn thận hành người. Nàng cực nhỏ sẽ nói người thị phi. Nhầm giao hoa nhìn nhầm giao kỳ liếc mắt một cái, liền tính vân ra muốn cưới của chúa, kia cũng là vân đại thiếu ra đi. Nhầm giao âm lại là cười cười, kia đảo không nhất định. Vân đại thiếu gia, Quả thật ưu tú, nhưng là vân đại thiếu gia am hiểu chính là văn. Yến Bắc Vương phủ lại là liền quần chúa đều là tập võ, nói vậy Yến Bắc Vương thích có thể lánh binh đánh giặc người. Nghe nói vân nhị thiếu không chỉ có quyền cước công phu hảo, còn từ nhỏ thuộc đọc binh thư. Nếu là Nhậm Giao Kỳ là một vị vô chi khuê các nhược chất, có lẽ sẽ tin Nhậm Giao Âm phen nói chuyện này, đáng thiết hiện tại Nhậm Giao Kỳ càng tò mò chính là vì cái gì Nhậm Giao Âm sẽ cùng nàng nói này đó, vì thế nàng làm bộ có chút tức giận bộ dáng. tứ tỷ tỷ, ngươi cùng chúng ta nói chuyện này để làm gì? Nhậm Giao Âm lại là than nhẹ một tiếng, nhìn Nhậm Giao Kỳ ánh mắt hàm chứa mười phần thiện ý, ngũ muội muội ngươi đừng trách tứ tỷ nhiều chuyện, tứ tỷ chỉ là không nghĩ nhìn đến. Nghe nói đua thuyền rồng ngày ấy vân nhị công tử từng cố ý chạy tới đi tìm ngươi. Ta chỉ là tưởng trước tiên cho ngươi để cái tỉnh, ngươi cùng quận chúa hợp ý đây là các ngươi duyên phận, đến lúc đó nhưng đừng vì khác sự tình gì bị thương hòa khí mới hảo. Trước 154 bản tính như ý bùn bùng vang. Nhậm giao âm nói mới rơi xuống, Nhậm giao hoa lại là cười lạnh nói, ta nguyên bản cho rằng tứ muội muội là cái khó được minh bạch người, sẽ không cùng nào đó kiến thức thiện bạc phụ nhân giống nhau. Suốt ngày vẫn sẽ làm chút khua môi múa mép sự tình e sợ cho thiên hạ không loạn. Hôm nay nhìn nhưng thật ra ta xem cho ngươi. Nhậm Giao Hoa nói làm Nhậm Giao kỳ cùng Nhậm Giao âm đều ngây ngẩn cả người. Muốn nói Nhậm Giao mấy cái tỷ muội quan hệ, thật muốn tính lên nói, kỳ thật Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao âm quan hệ muốn so Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao kỳ này đối một mẹ đẻ ra thân tỷ muội muốn hảo đến nhiều. Nhậm Giao Hoa tính tình tuy rằng không thế nào hảo ở chung, nhưng là nàng cùng Nhậm Giao âm cùng dưỡng ở Nhậm lao Thái Thái dưới gối. Nhậm Giao Âm lại không phải khó ở trung tính tình, Nhậm Giao Hoa ở đối mặt Nhậm Giao Âm thời điểm thái độ vẫn là thực không tồi, cho nên không chỉ là Nhậm Giao Âm, ngay cả Nhậm Giao kỳ bản nhân cũng không nghĩ tới Nhậm Giao Hoa sẽ vì những lời này đối Nhậm Giao Âm lời nói là nhạt. Bất quá Nhậm Giao Âm dù sao cũng là cái trầm ổn tính tình, thực mau liền cười nói, Tam tỷ tỷ ngươi hiểu lầm ta. Nhậm Giao Hoa lạnh mặt ngắt lời nói, không có gì hiểu lầm không hiểu lầm, ta mắng ngươi không phải bởi vì ngươi không nên cấp tỷ muội nhắc nhở. Mà là ngươi chỉ bằng chút tin vỉa hẹ liền đi theo bảo sao hay vậy, không nghĩ ngăn cản những cái đó khua môi múa mép ở bên ngoài lung tung bại hoại tỉ muội khuê dự. Còn theo những lời này đó đến chúng ta trước mặt tới bố thí ngươi cái gọi là hảo ý ngày ấy cái kia vân nhị thiếu ra lại đây thời điểm, ta cùng nhậm giao kỳ cùng nhau ngồi ở trên xe ngựa. Liên màn xe đều không có sốc lên quá, vân nhị thiếu ra cũng bất quá tùy tiện tóm được cái bên ngoài tùy xe bà tử hỏi chuyện, hỏi một chút tổ mẫu các nàng có hay không chấn kinh thôi. Rốt cuộc ở chúng ta trong phủ ở chút thời gian, đây là ít nhất lễ phép. Ngươi vừa rồi nói như vậy nhiều lại là luôn mồm hoài nghi nhậm giao kỳ cùng Vân Vân Phong Chi Gian có cái gì đầu đuôi? Tứ muội muội, ngươi đây là ngay trước mặt ta mắng ta cha mẹ sẽ không giáo nữa nhi vẫn là mắng ta cái này, Đường tỷ tỷ quản không hảo muội muội. Nhậm Dao Hoa bản một trương mặt đẹp lạnh thanh âm bộ dáng rất là có vài phần uy thế. Nhậm giao Kỳ không khỏi nhìn nàng một cái, lại là bị Nhậm giao Hoa hung hăng mà trừng mắt nhìn trở về có chút chờ đến thu sau lại tìm nàng tính sổ y tứ. Nhậm Giao Kỳ lại là nghĩ nàng trước kia như thế nào không phát hiện Nhậm Giao Hoa lại trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh. Bất quá tuy rằng bị trừng mắt nhìn, Nhậm Giao Kỳ vẫn là cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Mặc kệ Nhậm Giao Hoa là vì nàng danh dự vẫn là vì cha mẹ mặt mũi. Nhậm Giao Hoa xác thật là ở che chở nàng. Nhậm Giao âm dụ mi mắt giấu đi vừa mới bị chất vấn vài phần xấu hổ, theo sau bất đắc dĩ mà cười cười. Tam tỷ tỷ nói như vậy, đến thật là ta không phải ta hướng ngũ muội muội cùng ngươi bồi tội như thế nào? nhậm giao âm lúc này cũng biết chính mình lại như thế nào biện giải, nhậm giao hoa đều nghe không vào, lấy nhậm giao hoa tính tình đến lúc đó khẳng định sẽ nháo đến tan rã trong không vui, cho nên nhậm giao âm cái gì biện giải đều tỉnh, trực tiếp xin lỗi. nhậm giao hoa lúc này mới sắc mặt hơi hoán, nhậm giao âm lại nhìn về phía nhậm giao kỳ, muốn nói lại thôi trong chốc lát, vẫn là thở dài một hơi, thôi, ngũ muội muội coi như ta cái gì cũng chưa nói đi, lần này xác thật là ta lốm mãng Tỷ tỷ cho ngươi bồi tội. Nói nhậm dao âm thật sự hướng tới nhậm dao kỳ phúc phúc. Nhậm dao kỳ vội vàng một phen kéo lại nhậm dao âm, làm bộ cường cười bộ dáng. Tứ tỷ tỷ, không được. Nhậm dao âm lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vô vô nhậm dao kỳ tay, lại xin lỗi mà nhìn nhậm dao hoa liếc mắt một cái. Sau đó mang theo chính mình nha hoàn bà tử xoay người đi rồi. Nhậm dao âm vừa đi, nhậm dao hoa cũng xoay người liền đi. Nhậm dao kỳ chạy nhanh theo sau. Tam tỷ. Nhậm dao hoa bước chân một đốn, nhẫn nhịn. Cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống vẻ mặt lửa giận mà xoay người lại chỉ vào nhậm dao kỳ mắng, ta phía trước nói cái gì. Muốn ngươi cách này người xa một chút đừng đi treo trọng. Ngươi cho rằng hắn là cái cái gì hương bánh trái thượng vội vàng liền đi tránh. Ngươi khi trong nhà những cái đó ăn no chống người đều là ăn chay. Đừng đến cuối cùng cái gì cũng chưa vứt đến còn trọc tới chính mình một thân canh. Đến lúc đó có ngươi khóc. Lần này là bởi vì kia một ngày chung quanh chỉ có chính chúng ta mấy cái hầu hạ người. Các nàng tưởng truyền ra cái cái gì cũng không có căn cứ, nếu là còn có lần sau, bảo không chuẩn cái gì khó nghe liền tới rồi. Nhậm giao kỳ tuy rằng rất muốn kêu một tiếng oan uổng, bất quá nhìn đến đang ở nổi nóng nhậm giao hoa nàng vẫn là đem lời nói nuốt xuống đi, thành thành thật thật mà đứng ở nơi đó nghe hấn. thằng đến nhậm giao hoa đem hỏa khí giải xong rồi, nhậm giao kỳ mới có chút hủy khuất nói, tam tỷ ta đã tận lực tránh đi hắn. Chính là hắn ngạnh muốn tới cửa tới cấp ta thêm phiền thoái, ta có thể làm sao bây giờ? hai đời mà kinh nghiệm nói cho nhậm giao kỳ ở nhậm giao hoa trước mặt chịu thua muốn so tranh phong tương đối sáng suốt thích hợp yếu thế là cực cần thiết nhậm giao hoa hừ một tiếng ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ngươi không treo chọc hắn hắn như thế nào sẽ chú ý thượng ngươi nhậm giao kỳ vẻ mặt buồn bực ta thật sự không biết lần trước ta không phải hỏi ngươi ta trước kia có hay không gặp qua hắn sao ngươi nói không có nhậm giao hoa lạnh lùng mà nhìn chầm chăm nhậm giao kỳ nửa ngày phát hiện nàng không giống như là đang nói dối bộ dáng Chầm mặt một lát mới nói, về sau cách hắn xa một chút, nếu là gặp vòng quanh đi, chính mình đừng lạc đơn. Ngữ khí tuy rằng vẫn là không thế nào hảo, lại cũng không giống phía trước như vậy vùng hổ doan người. Nhậm giao kỳ vội ứng. Nhậm giao hoa nhấp nhấp miệng, lúc này mới xoay người hướng tử vi viện đi. Chờ đến hai người đi mau đến tử vi viện thời điểm, nhậm giao hoa mới dừng lại bước chân. Nhậm giao âm hôm nay nói này đó là muốn làm cái gì? Tuy rằng nàng hôm nay mắng nhậm giao âm một đốn. Bất quá nàng không cho rằng nhậm giao âm thật là cái loại này thích loạn khua môi múa mép người. Đương nhiên, nhậm giao kỳ cũng không cho rằng nhậm giao âm là loại này nông cạn người. Chẳng lẽ nhậm giao âm cũng đối vân văn phóng nhậm giao hoa cao mày lầm bầm lồ bầu. Bất quá lời nói còn chưa nói xong, nàng chính mình liền phủ định, lắc đầu nói không đúng. Ta ở Vinh Hoa Viện thấy nhậm giao âm cùng vân vân phóng tiếp xúc quá vài lần. Nàng vừa không giống khác tỉ muội như vậy đi phía trước thấu, đối vân vân phóng cũng chưa từng có nhiều chú ý. Vân nhị thiếu sợ là đều không nhớ rõ chúng ta nhậm gia có nàng này nhất hào người. Nhậm Giao Kỳ hồi tưởng một chút có mấy lần các nàng ở Vinh Hoa Viện thời điểm cùng Vân Văn Phong gặp được tình hình, nàng cũng nhìn không ra tới Nhậm Giao Âm có cái gì không đúng. Cho nên Nhậm Giao Kỳ nghĩ đến muốn xa một ít. Tứ tỷ tỷ, có hay không gặp qua Vân gia đại công tử? Nhậm Giao Kỳ trầm ngâm hỏi. Nhậm Giao Hoa nghe vậy quay đầu, Vân gia đại công tử, Vân Văn Đình, Vân Văn Đình ở Hiến Bắc tên tuổi thực vang. Là không ít khuê các nữ tử tha thiết ước mơ phu quân. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu. Nhậm Giao Hoa lại là những mày, này cùng Vân Gia Đại Công Tử có quan hệ gì? Nàng đề rõ ràng vân văn phóng. Nhậm Giao Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nói nếu là có một ngày Vân Gia muốn cùng Nhậm Gia kết thân, Vân Gia có thể hay không làm cho bọn họ ra hai vị thiếu gia đều cưới Nhậm Gia nữ? Sao có thể? Nhậm Giao Hoa chừng mắt nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Nàng nói không có khả năng. Không phải nói nhậm ra không có khả năng cùng vân ra kết thân, rốt cuộc loại chuyện này ai cũng nói không chừng, năm đó vân ra lại trướng mắt tô ra, cũng vẫn là làm vân ra nữ nhi gả tới rồi tô ra. Ai biết loại chuyện này có thể hay không phát sinh lần thứ hai. Nhậm ra hoa nói không có khả năng là vân ra không có khả năng làm vân ra hai vị thiếu ra đều cưới nhậm ra nữ. Đại gia tộc kết thân, kết chính là hai họ chi hảo, không có ai hướng một nhà liên tiếp mà cưới khuê nữ. Ý của ngươi là nhậm ra hoa thực mau phản ứng lại đây. Có chút ngơ ngác điệu đạo ngươi là nói nhậm giao âm coi trọng chính là Vân Vân Đình, lại sợ Vân Vân phóng coi trọng ngươi nói động Vân gia trưởng bối cưới ngươi vào cửa, cứ như vậy nàng liền cái gì cơ hội cũng đã không có. Nhậm giao kỳ nhớ tới đời trước nhậm giao âm lựa chọn, gật gật đầu. Đời trước nhậm giao âm như thế nào cấp Vân Vân Đình làm thiếp nàng cũng không biết được, bất quá nhậm giao âm cũng không phải cái gì đường lui cũng không có. Ít nhất đại thái thái nhà mẹ đẻ từng phái người tới đón quá nhậm giao âm, chính là nhậm giao âm không có hồi chính mình nhà ngoại. Vừa mới nhậm giao âm tuy rằng rất ít đề cập Vân Văn Đình, chính là ở nàng ngẫu nhiên nhắc tới thời điểm ngựa khí hơi chút có chút bất đồng. Nhậm gia muốn cùng nhậm lao thái thái nhà mẹ để khâu ra liên hôn, nhậm gia trưởng bồi hướng vào người được chọn là nhậm giao âm. Nhậm giao kỳ nhớ do đã từng có một lần, nhậm giao âm cũng là không thể hiểu được mà cùng nàng nói chút lời nói, lời trong lời ngoài ý tứ lại là làm nàng tiếp cận khâu hẳn. Lúc ấy nhậm giao kỳ không biết nhậm giao âm trong hồ lô bán chính là cái gì dược, hiện tại lại Hẳn là nàng chính mình không muốn gả đến câu ra, cho nên động viên nhậm ra tỷ bội nghị cách. Nhậm giao hoa thói quen tính nhăn lại mày suy nghĩ một lát, nói như vậy, cũng không phải không có khả năng. Phía trước ta cùng với nhậm giao âm cùng nhau đi theo tổ mẫu tới Vân Dương thành thời điểm, đã từng gặp qua Vân gia người, cũng gặp qua Vân Đại Tiểu Thư cùng Vân Đại Thiếu Gia. Năm kia Lâm Gia Lão Thái Gia sinh nhật thời điểm, nhậm giao âm đã từng ở Lâm Gia Đại Viên Tử Vạn Bị Thương chân, vừa lúc gặp Vân Đại Công Tử. Vẫn là vân đại công tử đuổi rồi chính mình gã sai vặt đi thỉnh đại phu, chắc là kia một lần bọn họ từng có tiếp xúc. Nói tới đây, nhầm giao hoa cười lạnh một tiếng, ta nói nàng như thế nào đột nhiên sửa lại chính mình bồ tắt tính tình, nguyên lai là thiếu kiên nhẫn. Nàng chính mình hành vi không bị kiềm chế còn muốn đem chậu phân hướng người khác trên đầu khấu, quả nhiên sẽ kêu cẩu không cắn người, ngày thường không gọi gọi xử khởi hư tới mới muốn mệnh. Nhầm giao kỳ thấy nàng sinh khí, vội nói, này đó bất quá là chúng ta suy đoán. Chân tướng như thế nào còn chưa cũng biết. Nhậm Dao Hoa liếc Nhậm Dao Kỳ liếc mắt một cái, ta coi nếu là 8.9/10, ngươi không phải từ trước đến nay một đoán một cái chuẩn sao? Như thế nào đột nhiên khiêm tốn đi lên? Nhậm giao Kỳ không cho rằng đây là Nhậm Dao Hoa ở khen ngợi nàng, chỉ có thể vô ngữ. Quan hệ đến một nữ tử danh tiết, nàng thật đúng là ngượng ngùng ba hoa trích chòe, đương nhiên đối với đang ở nổi nóng Nhậm Dao Hoa, lời này nàng không dám nói. Nhậm Dao Hoa không có chú ý Nhậm Dao Kỳ sắc mặt, hung hăng nói: Từng bước từng bước tất cả đều là không cho người bất lo. Nhậm giao kỳ đối này nhưng thật ra không có gì cảm xúc, nàng những cái đó tỉ muội là cái dạng gì người, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá nhậm nàng như thế nào tính kế, nếu là tiêu nhị công tử không có cưới vân thu thần, vân gia khẳng định sẽ tìm mọi cách cưới quận chúa vào cửa. Đến nỗi là vân nhị thiếu vẫn là vân đại thiếu. Đối với hiến bắc vương phủ mà nói một cái sẽ không mang binh đánh giặc con rể mới càng làm cho người yên tâm đi. Nàng còn có bản lĩnh làm tiêu nhị công tử nhất định cưới quận chúa không thành, chỉ biết ức hiếp người nhà thôi. Nhậm ra Hoa cũng không ngu, nghĩ thông suốt lúc sau không khỏi châm trọng nói: "Chưa xong con tiếp." Chương 155 dự tiệc. Ngày thứ hai, là nhậm thời gian tân sinh nhi tử trang tròn rượu. Nhậm lão gia tử cùng nhậm lão thái thái lãnh nhậm gia liên can con cháu đi lâm phủ, đại biểu phương gia đường xa mà đến lưu thị mang theo nhi tử đồng hành. Hương Cần ở trên xe ngựa hưng thú bừng bừng mà nói lên Nhậm lao Thái Thái cấp tiểu cháu ngoại chuẩn bị trang cho lễ. Một đôi vàng dòng kỳ lân vòng tay, một đôi vàng dòng trường mệnh phú quý khóa, một đôi hòa điển ngọc song thu khóa trường mệnh, sáu đại cái dương y lìa y mũ dày vỡ, còn có một phong đại phong hồng. Nghe nói lao Thái Thái nguyên bản còn ghét bỏ mấy thứ này, khó coi muốn lại nhiều chuẩn bị chút bị lao Thái gia khuyên lại, cho nên Lão Thái Thái kia phong bao lì xì sợ là ít nhất đến cái này số. Hương Cần vươn ra ngón tay khoa tay múa chân cái số. Nhậm Giao Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không cả ngày nhàn hoảng? Hương Cần rụt rụt cổ, Hướng Nhậm Giao kỳ bên kia nhích lại gần, trên mặt mang theo chút ủy khuất nói, nô tỳ chỉ là nghĩ, chúng ta ra tới thời điểm Thái Thái chỉ chuẩn bị một con vòng cổ, một con bàn tính vàng, cộng thêm 600 lượng bạc có phải hay không thiếu điểm? Vạn Nhất mặt khác mấy phòng nhìn lao Thái Thái yêu thương cháu ngoại tư thế cấp nhiều, chúng ta đây tam phòng không phải? Nhậm Giao Hoa hừ nhẹ nói, ngươi cho rằng ai là ngốc? Hương Cần cười làm lành nói tự nhiên chỉ có nô tỳ là ốc. Nhậm Gia Hoa không chút để ý nói, hướng loại này danh mục quà tặng đều là đại gia trước đó thương lượng hảo, các phòng đều không kém bao nhiêu. Nhậm Gia Hoa gần nhất đi theo tuần ma ma học giả vụ cũng bao gồm những người này tình lui tới. Như là Lâm gia trang tròn rượu loại tình huống này, nhậm gia mấy phòng người sớm tại rời đi Bạch Hạc trấn thời điểm liền đều thương lượng hảo, nếu không chính là gia tộc đối với loại người này tình lui tới đều là có cái đại khái tiêu chuẩn. Mỗi lần gặp được loại này việc hiếu hỉ thời điểm đều ấn trong nhà định ra tới lệ thường tới, cũng sẽ không làm lỗi. Cho nên nhậm ra hoa không lo lắng cho mình mẫu thân tại đây chuyện thượng trọc nhậm lao thái thái không mau. Hương cần sờ sờ cái mũi, không dám buồn nào Trong xe lập tức liền an tính không ít. Lâm ra lần này cấp lâm sầm làm trăng tròn rượu còn rất long trọng, nhậm ra xe ngựa đến lâm phủ thời điểm liền thấy được cửa đã ngừng vài chiếc xe ngựa, nhậm ra người tới còn xem như sớm. Lâm ra tổ trạch rất lớn. Nhậm Lao Thái gia cùng Nhậm gia Nam Ninh nhóm bị được đến tin tức chờ ở cửa cô ra Lâm Côn nên đi rồi, chờ đến các nữ quyến xuống xe thời điểm cũng sớm có bà tử nha hoàng nhón chân mong chờ ở trước cửa chờ chứ. Nhậm giao Kỳ cùng Nhậm gia bọn tỷ muội cùng nhau đi theo Nhậm Lao Thái thái phía sau bị người nên vào nhị môn, trực tiếp đi nhậm thời gia sân. Nguyên bản Nhậm Lao Thái thái còn khách sáo mà tỏ vẻ có phải hay không muốn đi trước gặp một lần Lâm Lao Thái thái, lại bị Lâm gia bà tử báo cho Lâm Lao Thái thái cùng Lâm Đại Thái thái các nàng đều đã đi lục thái thái sân. Lâm gia lục thái thái chỉ chính là nhậm thời giai, cô gia lâm côn rửa theo lâm gia đại phòng đứng hàng đi nói là hành sáu. Nhậm thời giai cùng lâm côn sân ở lâm gia tới nói là thực rộng mở, cách lâm lão thái thái sân cũng rất gần, bởi vì lâm côn khi còn bé là đi theo lâm lão thái thái lớn lên duyên cớ. Quả nhiên, nhậm lao thái thái cô mẫu lâm lão thái thái đang ngồi ở nhậm thời giai trong phòng rửa cửa sổ nam trên giường đất ôm tiểu lâm sầm pha trò, nhậm thời giai ngồi ở bên cạnh bồi. Lâm Đại Thái Thái cùng Lâm ra mặt khác vài vị nữ quyến cũng đều ở một bên ngồi xuống, rộng mở minh gian cùng cách vách hơi gian đều thập phần náo nhiệt. Nhậm lao Thái Thái tiến phòng, Lâm Đại Thái Thái liền mang theo trước một bước về nhà mẹ để tới ngũ Thái Thái Lâm thị đầu tiên đứng dậy đón đi lên, nha, thông ra tới, chạy nhanh ghế trên, ghế trên. Lâm Đại Thái Thái nhiệt tình lại không chọc người phản cảm thanh âm ở trong phòng văng lên, trong lúc nhất thời trong phòng so Lâm Đại Thái Thái bối phận tiểu nhân đều đứng lên, đi theo Lâm Đại Thái Thái tiến lên nên người Ngũ thái thái tuy rằng trước một thời gian cùng nhậm lao thái thái chi gian có chút cọ sát, chính là ở chính mình mẫu thân không ngừng ám chỉ hạ vẫn là trước một bước tiến lên đi cấp lao thái thái hành lễ, sau đó ngoan ngoãn mà đỡ nhậm lao thái thái tay. Ngồi ở trên giường đất nhậm thời gian thấy nhà mẹ đẻ người tới cũng thập phần cao hứng, bên cạnh nhà hoàn vội tiến lên cho nàng chồng lên dạy. Ngồi ở nàng phía đối diện lâm lao thái thái như cũ ôm hải tử không buông tay, cười đối tiến vào nhậm lao thái thái nói, như thế nào lúc này mới đến. Chúng ta sầm ca nhi đều đợi cả buổi, có phải hay không á sẩm ca nhi? Mặt sau kia một câu là hỏi nàng trong tay mới trăng tròn hai tử, nữ khi thập phần sùng nịch thân mật. Lâm ra là cái đại gia tộc, đi theo lâm đại thái thái chào đón nữ quyến có mười mấy, nhậm thời giai hạ dường đất sau cũng tiến lên đây đỡ nhậm lao thái thái cánh tay kia, chung quanh lẫn nhau tiếp đón thanh em không ngừng, một phòng người đều thập phần thân cận bộ dáng. Nhậm lao thái thái ở nhậm thời gian cùng lâm thị nâng đỡ hạ tiến lên đi cấp lâm Láo thái thái hành lễ lâm lão thái thái là nhậm lao thái thái của mẫu chịu nhậm lao thái thái lễ nhận được theo lý thường hẳn là bất quá nàng vẫn là đem trong tay hải tử giao cho vú nuôi đỡ nhậm lao thái thái một phen cười nói được rồi ngươi tuổi cũng lớn còn lăn lộn cái gì nhậm giao kỳ cũng đi theo mấy cái tỷ muội tiến lên đi gặp lễ lâm lão thái thái ánh mắt ở các nàng trên mặt nhất nhất đảo qua một bên lôi kéo nhậm lao thái thái ở trên giường đất ngồi cười hỏi nhìn này từng bước từng bước lớn lên cùng thủy hành nhi dường như vị nào là nhà các ngươi ngũ nha đầu lâm lão thái thái tuổi tác so nhậm lao thái thái muốn lớn hơn mười mấy tuổi bất quá bảo dưỡng đến nhưng thật ra cực hảo cứ việc ché ngọc lục bảo đa quý đai buộc chán biên lộ ra một ít chỉ bạc lại vẫn như cũ không có làm nàng có vẻ gian nua bởi vì mi cốt so cao lông mày lực tế, lớn lên có vài phần uy nghiêm chỉ là hiện tại cười tủm tỉm bộ dáng làm nàng thoạt nhìn thực hòa ái dễ gần nhậm giao kỳ nghe thấy chính mình bị điểm danh nâng nâng đầu Lâm láo thái thái tầm mắt lập tức liền ngừng ở trên mặt nàng, người là ngũ nha đầu. Nhậm giao kỳ phúc phúc, thấp giọng nói, đúng vậy, cô thái tổ mẫu. Trong phòng người không ít, tức khác liền có không ít ánh mắt chiều nhậm giao kỳ nhìn lại đây. Lâm lão thái thái lại không có nói cái gì nữa, chỉ là khen nhậm giao kỳ vài câu, sau đó lại hỏi nhậm giao âm cùng nhậm giao hoa. Nhưng thật ra lâm ra một vị tính tình hoạt bát cô nương kéo kéo nhậm giao ngọc ống tay háo, thấp giọng nói, biểu muội Đây là nhà ngươi vị kia cùng quận chúa quan hệ cá nhân rất tốt còn cùng ngồi thuyền hoa bơi nội thành hàng ngũ tỷ Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cũng không phải nói lặng lẽ lời nói, ở đây không ít người đều nghe được. Lâm ra mặt khác các vị tiểu thư cũng đều tò mò mà triều nhậm giao kỳ nhìn lại đây. Tiêu tĩnh Lâm ở Vân Dương Thành không có gì bằng hưu, ngay cả cùng nàng tổ mẫu nhà mẹ để vân ra các vị tiểu thư lui tới cũng không chặt chẽ, đến nỗi khác muốn cùng quận chúa lôi kéo làm quen thế ra các tiểu thư. Tiêu Tĩnh Lâm từ trước đến nay là không thế nào phản ứng, bởi vì thật sự là nói không đến cùng đi. Nhưng là làm Yến Bắc Vương cùng Vương Phi con gái duy nhất, Tiêu Tĩnh Lâm ở Yến Bắc vẫn là thực chịu chú ý, cho nên Tiêu Tĩnh Lâm cùng nhậm ra ngũ tiểu thư giao hảo sự tình Vân Dương Thành Thái Thái các tiểu thư đều có điều nghe thấy. Càng miễn bà Đoàn Dương Tiết quận chúa mời nhậm giao kỳ Du nội thành hà sự tình, quận chúa cùng ngô Y Lìa Ngọc vung tay đánh nhau còn ở tiếp theo, Vân Dương Thành nội thành hà trên cơ bản liền không có chạy quá tư thuyền. Từ điểm này tới nói ở Yến bắc thế gia tiểu thư giữa, nhậm giao kỳ cũng coi như được với đầu một phần. Nhậm giao ngọc đã nhiều ngày trở lại bà ngoại gia, tinh thần đã hảo không ít, khôi phục chút ngày xưa hoặc bác, bất quá nàng hiện tại đối nhậm lao thái thái vẫn là có chút thật sợ, nghe vậy chỉ là hơi hơi biểu môi không dám ở nhậm lao thái thái trước mặt nói lung tung. Nhưng thật ra ngũ thái thái lâm thị cười đối nhà mẹ đẻ chất nữ nhóm nói, nhà của chúng ta ngũ nha đầu cùng quận chúa giao tình đó là thật tốt. Trước một thời gian quận chúa còn cố ý đi bạch hạc trấn tìm ngũ nha đầu đâu. Chờ lần sau quận chúa muốn đi chèo thuyền, là ngũ nha đầu cũng kêu lên các ngươi cũng cùng đi. Ngũ thái thái trước một thời gian ăn lỗ nặng, chính là gần nhất bởi vì cùng ngũ lao ra nối lại tình xưa nhật tử chính quá đến xuân phong đắc ý nàng xưa nay lại hảo sĩ diện, thích nhất đến nhà mẹ đẻ tẩu tử bọn tỉ bội trước mặt ra vẻ ta đây, nói lời này nguyên bản cũng là vì làm chính mình ở nhà mẹ đẻ người trước mặt có quang. Lại nghĩ lời này cũng là vì nhà chồng tránh mặt mũi không đến mức làm bà bà không cao hứng. Không nghĩ nàng thuận miệng như vậy hứa hẹn làm vừa mới hỏi chuyện tiểu cô nương nhớ thương thượng, tiến lên vãn Nhậm Giao Kỳ cánh tay lắc lắc hỏi, "Nam biểu tỷ, thật vậy chăng? Ta còn không có ngồi quá thuyền hoa đâu." Nhậm Giao Kỳ đối Ngũ Thái Thái tự quyết định thập phần không mau, bất quá nàng không hảo phát tác, đang muốn muốn nói vài câu đem để tài bóc qua đi, nhưng thật ra Lâm thị mẫu thân Lâm đại thái thái chủ động đứng ra cấp Nhậm Giao Kỳ giải vây. Nàng nhẹ nhàng vỗ vô, vô kia tiểu cô nương đầu, cười mắng, ngươi cô cô nói với ngươi cười đầu, thuyền hoa lại không phải ngươi năm biểu tỷ, nơi nào nói có thể thỉnh tưởng khách liền mời khách. Hơn nữa nội thành hà không cho đi thuyền, nghe nói lần trước quận chúa sau khi trở về còn bị vương phi thuyết giáo một phen. Tiểu cô nương thẻ lưới, hướng về phía ngũ thái thái nhăn lại cái mũi, cô cô chính là thích đậu chúng ta chơi. Thiên chân hoạt bát bộ dáng nhưng thật ra đậu đến mọi người đều cười. Lâm đại thái thái hướng tới nhậm giao kỳ cười cười. Từ ái tươi cười chung còn mang theo chút chấn an ý tứ. Không thể không nói, so với lâm đại thái thái khôn khéo cùng sẽ là người, nàng sinh nữ nhi thật sự. Nhậm giao kỳ chỉ có thể tại tâm lý lắc đầu. Chuyện này xem như bị bóc qua, nhậm lao thái thái cùng lâm lao thái thái thật ngồi ở trên giường đất thân mật nói chuyện với nhau, làm như cũng không có chủ ý đến bên này nhạc đệm. Lục tục lại có không ít cùng lâm gia quan hệ thân cận nhân gia nữ quyến tới, từ lúc này là có thể nhìn ra tới lâm gia cấp nhậm thời gian sân là cực kỳ rộng mở nhiều như vậy người thế nhưng cũng sẽ không làm người cảm giác được trên chúc. Lâm gia các vị tiểu thư đều đối nhậm giao kỳ thập phần nhiệt tình, phía trước nói chính mình không ngồi quá thuyền hoa cái kia cô nương đặc biệt tò mò nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm chi gian ở chung sự tình, chỉ là tiểu cô nương vẻ mặt bằng phẳng cùng tò mò sảng khoái nhanh nhẹn bộ dáng làm người ngượng ngùng thật sự chán ghét nàng. tên này tiểu cô nương là Lâm gia tam phòng tiểu thư Lâm Bảo Linh. Lâm Bảo Linh này một thế hệ Lâm gia chỉ có bốn cái nữ hài tử trong đó hai cái vẫn là con vợ lẽ. So với mười mấy nam đinh coi như là chân chính dương thịnh em suy, vật lấy hy vi quý, cho nên lâm gia tiểu thư so thiếu gia còn muốn được sùng ái chút. Nhậm giao kỳ đang cùng nhậm gia tỷ muội bồi lâm gia ba vị tiểu thư xã giao, bên ngoài lại bà tử tiến vào bẩm báo nói bảo bình ngõi nhỏ vị kia láo phu nhân tới. Nay một tiếng bẩm báo làm trong phòng tĩnh một tĩnh, nguyên bản cười nói hàn huyên giống như là đột nhiên bị người chặt đứt giống nhau, thập phần quỷ dị. Nhậm giao kỳ cũng là hơi hơi sướng sốt Nàng biết bảo bình ngõi nhỏ vị kia láo phu nhân cái này xưng hô kỳ thật chỉ chính là nàng bà ngoại phế hiến Vương chính phi. Bởi vì thân phận xấu hổ, vân dương thành các nữ quyến liền dùng bảo bình ngõi nhỏ vị kia lão phu nhân tới xưng hô nàng. chương 156 quay lại vội vàng. Thức mau, trong phòng lại khôi phục nói chuyện, tự nhiên đến giống như vừa mới đại gia không hẹn mà cùng trầm mặt cũng không tồn tại giống nhau. Hiến Vương phi ngày thường trên cơ bản không tham gia vân dương thành các thái thái xã giao. Lần trước đoan dương tiết đua thuyền rồng nếu không phải tiêu tĩnh lâm giáp mặt tương mời, nàng cũng sẽ không xuất hiện, cho dù ngày đó nàng đi cũng không có cùng người ta nói nói chuyện, cho nên đối với nàng hôm nay đã đến ở đây người cấp có ý tưởng. Vẫn là lâm đại thái thái phản ứng đến mau, cười nói, là lý phu nhân đã tới, như thế khách thích đến. Nói liền hướng lâm Lão thái thái nơi đó nhìn thoáng qua. Người khác xưng hô dung thị vì bảo bình ngõi nhỏ vị phu nhân kia khó tránh khỏi có chút cô lập ý vị ở bên trong. Nếu là giáp mặt xưng hô nói liền có chút không quá tôn kính Mà lâm đại thái thái xưng dung thị vì lý phu nhân lại là ổn thỏa Vân Dương Thành có thể bị người kêu một tiếng phu nhân rốt cuộc không nhiều lắm Lý thị đã tránh đi dung thị thân phận mang đến xấu hổ Lại không có làm ở đây nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ bội năng kham Thả năng tuy rằng là nói như vậy Lại không có tự chủ trương lập tức làm người đi đón dung thị tiến vào Mà là trước nhìn về phía lâm lão thái thái chờ bà bà làm chủ Lâm đại thái thái là ai cũng không đắc tội. Không đợi lâm láo thái thái mở miệng, nhậm thời giai ngay cả vội nói, thật đúng là khách đi đến. Vẫn là ta tự mình đi nên một nên đi. Nhậm thời giai không có lâm đại thái thái lòng dạ cùng khéo đưa đẩy, sửng sốt một cái chớp mắt sau liền cảm thấy có chút bất an, đối với dung thị thân phận nàng là có chút cố kỵ. Nhậm lão thái thái nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, khe cau mày. Lâm láo thái thái xem ở trong mắt ha ha cười, hướng tới nhậm thời giai nói, ngươi vừa mới ra tới ở cữ, vẫn là hảo hảo ngồi đi. Nói ánh mắt ở chính mình mấy cái tức phụ giữa nhìn nhìn, trong lòng lại là có vài phần do dự, không biết có nên hay không làm cái nào tức phụ đi ngay người. Lâm gia lần này là tính toán vì lâm Sâm đại làm trang tròn rượu, cho nên vân dương thành không ít người ra đều nhận được thiệt mời, bảo bình ngõi nhỏ bên kia khả năng cũng có thu được, bất quá cũng chỉ là cái lệ nghĩa mà thôi, dung thị chưa bao giờ sẽ dự tiệc, bởi vì nàng minh bạch mời người cũng không phải thiệt tình tương mời đi ngược lại hai bên đều xấu hổ. Cho nên lâm lão thái thái sở không rõ dung thị tiến đến mục đích, đối với nên lấy cái gì thái độ thỉnh người vào phủ cũng chưa nghĩ ra. Cô cô còn muốn chăm sóc sầm ca nhi đi không ai, vẫn là ta cùng ngũ tỷ tỷ thế cô cô đi tiếp bà ngoại đi. Nhầm giao kỳ làm như không có phát hiện giữa sân mọi người khác thường, vẻ mặt đơn thuần mà mở miệng nói. Nhầm giao kỳ thế lâm ra đi tiếp người ta nói bất quá đi, nhưng là thế ruột thịt cô cô đi tiếp chính mình bà ngoại nhưng thật ra không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Nhậm thời gian nghe vậy chiều nhậm giao kỳ mỉm cười như vậy cũng hảo lần này nhậm lao thái thái chỉ là nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái không có mở miệng ngăn cản lâm lao thái thái liền cười gật đầu nói vậy làm linh nha đầu cùng các ngươi cùng đi lâm bảo linh lập tức nhảy ra tới hảo a ta bồi tam biểu tỷ cùng năm biểu tỷ nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đi theo lâm bảo linh đi nhị môn tiếp dung thị nhậm giao kỳ trên mặt cười trong lòng lại là suy nghĩ khó trách tiêu tĩnh lâm không thích cùng ngày đó nội trạch phụ nhân nhóm kết giao Bất quá là tiếp cái khách nhân vào phủ, những người đó trong lòng cũng như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, sợ ăn cái gì mệt. Mấy người đi đến nhị môn thời điểm liền nhìn đến dung thị vừa mới từ bên ngoài tiến vào nhậm giao kỳ lôi kéo nhậm giao hoa tiến lên, bà ngoại. Nhậm giao hoa đối dung thị thái độ so đối ngoại tổ phụ cùng cứu cứu muôn khá hơn nhiều, cũng đi theo nhậm giao kỳ hành lễ. Lâm Bảo Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong lời đồn bảo bình ngõi nhỏ vị phu nhân kia, cứ việc nàng đã cực lực che giấu cũng là người nhìn ra tới nàng trong mắt kia vài phần tò mò. Bất quá cũng không có mất lễ nghĩa, tiến lên đi cấp Dung thị được rồi vãn buổi lễ. Dung thị hướng tới Lâm Bảo Linh gật đầu cười cười, lại nhìn về phía hai vị ngoại tôn nữ, ta đến xem các ngươi cô cô cùng hải tử. Lâm Bảo Linh ngọt ngào cười, "Phu nhân xin theo ta nhóm tới, lục thẩm thẩm thân thể hảo đâu, thập tứ đệ lớn lên khỏe mạnh khéo khỉnh khả xinh đẹp." Dung thị mỉm cười gật gật đầu, Nhậm Giao Kỳ đi lên đỡ Dung thị cánh tay, Dung thị nhẹ nhàng vô vỗ Nhậm Giao Kỳ mu bàn tay. Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm Dao Kỳ liếc mắt một cái, tuy rằng không có đi lên nâng lại cũng đứng ở Dung Thị mặt khác một bên. Lâm Bảo Linh đi ở phía trước, nàng tuổi tuy nhỏ lại không sợ sinh, cùng ai đều là một bộ tự quen thuộc bộ dáng, một bên ở phía trước dẫn đường còn một bên cùng Nhậm Dao Kỳ mấy người nói giỡn, thập phần hòa bác. Nhậm Dao Kỳ chính đi tới lộ, lại phát hiện chính mình ống tay áo bị người ở phía sau nhẹ nhàng kéo kéo, quay đầu đi vừa thấy, lại là Dung Thị Nha Hoàn sở sở. Sở sở là ngày thường chiếu cô Dung Thị cuộc sống hàng ngày tuổi đại khái 20 xuất đầu lại vẫn là sơ ở thất cô nương đầu dung mạo chỉ là trung đẳng không đợi nhậm giao kỳ mở miệng sở sở liền thoáng tiến lên một bước tiến đến nhậm giao kỳ bên tai nói hạ sinh đã trở lại nàng thanh âm cực nhẹ nói xong liền lập tức lui trở về tiếp tục túi đầu đi đường nhậm giao kỳ ánh mắt sáng lên nhìn dung thị liếc mắt một cái dung thị chiều nàng ôn hòa mà cười lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng cái gì cũng không có nói dung thị xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm mọi người đã không có phía trước thất thố, lâm lão thái thái tuy rằng không có biểu hiện đến nhiều thân thiện cũng từ trên giường đất đứng lên, kêu một tiếng lý phu nhân, nhậm lão thái thái cái này thông ra hướng tới dung thị gật gật đầu, dung thị lễ nghi chú đáo, làm sở sở đem chính mình mang đến hạ lễ giao cho nhậm thời giai nha hoàn, cười nói, chúc mừng ngươi hỉ thêm lân nhi, nhậm thời giai thật cao hứng, còn làm nha hoàn đem hải tử ôm lấy làm dung thị xem, dung thị đã đến, tuy rằng mặt ngoài không có khiến cho cái gì xong rõ. Đại gia nói chuyện thời điểm lại là bất chi bất giác mang theo vài phần cố kỵ, cho nên không có phía trước náo nhiệt. Dung thị cũng biết chính mình đại khái là không được hoàn nền, cho nên ở cùng lâm gia lão thái thái cùng với bà thông gia nhậm lao thái thái Hàn huyên vài câu lúc sau liền đưa ra cao tử. Nàng từ vào phủ đến chào từ biệt bất quá ở lâm gia đãi nửa cái giờ. Lâm gia người còn không có hiểu được dung thị hôm nay lại đây nguyên nhân, lâm lão thái thái trong lòng cũng có chút hồng nghi Chẳng lẽ thật là xem ở nhậm ra cửa này thông ra phân thượng lại đây tặng lễ nhìn xem hải tử Bất quá lâm lão thái thái cùng lâm đại thái thái vẫn là thực khách sáo mà ra mặt giữ lại Cuối cùng dung thị khăng khăng muốn ai đi các nàng mới tỏ vẻ một câu hoan nghênh lần sau lại đến nói Mà nhậm lao thái thái cái này thông ra từ đầu tới đôi vẫn luôn biểu hiện thật sự lãnh đạm Lâm đại thái thái tỏ vẻ muốn đưa dung thị ra cửa Dung thị huyền chuyển từ chối, đưa ra làm nhậm giao kỳ đứa cháu ngoại gái này đưa Vì thế cuối cùng vẫn là nhậm giao kỳ bồi dung thị gia môn. Lần này nhậm giao kỳ vẫn luôn bồi dung thị ra nhị môn, tới rồi dung thị xe ngựa bên. Nhậm giao kỳ liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở cảng xe thượng hắn tử, đúng là mấy tháng không thấy hạ sinh. Đệ 157 chương hạ sinh mang về tới tin tức. Hạ sinh so mấy tháng phía trước nhìn lại đen chút, hắn vốn là lớn lên so làm gã sai vật mà đông sinh cao tráng. Như vậy một cái to con chân tay có cóng mà hoa ở xe ngựa càng xe thượng thập phần có tồn tại cảm. Chính là như thế nào cũng không giống như là nhà Ai Phu, nhưng thật ra tương đối giống tay đấm. Thấy chủ tử từ nhị môn ra tới hắn vội vàng từ cảng xe thượng nhảy xuống tới, đứng ở xe ngựa bên. Dung thị hướng tới kia mấy cái cùng nhậm giao kỳ cùng nhau đưa nàng ra cửa lâm ra bà tử nhà hoàn nói, ta công đạo hải tử nói mấy câu, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Dung thị ngữ khí cùng thần thái đều thực ôn hòa, bất quá nàng dù sao cũng là đương quá thân vương phi, một câu làm mấy cái nha hoàn bà tử không nói hai lời vội vàng hành lễ lui xuống Dung thị lúc này mới đối nhậm giao kỳ nói, đông sinh là hôm qua nửa đêm trở về. Nhậm giao kỳ trong lòng vừa động, hôm qua nửa đêm trở về, hôm nay dung thị liền mang theo đông sinh lại đây tìm nàng. Nguyên bản nàng cùng dung thị nói qua sẽ tìm cơ hội đi thăm nàng, nếu là có chuyện vì sao không đợi đến đến lúc đó lại nói. Rốt cuộc dựa vào dung thị ngày thường tắt phong, là sẽ không tới lâm ra. Chẳng lẽ là có chuyện quan trọng muốn công đạo nàng? Nhậm giao kỳ không khỏi nhìn thoáng qua hạ sinh. Bất quá Hạ Sinh vẫn là kia Trương Vạn Năm bất biến không có biểu tình mặt, thật sự nhìn không ra cái nguyên cớ. Dung thị lại là sờ sờ nhậm giao kỳ đầu, trên mặt thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, hắn gia sợ là cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhậm giao kỳ nghe vậy cả kinh, lập tức nói, "Hạ Sinh lần này tra được cái gì?" Dung thị nhìn về phía Hạ Sinh, Hạ Sinh cúi đầu nói, "Hàn Đồng Sơn xác thật là ở giang nam đãi quá, bất quá hắn không phải giang nam người, hắn năm đó là đi theo Nam Hạ trốn Liêu Nhân Yến bắc người cùng nhau rời đi Yến Châu." Rời đi khi còn không đến 10 tuổi, ở Giang Nam Sở Châu vẫn luôn trường đến 17 tuổi mới bởi vì tránh né thiên thai trở về đến Bắc. Hàn Đông Sơn đối ngoại nói chính mình là Sở Châu Chu Kiều Trấn trên trang thôn người, tiểu nhân lần này đi Chu Kiều Trấn phát hiện năm đó kia chàng thiên thai qua đi Sở Châu phụ cận đã phát ôn dịch, thượng trang thôn bởi vì có không ít người như bệnh, bị ngay lúc đó Châu quan hạ lệnh phong thôn, cuối cùng toàn thôn không người còn sống. Vì phong người ôn dịch lan tràn. Quan viên địa phương đối đại những cái đó đại bộ phận người nhiễm bệnh thôn xóm biện pháp chính là phong tỏa, không cho bên trong người cùng bên ngoài tiếp xúc, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Bởi vì dịch bệnh một khi nhiễm, 89 phần 10 đều sẽ mất đi tính mạng, căn bản không có chẩn trị khả năng, nhưng là làm như vậy kết quả thường thường là những cái đó nhiễm bệnh thôn xóm không có một người có thể còn sống, toàn thôn người cuối cùng đều nhiễm bệnh mà chết, sau đó bị một phen lửa đốt rớt. Vậy ngươi là từ ai nơi đó chứng thực Hàn Đông Sơn thân phận? Nhậm giao kỳ nhướng mày hỏi. Năm đó Thượng Trang chấn tuy rằng không có, nhưng là ở phát ôn dịch phía trước cũng không phải chỉ có Hàn Đông Sơn một người trốn thoát. Tiểu nhân nguyên bản cũng cho rằng vô pháp xuống chút nữa kiểm chứng, không nghĩ ở đi ngang qua Thượng Trang chấn địa chỉ ban đầu một tòa tân tu cầu đá thời điểm thấy được trên cầu khắc văn. Nguyên lai kia tòa tiểu là một vị thương nhân tu vì nhớ lại chính mình tổ tiên, phụ thân hắn là Thượng Trang thôn người. Năm đó ở nạn hạn hắn cùng nạn châu chấu lúc sau ôn dịch phía trước phụ thân hắn đi theo bán người bán hàng cứu cứu ly ra. Tiểu nhân lúc sau đi tìm vị này thương nhân, phụ thân hắn còn khỏe mạnh. Hạ sinh dừng một chút, nói tiếp, vị tiêu lão giả cùng Hàn Đông Sơn không sai biệt lắm tuổi tác. Tiểu nhân hướng hắn đại khái hình dung một chút Hàn Đông Sơn tướng mạo hỏi hắn có nhận thức hay không năm đó từ Yến Bắc tới người. Không nghĩ hắn một mực chắc chắn tiểu nhân trong miệng nói người nọ là hắn khi còn bé đồng bọn. Tên không phải cái gì Đông Sơn Tây Sơn, mà là Tổ Ca Nhi. Tổ Ca Nhi. Nhậm giao kỳ nhíu nhíu mày họ gì. Hạ sinh lắc lắc đầu cái này tổ ca nhi năm đó đi theo một vị gọi là lệ nương phụ nhân ở thượng trang thôn sóng chân lệ nương đã kêu hắn tổ ca nhi vị kia lão nhân cũng không biết bọn họ họ gì lệ nương dựa vào ở ngày mùa khi cho người ta tô vẽ kiếm chút tiền ngày tự quá thật sự túng quẫn sau lại tổ ca nhi đại chút liền cho người ta phóng ưu lệ nương đối ngoại xưng tổ ca nhi là con của hắn bất quá vị kia lão nhân nói có một lần hắn đi tìm tổ ca nhi thời điểm nghe được lệ nương kêu tổ ca nhi thiếu gia nhiều năm như vậy Hắn còn có thể nhớ rõ ràng này đó. Hắn nói nếu là người khác nói hắn không nhớ được, bất quá đôi mẹ con này năm đó rất là có chút đặc biệt. Chứ bỏ bọn, bọn họ Yến châu khẩu âm ngoại, tổ ca nhi lớn lên lúc sau tuy rằng cũng cùng trong thôn hải tử giống nhau làm chút việc, bất quá hắn trên người trên tay trên mặt luôn là sạch sẽ, không đánh nhau cũng không cùng người cùng đi trong sông tắm rửa sơ cá, bởi vì diện mạo tú khí còn có người hoài nghi hắn là nữ hoa hoa. Càng làm cho người kỳ quái chính là... Bọn họ có đôi khi nghèo đến liền nổi đều bóc không khai, lệ nương lại còn kiên trì làm tổ ca nhi thượng tư thủ, giao không thượng tu thúc thời điểm lệ nương liền đi cấp dạy học tiên sinh giặt quần áo nấu cơm khâu khâu và vá, gặp phải không ít nhàn ngôn toái ngữ cũng như cũ như cũ, sau lại trong thôn có không ít nữ nhân cầm cây chổi muốn đuổi bọn hắn đi. Bất quá lệ nương sau lại sinh một hồi bệnh qua đời, lúc sau không lâu sở trâu gặp tai họa, tổ ca nhi một mình thoát đi thượng trang thôn. Hắn đi rồi. Có người trộm đi bọn họ phía trước ở nhà ở muốn thử xem vận khí xem có thể hay không nhảy ra chút ăn, không nghĩ lại là từ lệ nương sinh thời trụ kia trương giường ván giường hạ nhảy ra tới một cái nhiễm huyết nguyên rùa dùng thảo ngẫu nhiên, kỳ quái chính là thảo ngẫu nhiên thượng tên cũng không phải thượng trang thôn người. Nhầm giao kỳ nhìn hạ sinh, thảo ngẫu nhiên thượng tên là của ai? Chắc thảo ngẫu nhiên nguyên rủa kẻ thù là yến bắc khu vực dân gian truyền lưu chú thuật, có hay không dùng trước không đề cập tới, yến bắc sinh ra người lại là đều biết đến phía trước liền ở khuê phòng trung lớn lên nhậm dao ngọc đều dùng quá. Bất quá trừ phi là huyết hải thâm thủ, không có người sẽ hướng thảo ngẫu nhiên thượng dùng huyết, nhiều lắm là dùng châm tới chắc chát, chát. Bởi vì huyết tế sẽ làm thi chú người bị phản phệ, tương đương với cùng kẻ thù lấy mạng đền mạng. Hạ sinh nói, khi đó đúng là thai năm, cơm đều ăn không đủ no, cho nên phát hiện thảo ngẫu nhiên thôn dân bị hoảng sợ lúc sau trong thôn cũng không có người để ý. Nhưng thật ra trong thôn mấy cái gan lớn thiếu niên bởi vì tò mò chạy tới nhìn người nọ cũng vừa lúc đi theo đi, lúc ấy có biết chữ nhận ra những cái đó tự, chỉ là đáng tiếc qua ngần ấy năm người nọ nhớ không được quá rõ ràng. Nói tới đây hạ sinh ngẩng đầu nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái tiểu nhân không có biện pháp, liền thử thăm dò hỏi hỏi kêu mặt trên người danh có phải hay không họ nhậm, người nọ suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới giống như thật là cái họ nhầm người. Hạ sinh lúc ấy cũng là xuất phát từ cẩn thận mới có thể như vậy vừa hỏi. Được đến khẳng định sau khi trả lời chính mình ngược lại bị hoảng sợ bất quá này cũng làm không được chuẩn, người nọ tuổi cũng không nhỏ, nhớ lầm cũng là có. Hạ sinh thấy nhậm giao kỳ không nói lời nào, tưởng dọa đến nàng. Nghĩ nghĩ, hắn lại do dự mà nói, bất quá tiểu nhân lần này nhìn thấy kia tòa kiểu cũng tìm hiểu nguồn gốc tìm được tu kiểu người đúng là trùng hợp, trừ cái này ra lại là lại không người nào biết Hàn Đông Sơn đế, nghe nói năm đó cùng Hàn Đông Sơn cùng nhau rời đi thượng trang thôn bắc thượng người còn có mấy cái chính là cuối cùng đều không có ở Hiến Bắc Lưu lại quá nửa điểm dấu vết Hàn Đông Sơn ở Sở Châu sinh sống như vậy chút năm nếu không có người biết hắn nền tảng này bản thân chính là một việc rất quỷ dị Hạ Sinh một đoạn này nói cho hết lời liền không người mở miệng nói chuyện bọn họ chạm địa phương là một viên cây hoại bóng cây dưới loang lổ lay động quang điểm phóng ra ở nhậm giao kỳ trên mặt làm thần sắc của nàng lúc sáng lúc tối làm người thấy không rõ lắm Dung Thị ôn hòa thanh âm làm nhậm giao kỳ từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại Muốn kết nhi nữ thông ra, kiên kỵ nhất chính là không không biết nền tảng. Hàn gia đời đời đều sinh trưởng ở Cây Châu, điểm này nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là Hàn Đông Sơn người này. Cũng không đơn giản, hắn chân Chính xuất thân lai lịch sợ là có chút vấn đề. Ta hôm nay lại đây chính là tưởng cho ngươi đề một cái tỉnh, kia một ngày đoan dương tiết ta thấy Nhậm ra cùng Hàn gia đi được gần, nghe nói hai nhà vẫn là có kết thân ý tứ. Nói tới đây, Dung Thị thở dài một hơi đáng tiếc lời này ta không thể ở ngươi tổ phụ mâu trước mặt nói bất quá ta sẽ cho mẫu thân ngươi đi một phong thơ dung thị nếu là ở nhậm gia trước mặt nơi đó nói lên này đó nhậm gia lão thái thái đầu tiên tưởng chính là hiến vương phủ bụng dạ khó lường nhúng tay nhậm gia con cái hôn sự còn sẽ liên lụy tiền nhiệm tam thái thái hơn nữa dung thị lời nói nhậm gia không những sẽ không tin tưởng nói không chừng còn sẽ làm nhậm gia đem hiến vương phủ người tùy ý rời đi hiến bắc tin tức bán đứng đi ra ngoài làm hiến vương phủ lâm vào nguy hiểm nhậm gia kỳ minh bạch dung thị ý tứ gật gật đầu ta đã biết bà ngoại ngươi không cần quá lo lắng. Dung thị lại là lại sờ sờ nhậm giao kỳ đầu, từ ái nói, kỳ nhi, ngươi là cái thông minh hảo hải tử. Dung thị biết, cha Hàn đông sơn sự tình là nhậm giao kỳ làm hạ sinh đi làm, không nghĩ thật đúng là cha ra chút manh mối. Nhậm giao kỳ hướng về phía Dung thị cười, lại nhìn hạ sinh liếc mắt một cái, lần này sự tình vất vả hạ sinh. Hạ sinh như cũ thúc thủ đứng ở một bên, hắn là cái tính tình chất phác không thế nào nói nhiều người, đối với nhậm giao kỳ khen ngợi không biết muốn như thế nào đáp lại. Chỉ có không rên một tiếng. Dung thị vô vô Nhậm Giao Kỳ tay, thở dài, nếu là gặp được sự tình gì, liền truyền tin lại đây, ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự tình dựa vào chính mình giải quyết không được. Nhậm Giao Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, Dung thị thấy sự tình công đạo đến không sai biệt lắm liền cùng Nhậm Giao Kỳ từ biệt, Nhậm Giao Kỳ tự mình đỡ Dung thị lên xe ngựa. Chờ màn xe buông xuống thời điểm, Hạ Sinh đột nhiên nói, "Biểu tiểu thư, ta lần này cho ngươi mang theo hai người trở về, chỉ là hôm nay không có phương tiện mang lại đây." Nhậm Dao Kỳ sướng sốt, sau đó nhớ tới Hạ Sinh trước khi rời đi, nàng nói muốn Hạ Sinh cho nàng dạy ra tới mấy cái biết võ nha hoàn sự tình. Hạ Sinh cầm roi ngửa gãi gãi đầu, Này hai nha đầu tiểu nhân là từ một cái đầu đường siếc ảo thuật gánh hát trong tay mua tới, bởi vì các nàng từ nhỏ liền phải luyện kiến thức cơ bản học lên sẽ mau một ít, bằng không tìm cảng tiểu một ít hài tử từ nhỏ bắt đầu luyện sợ không kịp. Ngài nếu là cảm thấy hành tiểu nhân liền bắt đầu giáo, nếu là ghét bỏ các nàng xuất thân không tốt, tiểu nhân liền lại tìm xem Nhậm giao kỳ cười nói, ngươi nếu mang các nàng trở về đã nói lên các nàng tư chất hảo, lại làm sở sở tỷ tỷ các nàng giúp ta nhìn xem người như thế nào. Xuất thân nói, chỉ cần về sau không có gì phiền toái là được. Sở sở đang đứng ở một bên còn không có lên xe, nghe vậy hướng tới nhậm giao kỳ cười gật gật đầu, biểu tiểu thư yên tâm. Nhậm giao kỳ liền thật sự yên tâm. Chưa xong còn tiếp. chương 158 lời đồn đãi. Nhìn theo dung thị xe ngựa ra phủ, nhậm giao kỳ mới chuyển quay trở về nội viện. Phía trước hạ sinh nói vẫn luôn ở nhậm giao kỳ bên thai tiếng vọng, cứ việc nàng mặt ngoài như cũ bình tĩnh, trong lòng lại là nhẹ nhàng không đứng dậy. Nếu hàn đông sơn thật là năm đó địch ra hậu nhân, địch ra cùng nhậm ra lại có cái gì thù hận có thể là một cái lúc ấy chỉ có vài tuổi hài tử nhớ ngần ấy năm, hơn nữa tìm mọi cách muốn cho nhậm ra cửa nát nhà tan. Nhậm giao kỳ cảm giác, nếu chính mình này đó suy đoán đều là thật sự nói, có lẽ năm đó chân tướng chi tiết không phải một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Nội viện Thái Thái các tiểu thư lại khôi phục dung thị không ở khi chuyện trò vui vẻ, Nhậm Giao Kỳ lại là có chút thất thần. Ngươi làm sao vậy? Ngồi ở Nhậm Giao Kỳ bên người Nhậm Giao Hoa hỏi. Tuy rằng tỷ muội hai người từ nhỏ không hợp, Nhậm Giao Hoa vẫn là có thể cảm giác được Nhậm Giao Kỳ có chút không đúng. Nhậm Giao Kỳ cười cười, tổ mẫu có hay không nói cái gì thời điểm hồi bạch hạt chấn. Nàng hiện tại rất muốn trở về hỏi một chút La Bà Tử năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng có loại cảm giác La Bà Tử khẳng định biết chút cái gì. Chỉ kém một chút, bao phủ ở trước mắt dương mù liền phải vật trần, chầm ổn như nhậm giao kỳ cũng có một loại vội vàng tâm tình. Nhầm giao hoa như như mày, đại khái muốn ngày sau đi, tổ mẫu nơi đó sợ là còn có chút sự tình muốn cùng cô mẫu công đạo. nhậm giao kỳ gật gật đầu, đang muốn nói chuyện bên ngoài liền có nhà hoàn nắm một cái nhảy nhót nữ hoa hoa đi đến. kia hải tử nhìn chỉ có ba bốn tuổi, sinh ngọc tuyết đáng yêu, một đôi mắt to chớp chớp thập phần tò mò mà nhìn trong phòng người mọi người lúc này mới phát hiện là nàng kéo nắm nàng tiểu nha hoàn đi vào tới, nắm nàng tiểu nha hoàn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. nha chỉ là nhà ai hài tử, sinh thật tốt. một vị hai mươi mấy tuổi phụ nhân cười nói. nàng vừa dứt lời, liền có một vị lao phụ nhân đi đến, nhìn đến hài tử lúc sau thập phần bất đắc dĩ nói, phán nhi, ngươi lại bướng mình. lao phụ nhân phía sau một cái bà vũ bộ dáng nữ tử vội tiến lên đi đem kia nữ hoa hoa ôm tới rồi trong tay. nữ hoa hoa không hài lòng mà đá đá chân chính là bà vũ nơi nào còn dám phóng nàng xuống dưới, chỉ thấp giọng hướng nàng, nữ hoa hoa lại là đem mặt chuyển hướng, kia phụ nhân, mắt rưng rưng lạ chá chứ khóc, tàng tổ mẫu, tàng tổ mẫu, chính mình đi, phán nhi chính mình đi. Lâm gia lão thái thái cười ha ha, với tay nói, lôi ra bảo bối cục cưng tơi a, mau tới đây bên này ngồi. Kia lão phụ nhân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chê cười, đứa nhỏ này. Nhậm Giao Kỳ nghe được Lâm lão thái thái xưng hô, chiều kia mới vừa vào cửa lão phụ nhân trên người nhìn lại Vị này chính là lôi gia thái phu nhân. Lôi thái phu nhân là lôi gia gia chủ tổ mẫu, tuổi ít nói cũng có 6-7 chủ. Trên mặt lại là không thấy lao thái, nhìn cùng nhậm lao thái thái số tuổi không sai biệt lắm. So với nhậm lao thái thái, lâm lao thái thái trở vài vị lao phụ nhân. Vị này lôi thái phu nhân trên người có một loại phá lệ thông dung hậu đại khí chất. Vừa mới nàng cháu cô gái tiến vào thời điểm rõ ràng có chút thất lễ, nàng trên mặt lại chỉ có chút bất đắc dĩ mà không thấy xấu hổ con bách cùng mọi người chào hỏi thời điểm cũng như cũ thập phần thông dong. đây là một vị gặp qua việc đời lịch duyệt phong phú lao thái thái. nhậm giao kỳ cho nàng hạ cái kết luận. bất quá lần trước từ tiêu tĩnh lâm nơi đó được đến tin tức lại là vị này lôi thái phu nhân trên thực tế là một vị ngoại thất, cũng không phải lôi gia vị kia sớm đã qua đời thái lao gia cưới hỏi đảng hoàng chính phòng phu nhân. lôi gia đảo thật là một cái thú vị nhân gia. nhậm giao kỳ túi lầu cười. tỷ tỷ, ngươi đang cười cái gì? một cái non nớt thanh âm ở bên tai vang lên làm nhậm giao kỳ kinh ngạc mà ngẩng đầu, chỉ thấy lôi ra vị kia tiểu hoa nhi đang đứng ở nhậm giao kỳ trước mặt, cắn ngón tay tò mò mà nhìn nàng, một đôi mắt to cơ hồ chiếm cứ nửa khuôn mặt, thật dài lông mi trợt lóe trợt lóe, bộ dáng thập phần thảo hỉ. lôi phán nhi bà vú vội ở một bên xin lỗi, muốn lại ôm nàng đi, tiểu cô nương thân mình uốn éo tránh đi, cao mày nghiêm trang nói, ta muốn cùng các tỷ tỷ ngồi, ngươi ngoan, không cần quấy rối. bà vú khóc không ra nước mắt, nhậm giao kỳ nhịn không được cười liền bên người nàng nhậm dao hoa cũng có chút buồn cười lôi phán nhi nhìn nhìn nhậm dao kỳ lại nhìn nhìn nhậm dao hoa mắt to chung có chút khó hiểu bất quá nàng thực mau liền nít miệng cười sau đó từ nhỏ trên bàn mâm đựng trái cây bắt một phen đậu phộng thập phần lấy lòng mà đưa cho nhậm dao hoa sau đó nháy đôi mắt xem nàng nhậm dao hoa sửng sốt nhìn nhìn trong tay đậu phộng lại nhìn về phía hải tử Ách cảm ơn nàng đang muốn nói nàng không ăn tiểu hai tử lại là đương nhiên địa đạo tỷ tỷ lột phán nhi ăn Sau đó thập phần tự quen thuộc mà bò tới rồi nhậm Dao Kỳ trong lòng ngực ngồi vào nàng trên ủi, tiếp tục nhìn nhậm Dao Hoa. Nhậm Dao Hoa. Nhậm Dao Kỳ nhìn tự quen thuộc ngồi vào chính mình trong lòng ngực hài tử, giờ khóc giờ cười. Lôi Phán Nhi không quên bất thời giờ ngẩng đầu nhìn về phía nhậm Dao Kỳ, lấy lòng nói, "Tỷ tỷ trên người hương hương, Phán Nhi thích." Nói còn dùng khuôn mặt nhỏ ở nàng trên cổ gọ gọ. Ba Vũ ở một bên mau khóc, vội nói, "Tiểu thư, nô tỉ cho ngươi lộ đậu phòng, ngươi mau xuống dưới." Nhậm Dao kỳ nhịn không được nhéo nhéo Hải Tử mềm như bông khuôn mặt nhỏ, cười đối bà Vũ nói, không có quan hệ. Lúc này Lôi Thái Phu nhân đã đi tới xin lỗi nói, quấy gì, đứa nhỏ này luôn là bướng bỉnh. Sau đó từ Nhậm Dao Hoa trong tay đem Hải Tử tiếp qua đi, thấy là tăng tổ mẫu tới, Lôi Phán Nhi lập tức thành thật, đôi mắt lại là còn nhìn chằm chằm Nhậm Dao Hoa trong tay đậu phộng. Lôi Thái Phu nhân đem Hải Tử giao cho bà Vũ, ôm hảo, đừng làm cho nàng xuống dưới. Bà Vú lập tức ứng. Lôi Thái Phu nhân triều nhậm giao kỳ tỷ muội hai người cười gật gật đầu, mang theo bà Vũ cùng hài tử hướng vài vị thượng tuổi lão thái thái bên kia đi. Lôi Phán Nhi triều nhậm giao kỳ cùng nhậm dao hoa xua tay tỷ tỷ tai kiến. Nhậm dao hoa nhíu mệ nhìn nhìn trong tay đậu phộng phóng tới bên người trên bàn nhỏ. Cách cái cây cột cùng bình phong có hai vị tuổi trẻ phụ nhân đang nói chuyện thiên. Lôi gia nữ hoa hoa sinh đến thật tốt, cũng không phải là, đáng tiếc là cái mệnh khổ, sinh hạ tới không bao lâu nương liền không có. Lại không có tổ phụ tổ mẫu, là đi theo tầng tổ mẫu lớn lên. Lại nói tiếp lôi ra đại gia cũng hai mươi suốt đầu, chỉ có một khuê nữ. Như thế nào không tục huyền. Ai, ta nhưng thật ra có cái chất nữ phụ nhân nghe xong, không khỏi có chút hứng thú bừng bừng. Mặt khác một người nghe vậy vèo cười, hài hước ngắt lời nói, được rồi, lấy lôi ra ra thế cùng lôi đại gia nhân tài. ngươi cho rằng không ai đánh cái này chủ ý, đáng tiếc lôi đại gia là cái trọng tình nghĩa, nói phải cho kết tóc thê tử thủ đủ ba năm. Liền lôi thái phu nhân đều không có biện pháp chỉ có thể từ hán. Nghe nói lôi đại thái thái là hai năm tiền đến, còn kém một năm đâu. Nha, đến là cái si tình người. Lúc này lại có người cắm miệng tiến bào, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi có chất nữ cũng không cần cứ như vậy khẩn cấp gã đến lôi ra, là tốt là xấu còn nói không tròn đâu. Này mới gia nhập nói chuyện người rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Lời này nói như thế nào? Lôi ra kia ra thế. Ở hiến bắc trừ bỏ hiến bắc vương phủ cùng vân gia cũng không ai có thể cập được với, cái này cũng chưa tính người trong sạch. Lại nói lôi ra đại gia, diện mạo tài cán đều là đốt đèn lồng cũng khó tìm, liền tính là tục huyền cũng có rất nhiều cô nương nguyện ý gả. Chính là, nhà ta cô mẫu phía trước cũng cùng ta hỏi thăm quá lôi ra đại gia tình huống. Lại có người gia nhập nói chuyện, lôi ra đề tài hấp dẫn không ít người. Nhầm giao kỳ ngồi ở chỗ kia uống trà, ngẫu nhiên dương mắt nhìn một chút Nhậm giao hoa, lại thấy nàng ở lộ đầu phượng thịt quả bị trọn ra tới đặt ở khăn lùa thượng, bất quá nhậm tam tiểu thư chỉ lột ngạnh sắc, quả nhân thượng hồng ra liền lười đến đi. Bình phong mặt sau kia mấy cái phụ nhân còn đang nói chuyện thiên. Ta nghe nói lôi ra lai lịch khả năng có chút vấn đề. Như vậy một câu làm mấy cái phụ nhân đều kinh ngạc ngại dự. Này không thể đi. Sao có thể? Nhậm dao kỳ ngón tay ở trên bàn nhỏ nhẹ nhàng gõ, rũ xuống con ngươi che khuất trong mắt như suy tư gì. Ta cũng là nghe người ta nói. Chính là vừa mới vị kêu lôi thái phu nhân, không phải nói ra thân hoa âm liễu ra sao. Đúng vậy, như thế nào? liễu ra hiện tại tuy rằng là xuống dốc có người gấp không chờ nổi phát ra nghi vấn. Kia phụ nhân lại là chần chờ một chút, hàm hàm hồ hồ nói, ta cũng là nghe người khác nói, cụ thể tình huống như thế nào cũng không quá hiểu biết. Có người cười nhạo, ngươi toàn là nói hiệu nói vượt đi. Có người có lệ, không phải thực tin tưởng bộ dáng. Kia phụ nhân lại không biện giải, ngược lại cười làm lành nói. Coi như ta nói Hiếu nói vượng, đợi chút ta uống nhiều hai ly bồi tội như thế nào. Nàng như vậy vừa nói nhưng thật ra có người hoài nghi. Ai, ta nói ngươi những lời này đều là từ đâu nghe tới. Kia phụ nhân cười cười, không ít người ở chuyện đâu, dù sao các ngươi về sau sẽ biết. Nói xong câu này nàng liền như thế nào cũng không chịu mở miệng, tìm cái lấy cớ liền rời đi. Nhầm dao kỳ ngước mắt nhìn hương cần liếc mắt một cái, hương cần hiểu ý, lén lút xoay người lùi xuống. Nhầm dao hoa lột xong rồi một phen đậu phộng. Dùng khăn tay bao hảo, vẫy tay gọi tới một cái nha hoàn công đạo nàng đem đậu phộng nhân giao cho lôi ra cái kia tiểu cô nương. Nhậm Dao Kỳ nhìn Nhậm Dao Hoa liếc mắt một cái, trong mắt hàm chút ý cười. Nhậm Dao Hoa mặt không đổi sắc, túi đầu uống trà. Nhìn theo Dung Thị xe ngựa ra phủ, Nhậm Dao Kỳ mới chuyển quay trở về nội viện. Phía trước hạ sinh nói vẫn luôn ở Nhậm Dao Kỳ bên thai tiếng vọng, cứ việc nàng mặt ngoài như cũ bình tĩnh, trong lòng lại là nhẹ nhàng không đứng dậy. Nếu Hàn Đông Sơn thật là năm đó địch gia hậu nhân,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 Vị này lôi thái phu nhân trên thực tế là một vị ngoại thất, cũng không phải lôi gia vị kia sớm đã qua đời thái lao ra cưới hỏi đảng hoàng chính phòng phu nhân. Lôi gia đảo thật là một cái thú vị nhân ra, nhậm giao kỷ túi đầu cười. Tỷ tỷ, người đang cười cái gì? Một cái non nớt thanh âm ở bên thai vang lên, làm nhậm giao kỷ kinh ngạc mà ngừng đầu. Chỉ thấy lôi gia vị kia tiểu hoa nhi đang đứng ở nhậm giao kỷ trước mặt, cắn ngón tay tò mò mà nhìn nàng, một đôi mắt to cơ hồ chiếm cứ nửa khuôn mặt, thật dài lông mi trợt lẻ trợt lẻ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 Còn mang theo chút cấp nhà mẹ để người ly biệt lễ. Tặng nhậm ra xe ngựa rời khỏi sau, nhậm giao kỷ cùng nhậm giao âm bị nhận được lâm ra. Nhậm thời giai đối hai cái chất nữ đã đến thật cao hứng, tự mình mang theo các nàng đi coi trường địa phương. Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao âm hai người trụ tới rồi nhậm thời giai trong viện Tây Sương, tam gian Sương phòng hai bên phòng phân biệt vì hai người phòng ngủ, trung gian làm phòng tiếp khách là xài chung. Nhậm thời giai tuy rằng cũng họ nhậm, lại là cái thực hảo ở trung tính tình có đôi khi còn mang theo chút cùng nàng tuổi cực không tương xứng tính trẻ con. Lâm ra mặt khác các chủ tử cũng đều biểu đạt một phen đối nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm hoang nền. Lâm lão thái thái mời tỷ muội hai người đi nàng nơi đó dùng cơm chiều. Lâm đại thái thái cô ý lại đây một chuyến hỏi đến các nàng còn có hay không cái gì yêu cầu. Lâm bảo Linh cùng lâm ra một cái khác con vợ lẽ tỷ muội tắc mang theo nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm hai người phân hai lần dạo xong rồi toàn bộ lâm ra đại trạch. Nhưng thật ra nhậm thời gian ở sân lạc thì lúc sau cố ý lại đây tìm các nàng một lần, công đạo các nàng không có việc gì thời điểm liền ở trong sân đợi cùng lâm ra người tiếp xúc không cần quá nhiều, nếu thị phi đi không thể nói nhất định phải cùng nàng trước công đạo hảo hơn nữa trở về lúc sau cũng muốn lập tức hướng nàng bẩm báo. Nhậm thời gian đang nói này đó thời điểm trên mặt mang theo nàng cực lực che giấu sổ lo cùng bất an. Nhìn như vậy nhậm thời gian, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm hai người đều thực ngoan ngoãn mà đồng ý. Thấy các nàng như thế nhậm thời gian phản đến là an ủi các nàng mà cười cười, không có việc gì, cô cô biết các ngươi từ trước đến nay đều thực ngoan ngoãn, chỉ là sợ các ngươi trời xa đất lạ ăn người nào mệt, cũng không có ý khác. Chờ thêm mấy ngày nhàn rỗi thời điểm cô cô mang các ngươi đi vân dương thành các nơi đi một chút. Nhậm thời gian rời đi sau, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm hai người còn ở đại khách đại sảnh ngồi một lát, hai người đều mặc không ra tiếng từng người uống trà, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thằng đến nha hoàn lại đây nói nước gấm chuẩn bị tốt, thỉnh các nàng đi tắm. tỉ mỗi hai người mới lễ phép mà hữu hảo địa đạo đừng từng người rời đi. Vân Dương Thành tuy rằng cũng là ven sông, lại không giống Bạch Hạc Trấn như vậy rửa núi gần sông, nơi này là yến Bắc Trọng Trấn tương đương với một châu thủ phủ, dân cư thập phần dày đặc. Cho nên vào đêm lúc sau, Vân Dương Thành không giống Bạch Hạc Trấn như vậy mát mẻ. Ở Bạch Hạc Trấn thời điểm mặc dù là tới rồi giữa hè nhậm ra cũng cực nhỏ dùng băng, buổi tối còn cần cái chăn mỏng. Bất quá tới rồi Vân Dương Thành, Nhậm Giao Kỳ tới rồi nửa đêm thời điểm lại là bị nhiệt tỉnh, kỳ thật cũng không có đến cái loại này nhiệt đến ngủ không được nông nỗi, thậm chí liền hắn cũng ra cực nhỏ, nhưng chính là sẽ nửa đêm bừng tỉnh một lần hai lần, ở tại Nhậm Gia biệt viện thời điểm cũng là như thế. Lúc này mới vừa qua Đoan Dương Tiết, một năm trung chân chính nhiệt thời điểm còn không có tới. Nhậm Giao Kỳ nhắm mắt dựa ngồi ở đầu giường, giải hoa màn lụa bị vén lên treo ở trướng câu thượng, trước đêm tăng châm ngồi ở mép giường thượng cấp Nhậm Giao Kỳ nhẹ nhàng đánh thiến đang lúc nhậm giao kỳ dần dần lại có buồn ngủ thời điểm bên ngoài vang lên sàn sạt thanh tăng châm một bên đánh phiến một bên hướng cửa sổ bên kia nhìn thoáng qua thấy nhậm giao kỳ mở bừng mắt liền thấp giọng nói tiểu thư hình như là trời mưa nàng vừa dứt lời một đạo tia chớp khắc ở che lũi trắng trên cửa sổ tiếng mưa rơi càng thêm lớn lên một lát sau nhậm giao kỳ nghe thấy gian ngoài đãi khách thính kia đầu có thanh âm hình như là từ nhậm giao âm trụ kia một gian trong phòng truyền tới không bao lâu lại có tiếng bước chân hướng bên này Ngũ muội muội, ngươi ngủ không có. Nhậm Giao Âm ôn hòa thanh âm cách mảnh ở bên ngoài vang lên. Hai người bọn nàng phòng ngủ cùng trung gian đãi khách thính là đả thông. Nhậm Giao Âm muốn lại đây thực phương tiện. Không có. Nhậm Giao kỳ ra tiếng đáp. Sau đó mảnh một hiền, Nhậm Giao Âm đi đến. Nàng hẳn là cũng là nửa đêm tỉnh, trên người khoác một kiện màu đỏ rực mỏng áo choàng. Đi theo nàng phía sau nha hoàn trong tay còn cầm một con giá cắm nến. Trong phòng ánh nến nguyên bản tương đối ảm đạm, Nhậm Giao Âm mặt con quang chỉ để lại mơ mơ hồ hồ ám ảnh làm người xem không rõ ràng. Nhậm Giao Kỳ lại là cảm thấy như vậy, một khuôn mặt tựa hồ cùng Nhậm Giao Âm càng thêm phù hợp, hoàn toàn không có không khỏe cảm, như nhau nàng cho nàng cảm giác. Thời tiết này thật đúng là, nói trời mưa liền trời mưa. Ngũ muội muội có phải hay không ngủ không được. Nhậm Giao Âm chiều Nhậm Giao Kỳ mép giường đã đi tới, nàng nha hoàn đem trong tay giá cắm nến phóng tới nhà ở trung gian bàn bắt tiến thượng. Có phải hay không ta đánh thức ngươi? Nhậm Giao Kỳ xin lỗi mà cười cười. Nhậm Giao Âm sai khai chút thân thể, không có làm chính mình bóng dáng che khuất nhậm Giao Kỳ mặt, cho nên bởi vì góc độ quan hệ, nhậm Dao Kỳ bại lộ ở ánh sáng, làm nhậm Giao Âm xem đến thập phần rõ ràng. Nhậm Dao Kỳ làm như không để bụng nhậm Giao Âm có thể tinh tưởng nhìn đến chính mình, chính mình lại là nhìn không thấy nhậm Giao Âm. Không phải, trời mưa phía trước có chút buồn, cho nên tỉnh. Ta từ nhỏ liền có cái tật xấu, nửa đêm tỉnh lại liền rốt cuộc ngủ không được, gặp người bên này có chút tiếng vang liền lại đây nhìn xem. Nhậm Giao Âm quay đầu nhìn về phía song cửa sổ, bên ngoài đen nhánh một mảnh tròn nên che lưới cửa sổ song cửa sổ kia một bên cũng là đen như mực, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, làm như bị một tầng mang theo lối nhỏ lửa mỏng ngăn cách thành hai cái thế giới. Nhậm Giao Kỳ làm không chuẩn Nhậm Giao Âm nửa đêm lại đây nguyên nhân, cho nên cũng không thế nào nói chuyện, chỉ là theo nàng lời nói hồi vài câu. Nhậm Giao Âm trên người có một loại trầm tĩnh dịu dàng khí chất, loại khí chất này cùng Phương Di nương cái loại này phương nam nữ tử mềm ấm nhu nhược bất động. Nàng cùng người ta nói lời nói thời điểm luôn là sẽ làm người cảm thấy nàng thực đáng tin cậy hơn nữa đáng giá tín nhiệm. Đây cũng là nhầm giao âm nhân duyên cực hảo nguyên nhân. Ngũ muội muội cùng quận chúa là như thế nào nhận thức. Ta nghe nói quận chúa không thích cùng người tương giao, cũng không thế nào cùng người thân cận. Nhầm giao âm chớp trước, trước mắt, thập phần tùy ý hỏi, mang theo số lượng vừa phải tò mò. nhậm giao kỳ cười cười, lần đó cùng mẫu thân đi chùa Bạch Long thắp hương xảo nộ. Nhầm giao âm sở hữu sở tư mà cười, sau đó nói. Xem ra đây là người với người chi gian duyên phận. Lại nói tiếp ta năm đó cùng vân gia đại tiểu thư tương giao cũng là duyên phận. Đó là mấy năm trước, ta đi theo tổ mẫu tới tham gia vân dương thành một vị lao phu nhân tiệc mừng thọ. Ta cùng với nàng xuyên một thân mặt liêu cùng tiểu dáng đều cực kỳ tương tự siêm ý hề, đứng ở cùng nhau sau người khác cho rằng chúng ta là tỉ muội. Lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, vân đại tiểu thư lại là sớm có hiện danh, đối mặt mọi người ánh mắt ta có chút không biết làm sao, vân đại tiểu thư nhưng thật ra thật cao hứng bộ dáng. Thoải mái hào phóng lôi kéo tay của ta nói muốn nhận ta đương là muội muội. Còn có một lần tết nguyên tiêu hội đèn lồng, chúng ta từng người bắt được đối phương đèn lồng, cũng đoán chúng đối phương viết xuống đố đèn. Nhậm Dao Âm nói tới đây thời điểm thanh âm mang theo ý cười, ôn ôn nhu nhu còn mang theo chút hoài niệm. Nhậm Dao Kỳ cảm thấy Nhậm Dao Âm lúc này biểu tình có chút kỳ quái, bởi vì nàng không biết, Nhậm Dao Âm nói chỉ nói ra một nửa. Năm đó Nhậm Dao Âm bắt được cái kia đèn lồng tuy rằng trên danh nghĩa là vân thu thần. Kỳ thật mặt trên câu đố là Vân Đại thiếu gia Vân Văn Đình viết đi lên, đây là sau lại Nhậm Giao Âm ngẫu nhiên một lần cơ hội nhìn đến Vân Văn Đình chưa viết sau phát hiện. Sau lại kia chỉ đèn lồng cùng mặt trên đố đèn bị nàng thu lên. Ngũ muội mọi người đâu? Ngươi cùng quận chúa Chi Gian có hay không phát sinh cái gì thú sự?" Nói tới đây, Nhậm Giao Âm nghiêng đầu cười ngâm ngâm hỏi. "Thú sự?" Nhậm Giao kỳ nghĩ nghĩ, ngày ấy ở chùa Bạch Long, quận chúa ở dùng đồng tiền đầu kia một ngụm phúc chung, Ta thực hâm mộ nàng chính xác cho nên đứng ở bên cạnh ngây ngốc nhìn hồi lâu, nói vậy lúc ấy ngẩn ngơ bộ dáng làm quận chúa chú ý tới đi. Nhậm giao âm hẹo cười, Trêu hẹo nói, đây là ngốc người có ngốc phúc sao. Nhậm giao kỳ cũng cười cười, tối đầu không nói. Kia, vân gia nhị thiếu ra đâu? Các ngươi như thế nào nhận thức? Nhậm giao âm hỏi. Vấn đề này lại làm nhậm giao kỳ sừng suốt sừng suốt, nhìn về phía nhậm giao âm. Chỉ là nàng như cũng là con quang, làm người nhìn không ra biểu tình. Nhậm giao kỳ tưởng, nhậm giao âm nói ra chính mình cùng vân thu thần giao tỉnh chính là vì bộ nàng nói ra nàng cùng tiêu tĩnh lâm, vân văn phóng liên quan. Bàn tính đánh nhưng thật ra thực tinh. Nhậm giao kỳ có chút kinh ngạc nói, còn không phải là lần trước hắn tới bạch hạc Trấn trụ tới rồi nhậm ra nhìn thấy sao. Nga, khi đó ta còn tưởng rằng hắn là cái gì văn công tử. Nhậm giao âm nhuyễn miệng cười, cũng không biết là tin vẫn là không tin, lại cũng không có lại tiếp tục hỏi. Nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay trời mưa đến thật đại cũng không biết ngày mai có thể hay không dừng lại. Nhậm giao kỳ không chút để ý địa đạo đáp lại, cô cô không phải làm chúng ta thiếu ra cửa sao. Trời mưa liền trời mưa đi, ở trong sân mang theo liền hảo. Nhậm giao âm lại là nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nửa ngày nàng cười, vậy ngươi có biết hay không vì cái gì cô cô muốn cùng chúng ta hai cái tới lâm ra làm khách người công đạo, không cần cùng lâm ra người đi được thân cận quá đâu. Chẳng lẽ là cô cô ở lâm gia kỳ thật không có mặt ngoài như vậy hảo? Nhậm giao kỳ bất động thanh sắc địa đạo. Nhậm giao âm thở dài nói, bởi vì dượng là lâm gia nhị phòng người thừa kế duy nhất, nguyên bản hẳn là kế thừa lâm gia một nửa gia sản. Nhưng là đại phòng bên này lại là không đồng ý dượng này một chi từ lâm gia phân ra đi. Bởi vì nhà này sản chi tranh, về sau không biết sẽ ra chút cái gì chuyện xấu. Cô cô sợ chúng ta bị người có tâm lợi dụng, cho nên mới như vậy dặn dò. Nhậm giao âm cũng không bùn xỉn đối nhậm giao kỳ chỉ điểm. Liên giống như ở nhà thời điểm bọn tỷ muội hỏi nàng Kim Chỉ thượng vấn đề nàng cũng cũng không tàng tư giống nhau. Thì ra là thế, ta nguyên bản cũng nghe đến một ít đồn đãi, bất quá không có Tứ tỷ tỷ biết được nhiều như vậy. Cảm ơn Tứ tỷ tỷ chỉ điểm. Nhậm giao Kỳ nghĩ nghĩ, thành khẩn địa đạo. Nhậm Dao âm hơi hơi mỉm cười, nhà mình tỷ muội cùng Vinh Hoa chung tổn hại, nói lời cảm tạ làm cái gì? Nhậm giao âm lại ở Nhậm giao Kỳ trong phòng ngồi một lát, có đôi khi là chỉ điểm nàng một ít làm người xử sự. sự có đôi khi lại không giấu vết hỏi nàng một ít vấn đề mặc kệ nàng hỏi cái gì nhậm giao kỳ trả lời đều là tích thủy bất lậu ở nhìn đến nhậm giao kỳ đánh ngáp một cái lúc sau nhậm giao âm cười cáo tử thời điểm không còn sớm ta cũng có chút mệt nhọc lần sau lại liêu đi nhậm giao kỳ muốn đứng dậy đưa tiễn bị nhậm giao âm ấn cánh tay của nàng cự tuyệt nhậm giao kỳ liền cũng không có kiên trì nhậm giao âm vén rèm ra tới thời điểm nhịn không được quay đầu chiều chính làm nha hoàn đỡ nằm xuống nhậm giao kỳ nhìn thoáng qua cao mày Trên mặt tươi cười cũng thu liếm lên. Bất quá nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người đi rồi. Nhậm Giao Kỳ nhìn tới lui gõ ra vang nhỏ rèm châu liếc mắt một cái, nhắm hai mắt lại. Sau nửa đêm Nhậm Giao Kỳ ngủ thức hảo, cứ việc bên ngoài hạ một đêm vũ. Ngày thứ hai, Vũ quả nhiên không có dừng lại, chỉ là tí tách tí tách so buổi tối nhỏ rất nhiều. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Âm thu thập hảo lúc sau cùng đi nhậm thời gian trong phòng dùng đồ ăn sáng. Dưỡng Lâm Côn không ở trong phòng, như là sáng sớm liền ra cửa không biết là bởi vì các nàng ở nguyên nhân vẫn là trước kia cũng không ở nội viện dùng đồ ăn sáng. Nhậm thời gian không phải lâm lão thái thái đứng đắn con dâu, lại bởi vì mới sinh hài tử, lâm lão thái thái miễn nàng sớm tối thưa hầu. Cho nên nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm cũng không cần cùng lâm gia người như vậy sáng sớm đi cấp lâm lão thái thái thỉnh an. Từ nào đó trình độ thượng mà nói, nhậm thời gian ở lâm gia địa vị là siêu nhiên. Bất quá loại này siêu nhiên càng như là lâm gia đối nàng một loại bồi thường. Trước kia nhậm thời giai đối với chính mình ở Lâm gia đặc thù địa vị còn có chút bất an, từ nàng biết chính mình vẫn luôn không có hài tử khả năng cùng Lâm gia đại phòng có quan hệ lúc sau liền nghị thông suốt rất nhiều. Buổi sáng thời điểm, Nhậm Thời giai chính làm nha hoàn thanh liễu cầm bạc đi Lâm gia phòng bếp làm phòng bếp hơn nữa vài đạo nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa thích ăn đồ ăn, một tin tức chuyển tới Lâm gia nội viện. Lôi ra thái phu nhân đã chết. Lúc ấy Nhậm giao kỳ cũng ở nhậm thời giai trong phòng, cùng nhậm giao âm nấu ăn xong rồi lại chính tinh thần tiểu Lâm sẩm. Tin tức này làm người nhậm giao kỳ kinh một chút, cầm chống bỏi tay đốn ở giữa không chung. Như thế nào đột nhiên liền? Ngày hôm trước không còn hảo hảo sao? Nhậm thời gian cũng hoảng sợ, hỏi cái kia tiến vào báo tin nha hoàn. Ngày hôm trước lâm ra vì lâm sầm làm trăng tròn rượu thời điểm lôi thái phu nhân còn đã tới, ngay lúc đó nàng hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì không tốt. Không rõ ràng lắm, nói là hôm qua nửa đêm đột nhiên được bệnh cấp tính đi. Nha hoàn cũng là nghe bên ngoài nói. Lôi ra người thiên sáng ngợi liền phái người ra cửa mua vải bộ trắng, sau đó vân dương thành nhân ra lục tục nhận được lôi ra báo tang. lâm ra cũng là vừa rồi nhận được. Nhậm thời gian có chút thổ thức, bất quá nghĩ đến lôi thái phu nhân cũng đã mau đến cổ Lai hy Chi Năm, tuy rằng nhìn cũng không như thế nào hiện lão, rốt cuộc tuổi ở nơi đó liền cũng bình thường trở lại. Nhậm giao kỳ lại là nghĩ đến nhiều chút, nàng nghĩ đến chính là lôi thái phu nhân chết đột ngột cùng thân phận của nàng có phải hay không có quan hệ. Nếu là nguyên nhân chết thật sự không như vậy đơn giản, kia động thủ người là ai? Rốt cuộc lôi lão phu nhân chết thời gian này điểm thật sự có chút trùng hợp, đang ở người khác muốn lợi dụng thân phận của nàng công kích lôi ra thời điểm. Nàng chết đến đế là sẽ đem chính mình thân phận bí mật mang tiến quan tài vẫn là sẽ đem lôi ra đẩy hướng một cái càng thêm tiến thoái lưỡng nan nóng nỗi. Lúc sau không lâu Lâm Đại Thái Thái phái cái ma ma lại đây, Lâm gia buổi chiều muốn qua đi lôi phủ phong viếng, Lâm lão thái thái ý tứ là làm nhậm thời gian đi theo Lâm Đại Thái Thái cùng đi. Vị kia ma ma chắc là lâm đại thái thái trước mặt đắc dụng, nhầm thời giai đối nàng thập phần khách khí, còn cùng nàng hàn huyên một lát tiên. Nhầm thời giai ở lâm gia bọn hạ nhân nơi đó nhân duyên nhưng thật ra thập phần hảo, bởi vì nàng đánh thưởng hào phóng lại không có gì cái giá. Nói lên lôi lão thái thái sự tình vị kia ma ma cũng là vẻ mặt thổn thức, ngày hôm trước còn đêm đẹp, từ chúng ta nơi này rời đi thời điểm nô tỷ còn đi theo đại thái thái cùng nhau đem nàng đưa đến nhị môn. Hiện tại nói không có liền không có, thật là. Nhầm thời gian thở dài dù sao cũng là tuổi lớn, nghe nói lôi lão phu nhân năm đó ở phía nam thời điểm lôi ra gian nan, nàng nhà mẹ đẻ cũng đổ, ăn không ít khổ, khi đó rơi xuống bệnh gì cũng nói không chừng. vị tiêu ma ma nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó đệ thấp thanh âm nói, hiện tại bên ngoài có chút nghe đồn, nhầm thời gian có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, cái gì nghe đồn? nghe nói lôi thái phu nhân bị chết có chút kỳ quặc, nàng kỳ thật không phải gấp quá bệnh chết, mà là bị người hại chết. nhầm thời gian nghe vậy ngây ngẩn cả người sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, này không có khả năng đi người nào yếu hại nàng lôi ra mới đến yến bắc bao lâu, nơi nào tới kẻ thù, cái này liền không rõ ràng lắm, nô tỳ cũng là nghe bên ngoài đồn đãi, ngay tướng à vị này thái phu nhân nghe nói ngày thường cực chú trọng bảo dưỡng quanh năm suốt tháng liền cái tiểu bệnh cũng không có bệnh gì nha nghe đều không có nghe qua, nào một lần xuất hiện ở người trước mặt thời điểm không phải khuôn mặt hồng nhuận khí phái mười phần đến nỗi là cái gì kẻ thù Nay liên nói không chừng, có lẽ là hướng về phía lôi ra tới, có lẽ là hướng về phía lôi thái phu nhân tới, có thể là bên ngoài người cũng có thể là các nàng chính mình người trong phủ. ngươi là nơi nào nghe tới nghe đồn. Nhậm thời giai ớt đúng nói, nghe thanh âm còn chưa từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nô tỳ là nghe khác trong phủ bà tử nói, bất quá cũng còn nói lời này là từ lôi ra kia cái nào nha hoàn nơi đó truyền ra tới. Chính cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nô tỳ nhìn chuyện này chuẩn có kỳ quạc. Nói tới đây, đại thái thái nơi đó phái người tới tìm vị này mama, mama liền đứng dậy cùng nhậm thời giai cáo tử. Ở cách vách ngồi nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm đem phía trước nhậm thời giai cùng vị kia mama nói chuyện nghe xong cái 89 phần 10. Nhậm giao âm đối lôi ra sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú, nàng đang ở giúp nhậm thời giai cấp tiểu lâm sầm thêu một đôi lão hổ rãy, nghiêm túc sâu kim đi tuyến. Nhậm giao kỳ một bên cầm tiểu cái kìm lột hạt thông nhi, một bên nhìn nhậm giao âm làm công, suy nghĩ lại là sớm đã bay đi cách xa và dạng. Vừa mới vị kia ma, ma trong miệng đồn đãi, làm nhậm giao kỳ không khỏi nghĩ tới sầm ca nhi trăng tròn rượu ngày ấy cố tình truyền bá ra tới lời đồn. Có người đang âm thầm thao tác người truyền bá bất lợi với lôi ra lời đồn đãi. Chỉ là vì sao phải truyền ra lôi thái phu nhân là hắn giết nguồn luận. Sau lưng người mục đích là cái gì? Đến nỗi vì sao nhậm giao kỳ cảm thấy lôi thái phu nhân bị người khác hại chết là lời đồn, là bởi vì nàng biết giống lôi ra nhân ra như vậy như vậy tình cảnh, nội viện người. Đặc biệt là các chủ tử bên người bên người hầu hạ người tuyệt đối là đáng tin cậy. Hơn nữa, nếu nói là hàn gia đối thủ như vậy động tay, kỳ thật lôi lao thái thái tồn tại so cứ như vậy đã chết đối bọn họ chỗ tốt lớn hơn nữa. Bởi vì thân phận của nàng bản thân chính là một chỗ sơ hở. Bên ngoài sắc trời như cũ có chút tâm trầm, từ hôm qua ban đêm bắt đầu hạ vũ vẫn luôn đứt quáng rơi xuống, làm người tâm tình cũng đi theo trầm thấp lên. Nhậm giao kỳ cảm giác được có chút áp lực, Loại này áp lực thậm chí làm nàng cảm thấy liền hô hấp đều yêu cầu dùng tới sức lực. Đem trong tay lột tốt hạt thông nhân phong tới cái đĩa, đẩy cho Nhậm Giao Âm, Nhậm Giao Kỳ đứng lên, ngồi đến lâu rồi, ta đứng dậy đi một chút. Nhậm Giao Âm ngẩng đầu nhìn nhìn Nhậm Giao Kỳ lột tốt hạt thông nhân, đem trong tay tuyến cắn đức, cười nói, ngươi lột lớn như vậy nửa ngày, nhưng thật ra tiện nghi ta. Nhậm Giao Kỳ cũng cười, tứ tỷ từ trước đến nay đau lòng ta, ta cũng đau lòng một chút tứ tỷ. Nhậm Giao Âm sững sốt, ngay sau đó ôn mà cười. Nhậm giao kỳ chỉ là ở hành lang hạ đi một chút, nhậm thời gian không có ngăn trở, chỉ là làm nàng tiểu tâm mà hoạt, không cần gặp mưa. Bên ngoài không khí quả nhiên hảo rất nhiều, còn mang theo bùn đất cùng thực vật thanh hương. Nhậm giao kỳ nguyên bản tính toán che sân hành lang hạ đi một vòng thấu một thông khí, thuận tiện trải vớt rõ ràng một chút suy nghĩ, không nghĩ còn chưa đi đến chính mình sương phòng cửa, liền xem hương cần từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm cái vương bức cái hộp nhỏ. Rơi xuống vũ ra cửa như thế nào không mang theo dù. Nhậm giao kỳ thấy hương cần trên tóc lây dính một ít tế tế mật mật tiểu bắp nước, bả vai cũng ướt, trách nói. Hương cần nhìn đến nhậm giao kỳ thời điểm lập tức chạy tới, thấy nàng mở miệng trách cứ liền thẻ lưới, nhất thời nóng vội quên mất. Nhậm giao kỳ nhướng mày, sự tình gì như vậy cấp? Hương cần nghe vậy chỉ chỉ trong tay hộp, vẻ mặt sán lặng cười, có người phải cho tiểu thư đệ đồ vật tiến vào, nô tỳ cố ý chạy tới nhìn, thế mới biết nguyên lai là quận chúa làm người đưa tới. Hương cần bị nhậm giao hoa hạ tử mệnh lệnh không chuẩn nhậm giao kỳ tiếp cận nào đó không thể hiểu được người. Cho nên vừa nghe đến bên ngoài có người phải cho nhậm giao kỳ đệ đồ vật tiến vào trung thành và tận tâm tiểu nha hoàn không nói hai lời chạy trước đi ra ngoài, không nghĩ người tới không phải nàng nghiêm ra phòng bị vân ra người, mà là hiến bắc vương phủ quận chúa bên người một cái nha hoàn là tới cấp nhậm giao kỳ tặng đồ. Làm như sợ hãi nhậm giao kỳ trách tội chính mình tự chủ trương, hương cần một bên lấy lòng mà cười một mặt tiểu tâm chủ lưu ý nhậm giao kỳ sắc mặt Trong lòng nghĩ nếu là ngũ tiểu thư đương trường đã phát tính tình chính mình phải làm sao bây giờ. Tiểu nha hoàn giờ phút này trong lòng kỳ thật cũng là rơi lệ đầy mặt, nàng một cái nha hoàn lãnh một phần tiền tiêu hàng tháng làm hai người việc, nàng làm thói quen cũng thành thói quen. Chính là chủ tử cũng không thể bởi vì nàng thông minh có khả năng ngoan ngoán lanh lợi liền đem hết thể không hảo làm việc đều giao cho nàng A. Làm nàng đắc tội với người gì đó. Này cũng quá khi dễ nha hoàn. Nhậm Giao Kỳ bất động thanh sắc mà thưởng thức một chút Hương cần muôn màu muôn vẻ mặt bộ biểu tình, sau đó cười, tiếp nhận nào chỉ chỉ có bàn tay đại cái hộp nhỏ, "Ân, đa tạ ngươi đi một chuyến." Mau vào phòng đem xiêm y để thay đổi. Hương cần trên mặt lập tức nhiều mây chuyển tình, cười đôi mắt sáng lấp lánh, "Nếu nàng dài quá cái đuôi sợ là còn sẽ giêu vài cái, ai, nô tỳ này liền đi." Nhìn Hương cần vui sướng bóng dáng, Nhậm Giao Kỳ nhịn không được cười cười, liền phía trước cái loại này bị đè nén cảm giác cũng tiêu tán không ít. Hương cần này nha hoàng kỳ thật cũng không phải không hiểu quy củ, nàng tính tình tuy rằng hoàn cởi chút, thời khắc mấu chốt lại trước nay sẽ không làm chủ tử thất vọng. Hơn nữa nhậm giao hoa công đạo nàng chuyện này bổn ý là hảo tâm, nàng tự nhiên sẽ không vì loại chuyện này sinh khí. Nhậm giao kỳ nhìn nhìn trong tay hộp, nghĩ nghĩ vẫn là về trước tới rồi chính mình trong phòng. Bàn tay đại hộp là gỗ tử đàn, mặt trên điêu khắc phúc như đông hải đồ án, thập phần tinh xảo. Nhậm giao kỳ mở ra vừa thấy lại là ngẩn người. Bên trong là một con bắt tiên quá hải hạch đào điêu. Nhậm giao kỳ đem kia một quả tiểu xảo hạch đào điêu đem ra, đặt ở lòng bàn tay thượng tinh tế đánh giá một lát. Phát hiện hạch đào trung gian là bị đào rỗng, cho nên là khắc điêu, chạm trổ thực xuất sắc. Bất quá tiêu tĩnh lâm vô duyên vô cớ cho nàng đưa cái này làm cái gì? Lễ vật. Chính như vậy nghĩ, nhậm giao kỳ cầm hạch đào đối với quang vừa thấy lại là trong lòng vừa động, hạch đào chống rông bộ phận bên trong có cái gì? chương 160 hạch đào điêu. Nhậm Giao Kỳ thấy không rõ lắm hạch đảo trung gian rốt cuộc là cái gì, giơ tay ở bên thai lắc lắc, thực nhẹ. Nàng đối với cửa sổ nhìn kỹ qua sau, phát hiện giữa quả nhiên có một vòng rất nhỏ hoa văn liền thử đem chi bẻ ra. Rất nhỏ một tiếng răng rắc thanh sau, kia cái hạch đảo quả nhiên bị chia làm hai nửa, may mà bởi vì tính chất cứng đờ cũng không có vỡ vụn. Trong đó nửa cái hạch đào sát trung có cái bị chiết thành hai cái thành nhân móng tay lớn nhỏ giấy đoàn. Nhậm Giao Kỳ đem chi mở ra lúc sau, mặt trên quen thuộc chữ viết làm nàng ngẩn người. Tờ giấy thượng chỉ có mấy chữ, ngày mai giờ thị, đàm ký vị nướng. Nhâm giao kỳ. Thượng một lần Tiêu Tĩnh Lâm nói muốn cùng nàng cùng đi ăn vị nướng, đáng tiếc nửa đường bị vương phủ người kêu đi rồi. Bất quá này tờ giấy thượng quen thuộc chữ viết lại làm nàng nhớ tới thượng một lần chúc nhược mai mất tích thời điểm, Tiêu Tĩnh Tây làm nàng giải đố kia tờ giấy thượng chữ viết. Túi đầu nhìn thoáng qua bị nàng phóng tới giường đất trên bàn kia chỉ tinh xảo hạch đào điêu, mời nàng người là Tiêu Tĩnh Lâm vẫn là Tiêu Tĩnh Tây. Nếu là Tiêu Tĩnh Tây nói Như vậy tìm nàng khả năng không phải ăn vịt nướng đơn giản như vậy. Nhậm giao kỷ nhớ tới đông sinh nói hắn cha được địch ra là tiêu tĩnh Tây cho hắn đề điểm, lại nghĩ đến lôi ra thái phu nhân chết bất đắc kỳ tử. Này hai việc đều cùng hàn gia có quan hệ. Ăn cơm chưa qua đi, mưa nhỏ rốt cuộc dần dần ngừng lại. Nhậm thời gian muốn cùng lâm đại thái thái đi theo lâm láo thái thái cùng đi lôi ra phun viếng, trước khi đi đem nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm hai người đều kêu qua đi. Nhậm thời gian không thể mang lâm đi lại không yên tâm đem hắn lưu tại Lâm gia, liền công đạo hai cái chất nữ giúp nàng chăm sóc Hải tử. Đừng làm sầm ca nhi rời đi, các ngươi tầm mắt, vũ nuôi cùng mấy cái nha hoàng tuy rằng là ta cùng nương chọn lựa kỹ càng ra tới người, nhưng là ta còn là có chút không yên tâm, sợ các nàng có cái gì sơ hở. Đem ngủ nhi tử ôm vào trong ngực, nhậm thời gian ánh mắt ôn nhu trung hàm chứa lo lắng, đơn thuần như nhậm thời gian, ở đối mặt chính mình nhi tử an toàn vấn đề thời điểm cũng không khéo lên. An qua giao huấn làm nàng không thể không trường tâm nhãn đứa nhỏ này là nàng mệnh nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm nghiêm túc mà đồng ý nhậm giao âm nói cô cô yên tâm đi có ta cùng ngu muội muội ở đâu nhậm thời gian đem hải tử đưa cho chính mình đại nha hoàn ôm sờ sờ hai cái chất nữ đầu tươi cười ôn nhu cô cô sẽ mau chóng trở về nhậm thời gian sở dĩ lựa chọn và bổ nhiệm giao kỳ cùng nhậm giao âm hai người lưu tại bên người là bởi vì ở nàng trong mắt này hai cái chất nữ tính cách nhất dịu ngoan lại thập phần ngoan ngoan hiểu chuyện mặc dù tuổi không lớn cũng thực làm người yên tâm Cho nên đem hải tử giao cho hai cái chất nữ chăm sóc nàng yên tâm, không chỉ còn có vú nuôi cùng nhà hoàn ở. Ngươi cũng lưu tại trong nhà đi, lộc ma ma muốn xử lý trong viện sự tình, trong phòng sự liền giao cho ngươi, ta mang đỗ quyên các nàng mấy cái đi là được. Nhậm thời giai lại công đạo ôm hải tử đại nhà hoàn xuân Lan nói. Chờ đến thật sự không có gì nhưng công đạo thời điểm, nhậm thời giai mới đi thay quần áo trải đầu chuẩn bị ra cửa. Nhậm giao kỳ đi theo nhậm thời giai đi phòng trong. Một bên hỗ trợ cấp nhậm thời giai chọn lửa cùng thuần tịnh cây châm xứng đôi khuyên thai một bên nói, cô cô, con chúa phía trước tìm người mang tin lại đây ước ta ngày mai ra cửa. Nhậm thời giai từ trong gương nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, cười nói, hảo à, vậy ngươi liền đi. Vốn dĩ ta còn muốn mang ngươi cùng âm nhi đi vân dương thành khắp nơi đi dạo, bất quá mấy ngày gần đây sợ là không có nhàn dối. Nhậm giao kỳ đem một bộ chân châu khuyên thai lấy ra tới cấp nhậm thời giai, nhậm thời giai gật gật đầu giao cho nha cho nàng mang lên Ta còn muốn đi xem ta ông ngoại cùng bà ngoại. Nhậm thời giai nghe vậy cũng không thèm để ý, gật đầu nói, Hảo, ngươi tưởng khi nào đi. Ta làm lộc ma ma cho ngươi an bài xe ngựa. Nhậm giao kỳ trước một đời cùng nhậm thời giai tiếp xúc cũng không nhiều, tuy rằng cảm thấy nàng hẳn là không phải cái quá lợi hại, bất quá dễ nói chuyện như vậy vẫn là làm nhậm giao kỳ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vậy ngày sau đi, nhậm giao kỳ nói. Nhậm thời giai gật gật đầu, công đạo nha hoàng đi cùng lộc ma ma nói một tiếng. Nhậm thời giai thu thập sau khi xong, vừa lúc lao thái thái bên kia phái người lại đây. Nhậm thời giai lại đối trong phòng liên can nha hoàng các bà tử hảo hảo công đạo một phen, sau đó mới ra cửa. Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao âm hai người lưu tại thời giai trong phòng, cùng vũ nuôi bọn nha hoàn cùng nhau nhìn tiểu lâm sầm. Hai tử mới một cái tháng sau, ngày thường thực ngoan ngoãn, ăn xong liền ngủ không khóc không náo, chính là ngủ thời điểm nhiều chút. Lâm sầm ngủ ở bãi ở đông thứ gian kia chỉ đại diêu dường. Nhậm Giao Kỳ cùng nhậm Giao Âm liền ngồi ở đông thư gian trên giường đất. Nhậm Giao Âm ở làm nàng dày đầu hổ, nhậm Giao Kỳ tác cầm một quyển nhậm thời gian làm nha hoàn giúp nàng từ lâm ra trong thư phòng lấy ra tới thư đang xem, là một quyển có chút buồn kẻ đạo ra kinh điển, có chút ít còn hơn không. Không bao lâu lâm sầm tỉnh, phát ra mềm như bông tiếng khóc, bà Vũ lập tức lại đây ở trong nôi sờ sờ, cười nói, nha, tiểu thiếu ra nước tiểu. Vì thế mấy cái nhà hoàng đâu vào đấy mà bận rộn lên. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm tuy rằng bị công đạo tới nhìn hài tử, bất quá cũng thật sự chỉ là nhìn, các nàng cắm không thượng thủ, cũng không cần các nàng nhúng tay. Bọn nha hoàn bị dốc lòng dậy dỗ quá, chiếu cố khởi hài tử tới cười xe nhẹ đi đường quen. Chờ hài tử thay đổi ta cùng đệm giường sau lại bắt đầu hô hâu ngủ nhiều. Nhậm giao âm buông trong tay trần tướng, rất có hứng thú nói, sầm ca nhi thật ngoan ngoãn. Vũ nuôi cười nói, cũng không phải là, tiểu thiếu ra là nô thì gặp qua tốt nhất mang hài tử, buổi tối cũng không khóc nháo. Nhậm giao âm có chút tò mò nói, chính là hắn cũng quá có thể ngủ, tiểu hài tử đều như vậy. Nhậm gia mấy cái huynh đệ tỉ muội đều lớn, đại thiếu gia nhậm ích luôn tuy rằng thành thân lại không có sinh dục, cho nên nhậm giao âm cũng không có gặp qua lâm sầm như vậy tiểu nhân hài tử. Vú nuôi nói, hài tử muốn trường thân thể, cho nên mới ngủ đến lâu. Nàng trong lòng cũng cảm thấy vị này tiểu thiếu gia mỗi ngày ngủ thời gian so người khác muốn nhiều, bất quá ngủ cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất hài tử vẫn luôn khỏe mạnh. Cho nên Vú nuôi cũng không có để ý. Không bao lâu, có nha hoàn bưng một cái hồng sơn khay tiến vào, khay giữa thả một cái rất lớn thanh hoa tách trà có nắp, ẩn ẩn còn có thể nghe đến chút đồ ăn mùi hương. Vú nuôi hút diễn cái mũi, cười nói, "Ta đoán hôm nay là chân heo, vai chính, đậu phụ canh." Vì bảo đảm sữa sung túc, Vú nuôi mỗi ngày trừ bỏ tam cơm ở ngoài còn cần thêm cơm, Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Âm lần đầu tiên ở nhậm thời gian nơi này kiến thức đến bà Vú sức ăn thời điểm đều bị hoảng sợ. Ba vũ một cơm ăn đồ vật so các nàng một ngày dùng còn nhiều. Vào cửa nha hoàn đem trong tay khay phóng tới trên bàn, hướng tới nhậm dao kỳ cùng nhậm dao âm hành lễ sau mới cong môi cười. Ngươi này cái mũi đến chân linh. Vú nuôi cười đứng dậy nói: đa tạ cô nương tự mình bưng tới. Đoàn khay tiến vào nha hoàn là thanh liễu, phía trước là nhậm lao thái thái trong viện hầu hạ. Nhậm thời gian lần này sẽ vân dương thành đem nàng mang theo trở về. Trong viện người đều biết, vị này thanh liễu nha hoàn là nhậm thời gian nhà mẹ để cấp cô ra chuẩn bị người trong phòng. Tuy rằng còn không có chính thức bị lâm côn thu phỏng, lâm gia trên dưới cũng đều gọi nàng một tiếng cô nương. Trưng 161 xuống tay. Thanh Liễu cười cười, lại hành lễ lui xuống. Vú nuôi tố cáo một tiếng tội, bưng kia một thai to mặt lớn chân heo, vai chính, đậu phộng canh đi một bên an đi. Tuy rằng vú nuôi không có làm cho chủ tử mặt ăn, bất quá rốt cuộc ở một cái trong phòng, mùi hương vẫn là như có như không phiêu lại đây. Nhầm dao kỳ nghiêng nghiêng đầu, từ thư trung ngẩng đầu, hướng vũ nuôi bên kia nhìn thoáng qua canh thêm dược liệu, chờ vú nuôi ăn xong rồi, chén bàng triệt đi xuống, nhậm dao kỳ mở miệng hỏi, vú nuôi sử sốt, sau đó nói, là bỏ thêm chút thuốc sữa dược liệu ở bên trong, bất quá trong phủ đầu bếp nữ tay người hảo, trên cơ bản ăn không đến dược vị, biểu tiểu thư cái mũi chân linh, nhậm dao âm cũng kinh ngạc mà nhìn nhậm dao kỳ liếc mắt một cái, ta cũng không có người được dược vị, nhậm dao kỳ cười cười, ta phía trước bị bệnh hồi lâu, mỗi ngày đều phải ấn tam cơn uống thuốc, cho nên đối dược liệu hương vị ký ức khắc sâu. Cái này giải thích thực hợp lý, cho nên không có người tỏ vẻ kinh ngạc. Nhậm giao Kỳ tiếp tục túi đầu phiên thư, trong lòng lại tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Nay một buổi chiều bình bình tĩnh tĩnh quá khứ, Nhậm giao Kỳ lại là cảm thấy này bình tĩnh biểu tượng dưới cất giấu nhìn không thấy sóng ngầm mấy liệt. Nhậm thời gian giờ dậu không đến liền đã trở lại, tiến phòng liền vội vã mà chạy tới xem nhi tử, thấy nhi tử êm đẹp mà ngủ ở trong nôi tức khắc liền an tâm. Chờ nàng thay đổi Similie, tình tay mặt từng có tới thời điểm Lại là nhìn trong nôi hải tử đã phát thời gian rất lâu đốc. Cô câu ngươi làm sao vậy? Nhậm giao âm cũng phát giác nhậm thời gian có chút không đúng. Nhậm thời gian cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, cũng ngồi vào trên giường đất tới Ta hôm nay đi lôi ra, nhìn đến lôi ra kia hải tử cảm thấy thật sự đáng thương. Nhậm giao kỳ nhớ tới ở lâm ra nhìn đến cái kia cổ linh tinh quái tiểu cô nương lôi phán nhi. Nàng sinh hạ tới không bao lâu nương liền không có, vẫn luôn đi theo tầng tổ mẫu, hiện tại liền nàng tầng tổ mẫu cũng đi cũng không biết về sau làm sao bây giờ hôm nay ở Lôi Gia nàng chạy tới hỏi ta tàng tổ mâu đi nơi nào ta lúc ấy đôi mắt liền đỏ nhậm thời gian làm một vị mẫu thân đối người khác Hải Tử cũng có một bộ từ mẫu tâm địa nha hoàn ở một bên an Uỷ nói Thái Thái cũng không cần quá khổ sở Lôi Gia đại gia tổng hội lại cưới vợ đến lúc đó có người quảng nhậm thời gian lắc lắc đầu Lôi Gia gia chủ muốn giữ đạo hiếu cưới vợ sợ là còn muốn châm dãi hơn nữa liền tính là có cô dâu vào cửa Rốt cuộc không phải chính mình trong bụng ra tới Trung Quy vẫn là cách một tầng Vạn nhất gặp gỡ cái lợi hại Vậy càng Nhầm thời gian dừng một chút Lại nhìn về phía trong nôi nhi tử Cho nên liền tính là vì hải tử Ta cũng muốn khỏe mạnh Không nương hải tử không dễ dàng Nhầm giao kỳ cùng nhầm giao âm liếc nhau Không biết như thế nào an ủi đa sầu đa cảm lên cô cô Cũng may lúc này Lâm sầm tỉnh lại Lại đến ăn mãi thời điểm Nhầm thời gian luôn cuống tay chân mà đi ôm nhi tử Ngáy mắt đã quên phía trước lo lắng sốt ruột. Bà Vú tiếp nhận hài tử, thời bỏ y khấu cấp hài tử bí mãi. Lại nói trong chốc lát lời nói, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm đứng dậy cáo tử, nhậm thời gian đã trở lại, các nàng cũng có thể công thành lùi thân. Ra cửa phía trước nhậm giao kỳ lơ đắng mà quay đầu lại nhìn thoan qua, vừa lúc nhìn đến Vú nuôi uy xong rồi hài tử, một bên khép lại và táo một bên lấy tay che miệng tinh thần vô dụng mà đánh ngáp một cái. Đi ra môn, còn có thể nghe được trong phòng truyền đến nhậm thời gian vô cùng cao hứng hống hài tử thanh âm thời điểm. Nhậm giao kỳ bước chân không khỏi lại dừng lại. Nguyên bản cùng nàng song song đi nhậm giao âm quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngũ muội muội Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, ngày sau ta muốn đi một chuyến nhà ngoại, nhớ tới còn có chút sự tình muốn cùng cô cô thương lượng, tứ tỷ tỷ đi về trước đi. Nhậm giao âm gật gật đầu, thẳng đi rồi. Nhậm giao kỳ xoay người về phòng. Thấy nhậm giao kỳ đi mà quay lại, nhậm thời gian có chút kinh ngạc, kỳ nhi. Còn có việc. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói, ân ta muốn cùng cô cô thương lượng một chút sự tình. Nhậm Thời Giai nhìn thoáng qua, uống no ăn đủ đang ở ngáp như tử, cười vô vô giường đất làm nhậm giao Kỳ qua đi ngồi. Hảo a, các ngươi trước tiên lui hạ. Nhậm Thời Giai thấy nhậm giao Kỳ biểu tình, cho rằng nàng có chuyện gì muốn thỉnh chính mình hỗ trợ hoặc là gặp cái gì vấn đề, liền đem nha hoàn bà tử cùng với hải tử bà vũ đều tiền chạm đi xuống, chỉ trưa một cái tâm phúc nha hoàn ở một bên ôm hải tử. Có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nhậm Thời Gai tươi cười chân thành nhìn nhậm giao kỳ ánh mắt tấm áp nhậm giao kỳ trước tùy ý cùng nhậm thời gian nói chút sáng ngày mai ra cửa nhân viên an bài cùng với làm nàng giúp chính mình trông trước một chút đi nhà ngoại chuẩn bị lễ vật thích hợp không thích hợp nhậm thời gian đều nhất nhất đáp Thẳng đến cuối cùng nhậm giao kỳ nói cô cô còn có một việc nhậm thời gian gật gật đầu kiên nhẫn mà chờ nàng nói nhậm giao kỳ lại có chút do dự kỳ thật nàng cũng gần là cảm thấy có chút không đối cho nên có chút hoài nghi cũng không thể khẳng định cũng không có gì lấy đến ra tay căn cứ chính là đối với một cái không thể tự bảo vệ mình hài tử mà nói, một cái nho nhỏ sơ xảy liền khả năng sẽ chí mạng. Nhậm thời gian đối đứa con trai này coi trọng nhậm giao kỳ xem ở trong mắt. Hơn nữa nhậm thời gian cùng nhậm gia người bất đồng, nàng là một vị tâm tư đơn thuần tâm địa thiện lương người. Nhậm giao kỳ mặc dù là không thích nhậm gia đại bộ phận người, cam ghét chính mình tổ phụ tổ mẫu, nàng cũng sẽ không giận cho đánh mèo vô tội người. Vú nuôi nói sầm ca nhi buổi tối cũng thực ngoan ngoãn, chưa bao giờ sẽ nửa đêm bừng tỉnh. Nhậm thời gian sử sốt, làm như không nghĩ tới nhậm giao kỳ là muốn cùng nàng nói nhi tử vấn đề, bất quá nàng hiện tại thích nhất chính là cùng người đàm luận hài tử, nghe vậy gật đầu, nhìn hài tử ánh mắt tràn đầy yêu thương, mới vừa sinh hạ tới thời điểm cũng xảo, bất quá gần nhất nhưng thật ra càng ngày càng ngoan ngoãn, luôn là có thể một giấc ngủ đến hương đông. Nhậm giao kỳ không khỏi níu như mày, lớn như vậy hài tử đều như vậy hái ngủ sao. Nhậm thời gian nghĩ nghĩ, có chút không xác định lên, lại nói tiếp, Giống như con nhà người ta không hắn như vậy có thể ngủ. Bất quá nghe nói hải tử ngủ là bởi vì muốn trường thân thể. Nhầm dao kỳ gật gật đầu, trầm ngâm nói, ta trước kia nghe nhà ta ma ma nói vì mãi người sử dụng đồ ăn sẽ ảnh hưởng sữa tươi, tiến tới ảnh hưởng đến hải tử. Có thể hay không là vũ nuôi ăn đồ ăn có làm phạm nhân vây đồ vật ở. Nhầm thời gian ngẩn người, sau đó trực giác mà phủ nhận, chuyện này không có khả năng đi. Vũ nuôi mỗi ngày ăn thực đơn đều là ta quy định, vài thứ kia đều là ấn phương thuốc tới. Mà kia phương thuốc là nương sao cho ta. Nói tới đây nhậm thời gian lại đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng không khỏi ý miệng, nhậm lao thái thái cho nàng phương thuốc không có vấn đề chính là không đại biểu vũ nuôi nhập khẩu đồ ăn không có vấn đề. Nếu là có người ở vũ nuôi thức ăn trung động tay chân đâu Nghĩ đến đây nhậm thời gian sắc mặt có chút trắng bệnh, lập tức đứng dậy qua đi xem nha hoàng trong tay ôm hải tử. Lâm sầm mới vừa ăn xong rồi nãi lại ngủ rồi, hô hấp vững vàng tư thế ngủ thập phần ngoan ngoãn.